Thỉnh yến cử hành 9981 n ngày rất nhiều tiên thần vui đến quên cả trời đất chớ đừng nhắc tới còn có rất nhiều tạo hóa hợp đạo lên đài giảng đạo không trần tử cũng rất có chút say mê trong đó đây có thể nói là hắn tu đạo đến nay đi đến đỉnh phong nhất chỉ là tại cuối cùng một ngày thời điểm không trần tử đột nhiên cảm giác được bản thân luyện hóa chu thiên tinh đấu kỳ đại đạo đĩa ngọc phát sinh rung động bên trong thái hư đã xảy ra biến hóa cực lớn đây là có hư không vô tận bên ngoài giới vực mở ra vượt qua đại đạo bên ngoài sức mạnh can thiệp thái hư cùng hư không vô tận bởi vậy dẫn động tất cả nắm vững tiên thiên đại đạo sức mạnh người đều có cảm ứng cùng không trần tử đặt song song mà ngồi tám vị tạo hóa đồng thời nhìn về phía đối phương thế tự tại phật chủ cuối cùng mở miệng nói ra mười hai phẩm phật đà sen và mở điều này đại biểu thông hướng thiên ngoại thiên bà xa thế giới thông đạo hệt như mở ra cũng là chân chính nguy cơ đến việc này không chỉ có liên quan đến tam giới khí vận cùng tương lai mưu đồ hơn nữa còn cùng không trần tử cá nhân con đường có quan hệ không trần tử mong muốn đại nhật như lai phật đ ã lưu lại tiên thiên đại nhật tinh thần đạo truyền thừa chính hôm đó bên ngoài thiên bà xa thế giới chương năm trăm linh một một bông hoa một thế giới không trần tử đem toàn bộ chú ý lực vùi đầu vào bên trong thái hư biến cố bên trong thời điểm đột nhiên tam hoàng giới phương hướng bạo phát ra ngập trời nổ mạnh tầng tầng thủy triều sốc lên linh quang cùng đại đạo pháp tắc chấn động thậm chí chuyển đến phạm thiên giới bên này phạm thiên giới người mặc dù không nhìn thấy bên trong thái hư biến cố nhưng là tam hoàng giới một bên kia lại có thể thấy rất rõ ràng không trần tử trong lòng cũng giật mình không dễ có người ở tiến đánh tam hoàng giới phạm thiên giới một đám bồ t á t cũng nhận ra là ai đang tấn công tam hoàng giới la thiên vương giới vực xa thiên vương cùng la thiên vương hai vị này thiên vương tại sao sẽ đột nhiên đối tam hoàng giới xuất thủ không trần tử đương nhiên biết là vì sao vừa mới tam giới ký kết minh ư ớ c mười hai phẩm phật đà sen vàng xuất thế bên này đã có người tiến đánh tam hoàng giới đây là muốn phá hư tam giới minh ước bước về tam hoàng thủ hộ tam hoàng giới vì đó đằng sau tranh đoạt thiên ngoại thiên bà xa thế giới làm chuẩn bị người sáng suốt liếc thấy phải mà ra nhưng là đây là đường đường chính chính dương lưu đối phương liền mảy may che giấu ý tứ đều không có hắn nhìn về phía ba vị nhân tộc thánh hoàng bất quá nhìn qua tam hoàng một chút đều không có bối rối hắn liền biết rõ tam hoàng đã sớm có ứng đối phương pháp quả nhiên s a thiên vương cùng la thiên vương công kích rơi vào tam hoàng giới thời điểm khổng lồ tam hoàng giới cùng bề ngoài xoay tròn một phương phương thiên địa đông nhiên phóng xuất ra tầng tầng hỏa vân từng đầu hỏa long từ hỏa vân bên trong gào thét mà ra vạn long quét sạch hỏa vân khí hải cùng cái kia s a thiên vương cùng la thiên vương đánh vào cùng một chỗ thiên thiên thần hỏa khí vận hóa long nương theo trong đó còn có không trần tử quen thuộc thanh âm muốn chết vạn long hỏa vân đại trận chính là nhân hoàng tọa hạ đệ tử đàn tước tiên tôn không trần tử không chỉ có cảm giác thanh âm nhìn quen mắt l i ế c nhìn lại cái kia vạn long hỏa vân đại trận cảm giác càng thêm nhìn quen mắt hắn con ngươi khẽ động lập tức nhận ra đây là cái gì tứ cực long trụ đây không phải vạn long phúc hải đại trận biến chủ sao không trần tử càng không nghĩ đến sự tình trước đó đã gặp mặt vài lần cảm giác giống như là người hiền lành đan tức tiên tôn vậy mà như thế táo bạo có thể nắm giữ cái này tứ cực long trụ cùng đại trận chặn lại hai vị tạo hóa còn giữ d ầ n đến cực điểm đệ nặng đối phương đánh viễn siêu tựa hồ không trần tử tưởng tượng ở phạm thiên giới tam hoàng động cũng không động mà sa thiên vương cùng la thiên vương trong chớp mắt liền rút lui không có chút nào dám dây dưa ý tứ sa thiên vương cùng la thiên vương lui thời điểm ra đi hơi có chút tức hồn hẹn đan tước tiên tôn vạn long phúc hải đại trận người tam hoàng giới đầy m i ệ n g nhân nghĩa đạo đức lại là vì đoạt tổ lòng giới vực căn cơ vô sỉ đến cực điểm vừa dứt lời người đã nhưng chạy không thấy bóng dáng dù sao cách đó không x a phạm thiên giới còn có tám vị tạo hóa cùng một cái nắm giữ chu thiên tinh đấu kỳ cùng tiên thiên tạo hóa cấp đại trận không trần tử bọn họ liền là đánh một cái t r ê n l ệ n h thời gian muốn bức tam hoàng không nên tam giới minh ước lui về cố thủ tam hoàng giới mắt thấy căn bản bắt không được tam hoàng giới nếu như bị ngăn chặn tổ long giới vực hai vị long tổ chính là kết quả của bọn hắn giống như một trận nháo kịch vừa mới mở màn thuận dịp kết thúc đám người thu hồi ánh mắt tam hoàng giới yên ổn không lo nhưng là thiên ngoại thiên bà xa thế giới dĩ nhiên xuất thế tiếp xuống bên này mới là vợ kịch chính đầu thế tự tại phật chủ đột nhiên đứng dậy năm vị phật chủ cũng cùng nhau đi theo chúng phật chủ hướng tam hoàng cùng không trần tử làm một vai trào còn xin chư vị làm việt thủ không trần tử không có mở miệng nói chuyện mà là nhìn về phía tam hoàng nhìn xem tam hoàng là đáp lại ra sao làm tiếp quyết đoán đi theo tam hoàng hậu mặt tối thiểu sẽ không lỗ tam hoàng lựa chọn ra tay bản thân đi theo đằng sau xuất thủ nhất định là có chỗ tốt không sẽ thay phật môn cùng phạm thiên giới làm không công mình muốn tiên thiên đại nhật tinh thần truyền thừa nghĩ đến có thể thông qua một lần này sự kiện nắm bắt tới tay về phần cái khác càng nhiều không trần tử không làm hắn nghĩ có lúc không phải cầm tới tay càng nhiều càng tốt mà là cầm tới bản thân yêu cầu mới là trọng yếu nhất mà tam hoàng đều lựa chọn nội bộ bản thân chút thực lực ấy liền đường tiến lên đi chịu chết bất quá tất cả mọi người đã sớm liệu đến cục diện này vẫn là ký kết minh ước thối n h ư ợ n g sự tình nhất định là sẽ không phát sinh tam giới minh ước vừa mới ký kết há có thể ngồi yên không để ý đến thiên hoàng toại minh thị cái thứ nhất mở miệng giống như không trần tử dự đoán một dạng mọi thứ đều là đã sớm định xong ở tổ long giới vực phản bội trước đó thậm chí khả năng ở thời đại thượng cổ phạm thiên giới cùng tam hoàng giới liền đã thấy hôm nay không trần tử gật đầu tán tiên giới vực cũng nguyện xuất thủ năm vị phật đà vui vẻ ra mặt đại thiện phạm thiên giới đông đảo bồ tát la hán còn có một đám hưởng thụ thị n h i ế n tiên thần hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết là tam hoàng giới xảy ra biến cố tiến hội qua loa sớm kết thúc tam hoàng ngũ phật không trần tử đồng thời rút lui chín người vội vã biến mất ở đài sen pháp tòa phía trên trốn vào bên trong thái hư không trần tử thu hồi trong ngây động tiên h mang theo toàn bộ trong ngây động tiên h cùng một chỗ hóa thành nhẫn ký bây giờ hắn cũng dần dần biết mình trong ngây động tiên h chỗ đặc biệt không nói những cái khác có thể mang theo cùng nhau bỏ chạy hư không tồn tại ở trong hư không động tiên h quả thực là hiếm thấy đến cực điểm dĩ nhiên có thêm vài phần thiên ngoại thiên đặc tính điểm này có thể nhìn liền tam hoàng cùng ngũ phật cũng có chút kinh ngạc đem ánh mắt đầu nhập đi qua liền biết được không trần tử thầm nghĩ trong lòng cái này trong mây động thiên nói không chừng về sau liên quan đến ta chứng đạo nguyên thủy con đường thoạt nhìn phải thúc giục v â n quân hảo hảo tu hành vừa mới trốn vào thái hư chỉ thấy mười hai phẩm phật đà kim liên ấn ký hệt như nở rộ mở ra một đạo thái hư con đường chỉ dẫn tọa độ dẫn hướng phương xa ở trong thái hư thật giống như đại nhật liệt dương một dạng dễ thấy chỉ cần đi vào bên trong thái hư tạo hóa liền có thể trực tiếp nhìn thấy cái này như thế c h ó i mắt tọa độ mà chỉ cần lần theo tọa độ này liền có thể trực tiếp đến thiên ngoại thiên cực lạc b à xa thế giới không trần tử nhìn về phía phương xa có thể cảm giác được có càng nhiều người từ hư không vô tận chỗ sâu xa xôi phải khó có thể tưởng tượng tọa độ nơi chạy đến đó là không trần tử chưa bao giờ bù đắp được chỗ bọn họ lấy bản thân đại đạo đĩa ngọc làm ấn ký hóa thành tiên thiên đại đạo quỹ tích mà đến khiêu động thái hư cùng hư không bên trong đủ loại pháp tắc biến hóa không trần tử trong lòng nghiêm nghị đến không ít người nơi này mỗi người cũng là một vị tạo hóa hoặc là nắm giữ tiên thiên linh bảo một cấp tồn tại bất quá phạm thiên giới chính bọn họ khoảng cách gần nhất đều là nhanh nhất tìm đúng toa độ bởi vậy cũng là cái thứ nhất đã tới thiên ngoại thiên bà xa thế giới không trần tử tùy tùng ba vị thánh hoàng năm vị phật chủ bỏ chạy thái hư mắt thấy đối hư không vô tận cảm ứng cũng đã gần muốn mất đi đạo nhân ẩn ẩn lo lắng cho mình có thể hay không mê thất ở trong thái hư nơi xa tỏa ra ánh sáng trói lọi một phương cùng hư không vô tận khác biệt quá nhiều thiên hạ xuất hiện ở trước mắt giống như vận chuyển ở biển rộng mênh mông bên trong rốt cục thấy được đào đất liền không trần tử bên thai quanh quẩn lên phật âm thiện sướng một đ ô n g hoa một thế giới một lá một b ộ đề không trần tử hóa thành chu thiên tinh đấu kỳ có đại đạo đĩa ngọc từ thiên ngoại thiên tri ngoại quan chắc lấy nội bộ thiên ngoại thiên bà xa thế giới nơi này dĩ nhiên không phải hư không vô tận mà là thiên ngoại chi thiên hư không bên ngoài hư không toàn bộ thiên ngoại thiên bà xa thế giới từ một k h ỏ a cự đại thụ m ộ t chống ra thần thụ phía trên hoa lá xanh tươi đáng sợ hơn là nơi này mỗi một đoá hoa lá cắt đùi cũng là một phương thế giới vô số sinh linh sinh tồn cùng trong đó thế giới phong phú giống như hàng hà chi xa bất khả toàn bộ thủ đoạn này đã hoàn toàn vượt qua không trần tử tưởng tượng giống như là không trần tử ngày xưa không cách nào tưởng tượng cái kia thái hư thần thụ tồn tại đồng dạng là làm sao lấy một k h ỏ a tiền căn d i ệ n hóa ra chư thiên vạn giới l a n g không biến ảo ra khỏi vô tận vật chất dựng dục ra vô số sinh linh thái cổ thượng cổ thời đại đại năng sức mạnh cùng hiện thế hoàn toàn không có cách nào so sánh không trần tử nhìn về phía cây kia thần thụ thầm nghĩ trong lòng bà sa cây cũng tên bồ đề thụ khó trách nơi này gọi là cực lạc bà sa thế giới nguyên lai cái này toàn bộ phật môn thiên ngoại thiên đều là do một gốc bà xa thế giới biến đổi mà ra nghe nói c h ư thiên vạn giới cũng là thái hư thần thụ thai n g é n mà đến chẳng lẽ ngày xưa khai sáng cái này quá bên ngoài thiên bà xa thế giới cổ phật cũng là ở bắt t r ư ớ c khỏa này thần thụ sức mạnh không trần tử một bên suy đoán một bên nghĩ muốn bước vào thiên ngoại thiên bà xa thế giới nhưng mà một bước vượt qua không trần tử đột nhiên cảm thấy vô biên nguy cơ vào tới bản thân giống như một phạm nhân đứng ở thao thiên cự lang trước đó cũng hoặc là tam sơn ngũ nhạc cùng nhau đặt ở lưng của mình bên trên trong nháy mắt có gan muốn diệt vong tuyệt mệnh cảm giác chuyện gì xảy ra chương năm trăm linh hai nguyên thủy đạo quả nhân hoàng ý thức khẽ động đem không trần tử kéo lại thanh âm truyền vào không trần tử não hải trong ý thức thiên ngoại thiên chính là nguyên thủy hạ người khai sáng giới đại đạo pháp tắc thiên đạo ý chí đều là cùng hư không vô tận khác nhau bất khả tự tiện xông vào giờ phút này cái kia vô lượng quang phật chủ ném ra một khỏa phật cốt xá lợi trong chốc lát không trần tử liền đem luyện hóa sau đầu còn nổi lên một đoàn phật quang cùng lúc đó kia thiên ngoại thiên đối với không trần tử bài xích cũng trong nháy mắt biến mất bất luận là bề ngoài vẫn là nội tại phật lực thậm chí không trần tử còn có thể mượn cái này phật cốt xá lợi hóa thành phật môn kim thân thi triển các loại phật môn thần thông chỉ một thoáng không trần tử tựa như thực lập địa thành phật một dạng để không trần tử cảm giác có phần có chút quái dị không nghĩ tới bản thân một ngày kia còn có thể hóa thành như vậy phật đà kim thân nhưng là có thể khẳng định cái này phật cốt xá lợi là một kiện trọng bảo vô lượng quang phật chủ hướng về phía không trần tử nói ra thiên ngoại thiên bà xa thế giới thai nghén còn chưa từng hoàn thiện không so được hư không vô tận tất cả hư không vô tận hợp đạo tiến vào bên trong liền sẽ bị y ê n diệt hậu thiên đại đạo tất cả tạo hóa bước vào trong đó không cách nào sử dụng hư không vô tận hậu thiên linh bảo hậu thiên đại đạo thần thông không trần tử gật đầu một cái vừa mới liền cảm giác mình nhận lấy đại đạo bài xích là bởi vì thiên địa phát tắc đại đạo vạn pháp khác nhau bản thân hậu thiên đại đạo thân thể hậu thiên thái dương tinh quân đại đạo mặc dù ở hư không vô tận cường hoành hết sức nhưng là ở cái này thiên ngoại thiên liền không có hiệu quả cái này còn không xong vô lượng quang phật chủ nói đến càng quan trọng hơn mà còn bà xa thế giới không giống hư không vô tận có thể tùy ý trốn vào thái hư bất luận là lối ra vẫn là cửa vào cũng chỉ có một cái nó cửa vào là mười hai phẩm phật đà sen vàng bây giờ bị huyền tâm nương nương đánh vào bên trong thái hư thư không vô tận tạo hóa hạng người tùy ý lần theo mười hai phẩm phật đà kim liên tọa độ tiến vào thiên ngoại thiên bà xa thế giới nhưng là lối ra chỉ có một cái ở trên tu di sơn nói đến đây vô lượng quang phật chủ tiếng nói trở nên nghiêm túc trọng yếu hơn chính là bởi vì không cách nào cấu kết thái hư tạo hóa hạng người ở bà xa thế giới không cách nào mượn nhờ bên trong thái hư vô tận vô tận sức mạnh sức mạnh bị suy yếu đến cực hạng cho nên tiếp xuống đại chiến chư vị còn xin cẩn thận không trần từ minh bạch cái này rất giống trước đó chấp trưởng chu thiên tinh đấu kỳ thiên tinh tán nhân một dạng không có thái hư vô tận vô tận sức mạnh cung ứng dù là tạo hóa hạng người cũng nhiều lắm trích có thể phát huy ra vài cái tạo hóa cấp sức mạnh đến thuận dịp hết sạch sức lực không trần tử nhìn về phía vô lượng quang phật chủ một lần này đến đây phật chủ nhưng có gì bố trí hắn hiểu được vô lượng quang phật chủ nói nhiều như vậy cũng không chỉ là đơn thuần là giảng giải thiên ngoại thiên bà xa thế giới không giống bình thường mà là vì dụ ra khỏi tiếp xuống bố trí một bên khác thế tự tại phật chủ nhìn về phía không trần tử nói ra mục đích không trần tử đạo hưu một lần này đến đây là vì tìm tiên thiên đại n h ậ t tinh thần truyền thừa mà cái này đại n h ậ t truyền thừa vừa vặn ngay tại bà xa thế giới cửa ra vào tu di sơn phía trên chúng ta c h ờ một chút thuận dịp cáo chi không trần tử đạo hưu cái này tu di sơn vị trí cùng làm sao lấy được truyền thừa đạo hưu trong mây động thiên kỳ lạ cũng là ở trong thái hư triển khai na di chờ một chút mời đạo hưu nhanh chóng đuổi tới tu di sơn nhanh chóng lấy được truyền thừa về sau còn làm phiền phiền đạo hữu lấy trong mây động thiên cùng chu thiên tinh đấu đại trận ngăn chặn bà xa thế giới lối ra tuyệt đối không thể để những cái kia tạo hóa xông ra bà xa thế giới không trần tử nhìn thấy bản thân muốn có được tiên thiên đại n h ậ t tinh thần truyền thừa đã gần ngay trước mắt cầm chỗ tốt đương nhiên phải làm việc hắn lo nghĩ nếu như thời kỳ toàn thịnh tạo hóa không trần tử khẳng định không muốn thử một lần nếu là không có biện pháp câu thông thái hư không có cách nào sử dụng linh bảo chỉ có tam bản phụ lực tạo hóa Bản thế â mây n thiên tinh đấu đại trận, dương quyển, cùng trong mây động thiên, ngăn trùng vẫn là không có vấn đề lớn lao gì. Không trần tử nhận lời xuống lấy là lao lời đấu mấy chú kích có dốc hổn trở đợt tử thỏa đại dưới, đề gì. tự toàn l c tại h ế tự t phật chủ gật đầu mà cười một lần này sự kiện hoàn tất ta nguyện đem ngày xưa vậy quá cổ thiên tôn quá đạo vẫn địa phương cáo chi vực chủ lấy thường nhấn quả nói xong thế tự tại phật chủ thuận dịp đem một c h u ô i phật c h â u tặng cho không trần tử cáo chi hắn tu di sơn vị trí bằng không lấy bà xa thế giới cái k ê ư ớ c vạn hàng xa một dạng thế giới không trần tử muốn từ trong đó tìm ra tu di sơn vị trí không biết phải tìm tới ngày tháng năm nào đi không trần tử lập tức ghi lại hắn phải đổi u ở tất cả mọi người đằng trước cái thứ nhất đến cái này bà xa thế giới cửa ra vào đến lúc đó tiến thối tự nhiên ba cái gọi là dốc hết toàn lực chính là chết khiêng không gánh nổi thời điểm không trần tử đương nhiên là có thể lui hai vị phật chủ cùng không trần tử nói nhiều như vậy mà quay đầu cùng tam hoàng liền hai câu nói đã nói lên tất cả tam hoàng tôn thượng còn xin giúp ta phật môn đúc thành di lặc kim thân bảo vệ di lặc nguyên thủy đạo quả việc này qua đi trước đó s í c h tùng tử thiên tôn cùng ta phật môn thế tôn ước định sự t ì n h cùng nhau có hiệu quả tam hoàng cũng n ở nụ cười gật đầu đáp ứng không trần tử thầm nghĩ thoạt nhìn cái này ước định sự t ì n h cực kỳ trọng yếu lại còn liên lụy đến s í c h tùng tử vị này nguyên thủy cảnh còn có ngày xưa phật môn thế tôn sau khi nói xong lại không hắn nói năm vị phật chủ liên thủ hóa thành phật đà tiến nhập thiên ngoại thiên bà xa thế giới bên trong b ộ c phát ra một đạo lại một đạo kim quang đông đông đông đông đông không trần tử nghe được bà xa thế giới vang lên trận trận tiếng trung vang vọng thiên hạ giống như ở ăn mừng lấy năm vị phật chủ đến tam hoàng theo sát năm vị phật chủ bước vào trong đó nhân hoàng cuối cùng nghiêm túc hướng về phía không trần tử nhìn thoáng qua không trần tử gật đầu một cái đây là căn dặn hắn muốn phá lệ cẩn thận tiếp xuống cục diện cho dù là tam hoàng lực lượng cũng không có cách nào bảo vệ không trần tử không trần tử vừa mới chuẩn bị bước vào bà xa thế giới nơi xa từng đợt chấn động truyền đến những cái kia hướng về phía thiên ngoại thiên bà xa thế giới mà đến tạo hóa rốt cục lần theo mười hai phẩm phật đà sen vàng tìm đúng toa độ chúng tạo hóa trong chớp mắt thuận dịp nhảy vào thái hư k h ắ t sâu vào thái hư chỗ sâu từng đạo từng đạo ý thức hóa thành thanh âm ở không trần tử trong thần thức truyền ra đến có người lòng dạ bất chính có người cản dỡ phách lối phật môn di l ạ c nguyên thủy đạo quả đã xuất chúng ta liên thủ cái thứ nhất đem cái kia phạm thiên giới ngũ phật thanh lý mất vậy thời điểm năng giả tự cho mình là nhất thiết không thể đánh nhau để những cái kia con lửa chọc chiếm tiện nghi hàng tỷ năm tuế nguyệt chỉ có một cái này chứng đạo nguyên thủy cơ hội ngay tại gần đây phật môn khí số đã hết hai vị thế tôn liên tiếp vẫn lạc cái này vị thứ ba thế tôn ta xem là đừng n g h ĩ xuất thế bên trong thái hư không trần tử có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo hóa thành kim luân ngân ấn thần bàn đại đạo ơ n ký từng cái ơ n ký chính là một vị tạo hóa chỉ là tự báo danh hiệu không trần tử liền nghe được thiên vương giới vực tứ thiên vương địa tiên giới phong hỏa hai tôn cuối cùng còn chứng kiến quen thuộc yêu tiên giới khổng tức đại minh vương tạo hóa thiên ma chủ huyền tâm nương nương khí tức đều là nhảy lên mà vào chiều lấy bà xa thiên ngoại thiên mà đến, Nhiều như vậy tạo hóa nhau nhau chạy đến đại bộ phận chính là vì tranh đoạt vậy trở thành nguyên thủy cơ hội cưỡng đoạt phật môn đạo quả không trần tử không dám chút nào dừng lại c ấ thần bước lần t e o phẩm Phật thiên Kim mang, Đà liên ngoại quan thiên bước thụ nội bộ nhìn thấy lại là hoàn toàn không giống cảnh tượng. Thần bộ lại thấy thụ là sừng sững ở trong thái hư bà xa thế giới bên trong căn bản không nhìn thấy thần thụ hình bóng mà là một mảnh hữu ám chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy cái kia giống như thế giới chi thụ một dạng bà sa tiên căn từ thái hư t h a m dò vào nội bộ sợi dễ còn có xuyên thấu thái hư tại nội bộ chứa tốn t r u n g thế giới nhìn xuống là ước vạn hàng xa một dạng thế giới cắt m i ệ n g một dạng tạo thành thế giới hội tụ thành một đạo trường hà sóng nước lấp loáng đi lên nhìn là giống như đèn hoa sen một dạng p h ậ t quốc giống như từng chiếc từng chiếc hoa đang lơ lửng ở ban đêm trên mặt sông bảo tháp chân giới hô phong hoa vũ nơi xa từng đạo từng đạo đại đạo thần thông quan mang lấn át ba nghìn phật quốc ước vạn hàng xa lấp lánh đây là một đám tạo hóa lần theo mười hai phẩm phật đà kim liên chỉ dẫn trốn vào bà xa thế giới dấu hiệu trung tâm diêm phù đ ể thế giới ở nơi đó nguyên thủy đạo quả sẽ từ nơi nào xuất thế m ở miệng là điệu tiên giới phong hỏa hai tôn không trần tử vừa mới đã nghe qua chỉ là không biết là hai tôn chi bên trong vị nào cái kia ngũ phật đã chạy tới diêm phù đề chúng ta quyết không thể rơi vào đằng sau Tứ t đem đem diêm phù đ để thế giới chính là ngày xưa phật môn thế tôn sáng tạo trong đó có lưu không thiếu phật môn trọng bảo không trần tử nhìn vào tất cả tạo hóa cũng hướng về nhất trung tâm To lớn nhất và lại nổi bật nhất một đông hoa một thế giới đi đó chính là bà xa thế giới lớn nhất diêm p h ủ để thế giới cũng có thể gọi là diêm p h ủ phật quốc chúng tạo hóa lần này đến cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả thoạt nhìn cũng là đối cái này bà xa thiên ngoại thiên biết sơ lược không chỉ có biết được nguyên thủy đạo quả ở nơi nào càng thông h i ể u đủ loại phật môn bí ẩn bọn họ đối với cái k i a ư ớ c vạn hàng xa thế giới cùng cái khác phật quốc không có hứng thú chút nào thẳng đến mục tiêu mà đến nhìn qua ở nơi đó sắp buộc phát một trận đại chiến chỉ là không biết cuối cùng hiệu chết vào tay ai là ai có thể đoạt được một k i a kia siêu thoát hư không vô tận chứng đạo nguyên thủy cơ hội không trần tử không có đi cùng bọn họ hắn ngồi xếp bằng hư không cầm trong tay phật c h â u chuyển động lập tức sinh lòng cảm ứng tìm được tu di sơn vị trí ở cao nhất lên hắn hướng về chỗ cao nhất đi tinh quan g hóa cầu vồng ba xa thế giới nội bộ tự nhiên không cách nào sử dụng ngao du thái hư phương pháp cái này tinh quan hóa cầu vồng thuật tự nhiên trở thành thích hợp nhất cũng dùng tốt nhất đồn thuật theo tới gần phía trên phật quốc cùng tầng dưới chót hàng xa thế giới dần dần từng bước đi đến trước mắt chỗ cao nhất một đ ô n g hoa một thế giới quang mang che lại tất cả cái khác phía dưới phật quốc cùng hàng xa thế giới là bao phủ ở ưu ám cái này bà xa thế giới ở không trần tử xem ra cũng giống như hư không vô tận đồng dạng bao la mà vắng vẻ không trần tử bỏ chạy thật lâu thẳng đến xa xa diêm phủ để thế giới phương hướng bạo phát ra tạo hóa cấp đại đạo thần thông tầng tầng quang mang cái kia đủ để bao trùm giới vực hủy diệt tinh h ả i thần quang từ góc độ của hắn nhìn qua cũng bất quá tựa như ban đêm t ĩ n h điện ma sát chi quang lóe lên liền biến mất kỳ tai đứng tại một cái giống như giới tử đồng dạng lối vào trước đó không trần tử nhìn t r á i nhìn phải đây không phải là cái hư ha sao như thế ẩn nấp cái này phật môn lúc trước thiết lập nơi này thời điểm liền không muốn cho người tìm tới nơi này à hắn hóa thành tinh quang chui vào giới tử cửa vào bên trong bóng tối vô biên bị quang mang chiếu sáng chỉ nhìn thấy vô biên hải vực Trung tâm một tòa trùng trùng Thần tản mát một tầng ra sơn đứng vững.、Thần、sơn tản mát ra một tầng vòng sáng điệp đại chập không ế t trùm nội bộ. Trong giới, nội bao bộ. đó c i lại loại điện lại loại kim đơn ký. Tu di a địa hỏa hóa làm lưu luân vàng thành một một tầng tầng, thắp sát, thủy Tu săn phong chuyển, ân sơn. đủ bảo h các có ký. k trần tử ánh mắt lộ ra vui mừng vừa mới chuẩn bị hướng về cái này tu di sơn đi nhưng mà trong tay phật c h ủ nhưng hơi hơi rung động hắn lập tức dừng bước lại nhìn tới bên trên bầu trời đại nhật thế gian nổi bật nhất đ ổ vật không ai qua được đại nhật liệt dương nhưng là dễ dàng nhất bị người sơ sót đều là bên trên bầu trời thái dương vừa mới không trần tử tiến vào thời điểm cũng vô ý thức không có nhìn trong bầu trời kia đại nhật bây giờ ngưng thần nhìn tới hắn s ắ c mặt trong nháy mắt biến đổi vậy nơi nào là cái gì đại nhật chỉ thấy trong đó ngồi xếp bằng một tôn vĩ đại phật đà phía sau tản mát ra vô tận phật quang chiếu sáng thiên địa thiên hạ hiện thế phật đại nhật như lai kim thân thứ này làm sao sẽ để ở chỗ này Tôn này không i m t â n nên là ngày là xưa vị kia vị Phật m thế tôn thái như n lưu lại, xem như thái cổ c ù trần h thượng cổ đại năng, nguyên thủy cảnh giới Phật、đà. Cho dù là đã lạc, cũng có được hết hiếp. Không ờ i đại đại giới đá. đã được lạc, vất năng, nguyên cũng cổ có sức lực uy dù là tử lập tức quay đầu hướng về phía trên đại nhật bay đi hán hóa thân ba chân kim mô xông lên chín tầng trời mây xanh xuyên thấu tầng tầng hỗn độn phong bạo đi thẳng tới kim thân trước mặt hóa thành nhân hình làm một vai trào ba vãn bối không trần tử đến đây cầu lấy tiên thiên tinh thần đại đạo truyền thừa còn muốn thế tôn thành toàn Cái kia vô biên đại i k vô vô tận đại nhật Phật đà một thân, thực khi nghe song thực chuyển song sau đ n g r trong, o n ngáy mắt bên trong, Phật quang hóa thành vô biên g mắt diễm. Phật hóa hòa vô cái h p Một c kim ô từ hắn dưới lòng bàn tay phi ra triển khai hai cánh hướng về không trần tử mà đến không phải là cái gì kim ô pháp tướng càng không phải là cái gì ảo nhật tinh thần mà là chân chính ba chân kim ô thái cổ thời điểm từ tiên thiên đại nhật tinh thần bên trong thai ngén mà ra thần linh không trần tử nhìn thấy vật này trực tiếp thốt ra kim ô lột xác không trần tử ngày xưa chính là nương tựa theo mấy giọt kim ô đế huyết n ư ơ n g tụ ra kim ô pháp tướng thân thể từ đó chứng đạo hậu thiên thái dương tinh quân đại đạo có nắm giữ hậu thiên đại nhật tinh thần sức mạnh dù là không dựa vào chu thiên tinh đ ấ u kỳ ở trong hợp đạo cảnh giới không trần tử cũng thuộc về đỉnh phong nhất một nhóm kia tồn tại mà như một cái chân chính thái c ủ a ba chân kim ô xuất hiện ở không trần tử trước mặt hán chỗ đó có thể không kinh hỉ không trần tử thầm nghĩ trong lòng nghe thấy đại nhật như lai là thái cổ thời điểm đại nhật tinh thần tiên thiên thần linh con cháu tất nhiên đều là một cái ba chân kim ô cái này kim ô lột xác không phải là ngày xưa vị này phật đà đưa vào phật môn đời sau chuyển tu phật môn thần thông liên tiếp chứng được tạo hóa nguyên thủy đại đạo trước đó vứt bỏ kim ô thân thể a không trần tử vừa mừng vừa sợ cảm giác mình một lần này quả nhiên là thực chiếm đại t i ệ n nghi mặc dù vị này phật đà chuyển đầu phật môn trước đó liền tạo hóa đều còn không thể thành tựu nhưng là đây chính là một vị nguyên thủy lưu lại lột xác tiên thiên thần linh huyết mạch thân thể loại vật này cho một kiện tiên thiên linh bảo chính mình cũng không đổi a trong óc quay đi quay lại trăm ngàn lần mà cái kia kim ô lột xác đã đến không trần tử trước mặt kim ô vọt thẳng vào hắn thần hồn bên trong hóa thành vô biên đại nhật thần hỏa lan tràn ra không trần tử lập tức ngồi xuống bắt đầu thu liếm tất cả thần hồn sức mạnh sau lưng của hắn một khỏa đại nhật nhảy vọt mà ra hắn cấu kết hậu thiên đại nhật tinh thần luyện hóa cái này kim ô l ộ xác dung nhập bản thân không trần tử cảm giác mình cái kia kim ô hóa thành một từng sợi kỳ lạ sức mạnh dung nhập thần hồn của mình chân linh pháp tướng chỗ s â u nhất không trần tử chân linh nội bộ giống như một loại nào đó sức mạnh bị cái này ba chân kim ô lột xác sức mạnh hệt như kích phát trước mắt vậy mà trực tiếp thấy một vòng kim sắc bàn quay đó là tiên thiên đại nhật tinh thần đại đạo đĩa t h ầ n h ồ n nội bộ vậy mà bắt đầu có từng k i a từng sợi tiên thiên c h i lực đây không phải hậu thiên lĩnh hội một chút chút bước vào tiên thiên chứng được tạo hóa mà là bẩm sinh dù chỉ là hậu thiên cảnh giới không trần tử cũng có thể cảm giác được hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được chỉ cần mình nhất câu tay liền có thể từ tiên thiên đại nhật tinh thần bên trong mượn tới sức mạnh c h í c h chẳng qua trước mắt ở vào bà s a thiên ngoại thiên bên trong nhất cố cường đại sức mạnh ngăn cách nội ngoại để không trần tử có thể cảm giác được tiên thiên đại nhật tinh thần nhưng ngăn cản lại hắn mượn nhờ tiên thiên đại nhật tinh thần sức mạnh cái này ba chân kim ố huyết mạch vậy mà như thế cường hành đang lúc không trần tử dốc lòng tiếp nhận tiên thiên đại nhật truyền thừa luyện hóa ba chân kim ô lột xác thời điểm mặt khác cũng có hai người lén lén lút lút xuyên qua tầng tầng p h ậ t quốc đi tới bà x a thiên ngoại thiên đỉnh tróc nhất khổng tước đại minh vương có chút hoài nghi nhìn vào tạo hóa thiên ma chủ ma la n g ư ờ i xác định không đi sai cái kia nhiên đăng cổ phật lột xác còn có tiên thiên linh bảo linh t h i ế u đèn vậy mà không có ở đây diêm phù để thế giới mà là ném tại đây sao nhất châu vắng vẻ hán tử bỏ tranh đoạt di lặc nguyên thủy đạo quả tiên cơ đi theo cái này tạo hóa thiên ma chủ đi tới nơi này chính là vì một cái k h á c thung cơ duyên ngày xưa nhiên đăng cổ phật lưu lại tất cả mà chỗ này thoạt nhìn hoang vu như vậy để khổng tức đại minh vương không thể không hoài nghi tạo hóa thiên ma chủ có phải hay không sai lầm tạo hóa thiên ma chủ ma là trong tay ngâng lên một sợi thần diễm đã sớm đem luyện hóa tâm ý tương thông cảm ứng nửa ngày sau chỉ hướng không trần tử vừa mới đến vị trí chính ở đằng kia hai người đổi tới sau khi tìm tòi một phen Rốt chương u ộ c được cái tìm kia giống n giới hang cùng khổng cưới thiên đại minh tử to Tạo tức cửa chủ Hư ư vào hóa ma v năm h h ì n lẫn n a trăm linh bốn chân áp tạo hóa thiên ma chủ thành thông hướng tạo hóa chi lộ sẽ thành đường bằng thẳng không trần tử luyện hóa kim ô lột xác về sau cảm giác được số lớn tin tức tràn vào trong đầu bên trong đứng dậy nhịn không được mở miệng đây đều là kim ô tiên thiên truyền thừa trong đó liền có liên quan tới làm sao chứng nhận tiên thiên đại nhật tinh thần nói cùng luyện hóa tiên thiên đại nhật tinh thần phương pháp thậm chí trong đó còn có liên quan tới cựu diệu tinh thần truyền thừa dù sao cựu diệu tinh thần pháp luyện hóa tiên thiên đại nhật p h á p m ô n ngày xưa chính là vị này khai sáng nhưng là không trần tử lại không có lập tức quan sát lĩnh hội cái này đại nhật truyền thừa mà là bắt đầu tìm kiếm thiên ngoại này ngày bà xa thế giới cửa ra vào bất luận là bản thân đằng sau muốn rời khỏi bà xa thế giới vẫn là ngăn là cửa h khác tạo hóa rời đi bà thế hoạch, hắn hắn thái hư, ở tàng tại trong mây động thiên bên trong triển khai tinh thần đại trận. Không nhận bà thế giới đại đạo pháp tắc ảnh hưởng, càng không nhận không cách nào theo bên trong thái hư thúc. khốn thiên ngoại thiên tạo hóa, đang nhận thúc, không thể theo bên trong thái hư rút ra sức mạnh. ặ n cần động. Đến sừng sững bên trong ẩn tàng trong động bên trong triển trận. càng nào bên trong lượng ngoại đang bên trong cái tức lúc tắc lực ước được ước sức c rời đi giới tại đại giới đại tại kế tạo rút tạo rút đạo đó sa sa ra sa ra đều bà bà bà Mà lập ở mây ra này nơi liền trở thành một cái một người giữ ải vạn người không thể qua hiểm cảnh cái này cũng là vì cái gì hắn đồng ý gánh chịu nhiệm vụ lần này nguyên nhân khó trách cái kia thế tự tại phật chủ đem việc này ủy thác cho ta cũng chỉ có ta trong mây động thiên cùng chu thiên tinh đấu đại trận có thể làm được trừ cái đó ra dù là tam hoàng bên trong bất luận một vị nào cũng không có khả năng như thế hoàn hảo phong tỏa ngăn cản lối ra không trần tử thâm nói chỉ cần năm vị phật chủ cùng ba vị thánh hoàng không có xảy ra chuyện đại bộ phận tạo hóa tất nhiên đều sẽ bị bọn họ ngăn chặn c ò n dư lại tạo hóa coi như đoạt lại mấy cái thời gian ngắn cũng không làm gì được ta đ â y tinh thần đại trận thậm chí càng ở ta nơi này chu thiên tinh thần đại trận dương quyển bên trong t r ồ n g cái ngã nhạo không trần tử vừa nghĩ một lần rời đi đại nhật phật đà kim thân vị trí hướng về chỗ càng cao hơn bay đi rốt cục ở phía trên hỗn độn phong bạo bên trong tìm được lối ra là một cái giống như như vòng xoáy v ậ y lỗ đen trực tiếp thông hướng bên trong thái hư chính là chỗ này không trần tử đang chuẩn bị bước ra bà xa thế giới tiếp đó ở nơi này cửa vào triển khai tinh thần đại trận không nghĩ tới nhưng có người tiến vào cái này một vùng không gian chuyện gì xảy ra nhanh như vậy đã có người tìm tới cửa ra chẳng lẽ diêm phù để thế giới một bên kia đã phân ra được thắng bại không trần tử lập tức gần giấu đi bí mật quan sát nhìn n g ư ờ i tới hắn lập tức nhận mà ra là tạo hóa thiên ma chủ cùng khổng tức đại minh vương bọn họ không điêm đi d i phù để thế giới cưỡng đoạt di l ạ c nguyên thủy đạo quả chạy đến tới nơi này làm gì tạo hóa thiên ma chủ ma la hóa thành một đạo bóng đen trong nháy mắt đứng lên ma t h ầ n chỉ hướng xa xa thần sơn liền ở cái kia linh thú lửa đèn chỉ dẫn tại đây nhiên đăng cổ phật lột sắc kim thân còn có tiên thiên linh bảo linh thú đèn tất nhiên ở chỗ này khổng tước đại minh vương đương nhiên nhận ra ngọn núi này không nghĩ tới tu di sơn vậy mà không coi ở đây diêm phủ đề thế giới vậy mà tại nơi đây đây chính là toàn bộ phật môn trọng yếu nhất nơi truyền thừa hai người chúng ta lúc này xem như được đại cơ duyên không trần tử nghe được hai người lời nói lập tức nhìn về phía tạo hóa thiên ma chủ trên tay cái kia một sợi l ử a đèn chẳng trách cái này khổng tức đại minh vương sẽ cùng tạo hóa thiên ma chủ liên thủ nguyên lai、like、cái này m à là không biết từ chỗ nào được một sợi này linh t h i ế u l ử a đèn giống như là trên tay của ta phật châu đồng dạng cũng là ngày xưa phật môn thế tôn lưu lại đồ vật khó trách có thể tìm được nơi đây bất quá hai người hẳn là không biết bà sa thiên ngoại thiên lối vào cũng tại nơi đây diêm phủ để thế giới một bên kia nên còn không có phân g a thắng bại không trần tử đứng ở trên bầu trời nhìn vào hai người này tiến nhập bên trong tu di sơn nhưng không có chút nào động tác hắn đang chờ hai người này đi vào bị ăn phải cái thiệt thòi lớn tiếp đó ra tay hai người này vậy mà muốn cưỡng đoạt ngày xưa phật môn sư tôn kim thân quả thực là muốn chết không trần tử mặc dù to gan lớn mật nhưng là cũng không dám đối cái này kim thân ra tay cái này phật môn lòng dạ thâm sâu khó lường một vị nguyên thủy cảnh phật môn thế tôn lưu lại kim thân ai biết trong đó có bố trí gì cùng tính toán điều ừ n n g ó đoạt không đoạt được sao. chạy, dù là nắm bắt tới tay, thể tâm trần tử không không hướng nắm an dụng còn có dù là Mà mới vừa sử v phía、đại、nhật như lai kim thân thở h lai đại kim dài, t ậ này dịp cầu Điều đến n kim、Ô、lột xác. Điều này đại biểu cái gì hai vị này phật môn thế tôn vẫn lạc chỉ sợ có khác huyền cơ liền huyền tâm nương nương đều có thể l ị c h chuyển tuế nguyệt trở về hai vị này phật môn thế tôn chẳng lẽ liền không có có bố trí gì há có thể trơ mắt nhìn người khác đoạt hắn kim thân quả nhiên bất quá c h é n t r à nhỏ thời gian theo u Di Sơn bên trong c ấ n động đi ra tầng tầng quang mang, buộc phát ra nổ mạnh. Ông! Thanh đi buộc ra ra phát sát phía sau lại bạo phát ra hào quang nhỏ yếu tạo hóa thiên ma chủ cùng khổng tức đại minh vương nhanh chóng buộc phát đi ra lá bài tẩy của mình một người hóa thân tiên thiên ngũ hành một người lấy thiên ma đạo đại pháp tranh né không trần tử mắt thấy một cái phảng phất muốn căng nước cái này khổng lồ không gian cự t r ư ờ n g theo bên trong tu di sơn nô r a dù là cũng không phải là trực tiếp nhắm ngay hai người tạo hóa thiên ma chủ cùng khổng tức đại minh vương cũng sử dụng ra át chủ bài cấp tốc tránh né nhưng là vẹn vẹn bị dư quang sắt qua tạo hóa thiên ma chủ cùng khổng tức đại minh vương thật giống như hai cái con ruồi bị vỗ chúng đạo tạo hóa cấp yêu thân hợp ma thân bị đập đến chia năm xẻ bảy hóa thành bản thể từ trong đó điên cuồng chạy trốn mà ra vừa chạy còn một bên hoảng sợ giống giận gào thét phảng phất nhìn thấy cái gì khó tin đồ vật k h ô n g tước đại minh vương đối với cái này một trường hết sức quen thuộc giờ phút này vừa chạy một lần giống to làm sao có thể vô lượng chân không trường cái này đã vẫn lạc kim thân đạo quả h i ê n diệt đại đạo lệnh vị trí làm sao còn có thể sử dụng cái này vô lượng chân không trường tạo hóa thiên ma chủ cũng bị trọng thương nhưng đăng cổ phật còn chưa chết cả hai liều lĩnh chạy ra cái kia phật trường phía dưới chật vật đến cực điểm mà ở sau lưng hắn tu di sơn cũng chậm rãi chìm vào trong nước biển g o a n long nhận khổng tức đại minh vương cùng tạo hóa thiên ma chủ kinh động toàn bộ thế giới tất cả ở trong phật quang bắt đầu tàn biến dung nhập bà s a thần thụ đại nhật như lai kim t h ầ n còn có nhiên đăng định quang phật kim t h ầ n tính cả toàn bộ tu di sơn cùng nhau biến mất không thấy gì nữa toàn bộ hư hang xung quanh bắt đầu hóa thành hắc cám cùng c h ố n g giống giống như một chỗ vừa mới đản sinh hư hang tạo hóa thiên ma chủ hoảng hốt chạy bừa đào vong trên không lập tức nhìn thấy trên trời đại nhật trần tướng đại nhật như lai kim thân cũng tại nơi đây khổng tước đại minh vương cũng nhìn thấy giờ phút này hơi có chút hối hận sớm biết như vậy liền không vội mà động thủ bây giờ hối hận thì đã muộn hai người hoàn toàn bị chung quanh dị tượng còn có bên trên bầu trời hiển lộ đại nhật như lai kim thân hấp dẫn không có chút nào chú ý tới trốn ở trong mây động thiên bên trong không trần tử tạo hóa thiên ma chủ bị thiệt lớn nếu như ở bình thường còn có thể theo bên trong thái hư rút ra sức mạnh khôi phục nhanh chóng mà giờ khắc này ở bà sa thiên ngoại thiên bên trong ngăn cách thái hư bên người còn ẩn giấu đi một cái tử địch không trần tử hắn còn có thể rơi vào tốt không trần tử thấy thế lập tức động thủ theo sau l ư n g thoát ra chu thiên tinh thần đại trận triển khai hướng thẳng đến tạo hóa thiên ma chủ trùng tới chu thiên tinh đấu chu thiên tinh đấu kỳ vung lên tinh hải xoay tròn tạo hóa thiên ma chủ còn chưa kịp phản ứng liền đã rơi vào đại trận bên trong lần trước hắn rơi vào đại trận bên trong là kết cục gì giờ phút này đương nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào là ngươi tạo hóa thiên ma chủ mới vừa tự nhiên đăng phật kim thân vô lượng chân không trưởng phía dưới trốn được tính mệnh vẫn không có thể lấy lại tinh thần nhìn thấy không trần tử đầu tiên là kinh hãi sau đó là nổi giận la hầu tinh chủ vô tướng sinh ngươi cái này gian tặc tiểu nhân tận làm một ít không r a gì cho siếc tạo hóa thiên ma chủ điên cuồng tranh thoát tướng đến trong ngày người khác hình dung hắn từ ngữ cùng chửi mắng toàn bộ thêm ở không trần tử trên người hắn muốn chạy ra không gian cùng đại trận hút vây lực lượng nhưng mà hắn thật giống như điều tra vào vô địch vượt sâu phạm nhân chỉ có thể nhìn mình không ngừng rơi xuống thân hình càng ngày càng nhỏ cuối cùng rơi vào chu thiên tinh đấu trung tâm không trần tử biểu tình l ã n h quang sắc ý xôi trào quá tam ba bận há có thể lại để cho người trốn một lần này liền là của ngươi mặt lộ tinh đấu đại trận xoay tròn không trần tử đem hắn bản thể chấn áp tại chu thiên tinh đấu đại trận đại nhật tinh thần tầng xiềng xích theo đại nhật tinh thần nội bộ xông ra Đem hắn kéo vào theo i n h ạ lên đột nhiên nhảy mà ra đem tạo hóa thiên ma chủ kéo vào đại trận bên trong đến trấn áp bất quá trong nháy mắt khổng tước đại minh vương cũng bị đột nhiên nhảy mà ra không trần tử giật nảy mình ra tay chậm một phần đại ngũ hành d i ệ t tuyệt thần quang l i ê n cái này chậm một phần không trần tử dĩ nhiên một hơi đem tạo hóa thiên ma chủ thu nhập trong mây động thiên bên trong k i ể m chế trong mây động thiên cửa vào thật giống như bó chặt túi tạo hóa thiên ma chủ lại cũng không có hy vọng chạy thoát khổng tước đại minh vương cũng mất đi cứu viện cơ hội làm xong tất cả những thứ này không trần tử không có chút nào dừng lại sự nhanh chóng trốn tới chỗ cao lối ra trực tiếp xông ra bà x a thiên ngoại thiên t r ư ơ n g năm trăm linh năm là hầu vị cách khổng tước đại minh vương hóa thành ngũ sắc lưu quang theo đuổi không bỏ mắt thấy không trần tử tinh quang hóa cầu v ò n g phóng tới vòng xoáy màu đen hết thẻ chung quanh bắt đầu biến mất toàn bộ hư hang hệt như hóa thành hắc cám cùng c h ố n g g i ố n g bởi vậy cái này vòng xoáy màu đen lại như thế dễ thấy khổng tước đại minh vương nhìn vào cửa ra này s ư ơ n g sở nguyên lai lối ra ở chỗ này không trần tử cái thứ nhất xông ra bà xa thiên ngoại thiên khổng tước đại minh vương muốn theo sát phía sau nhưng mà không trần tử giống lớn một tiếng chu thiên tinh thần đại trận một câu trực tiếp đem khổng tước đại minh vương dọa đến lui trở về khổng tước đại minh vương chỗ đó không thể nghe qua đại trận này hung h à n h vừa mới tạo hóa thiên mà chủ do xoay sở không kịp rơi vào cái này đại trận bên trong liền phản ứng cũng không kịp liền bị chấn áp tại trong đó không trần tử cũng như hắn hô đồng dạng kỳ trùng đi ra bà sa thiên ngoại thiên về sau không nói hai lời trực tiếp triển khai trong mây động thiên mây mù quân quanh giới vừa quyết tán động thiên trực tiếp ở trong thái hư triển khai cùng bà sa thiên ngoại thiên kết nối không trần tử đứng ở trong tinh thần giới chung quanh chư vị tinh quân giới chủ tùy tùng dưới chân đại nhật buộc hơi dâng lên chu thiên tinh thần vây quanh xoay tròn không trần tử ra lệnh một tiếng mở thiên đình chư thần chúng tiên sớm đã có chuẩn bị dựa theo không trần tử bố trí bắt đầu tinh thần một cái tiếp lấy một cái hình chiếu vào thiên ngoại thiên bà xa thế giới bên trong vân quân đứng ở không trần tử bên cạnh đem trong m â y động thiên sức mạnh không ngừng hướng về thiên ngoại thiên bà xa thế giới nội bộ thẩm t ấ u đi trước mắt liền có một tòa hư hang há có không luyện lý lẽ đại đạo hư không luyện theo khổng tức đại minh vương góc độ nhìn lại một khỏa lại một khỏa tinh thần hình chiếu ở trên không t ầ n g t ầ n g mây mù yên hà theo vòng xoáy màu đen bên trong lan tràn ra hòa tan cắn nuốt chỗ này hư hang theo hư hang bị thôn p h ệ toàn bộ thiên ngoại thiên đều có thể nhìn thấy phía trên dị tượng một vùng ngân hà lấp lánh ở bà sa thiên ngoại thiên phía trên chậm chạp xoay tròn tĩnh mịch nhưng ẩn chứa vô số huyền diệu Khổng tước không cái kia ngũ hành linh bảo vị cách thuộc về hậu thiên ở nơi này bà xa thiên ngoại thiên cũng không thể vận dụng mà còn thiên ngoại này ngày bên trong hắn lực lượng là có hạn sử dụng một chút ít một chút đối diện cái này tán tiên giới vực c h i chủ không trần tử mượn nhờ trong mây động thiên tiện lợi trực tiếp xuyên qua thái hư sức mạnh có thể nói là vô cùng vô tận cùng cái này không trần tử tiếp lấy lâu nữa lại có gì ích luôn không có khả năng thực là cứu tạo hóa thiên ma chủ a hư suy nghĩ minh bạch trong đó lợi hại về sau khổng tước đại minh vương quay đầu liền đi hướng về phía dưới rất nhiều phật quốc cùng ứ c vạn hàng xa thế giới đi hắn và tạo hóa thiên ma chủ ăn trộm g à không được còn mất nắm gạo nhưng là mất đi kế hoạch ban đầu thiên ngoại thiên bà xa thế giới bên trong vẫn như cũ còn có đại cơ duyên hắn cũng không chuẩn bị cùng cái này không trần tử tử đấu đi xuống v ậ phần không trần tử muốn giữ vững cửa ra này cũng phải nhìn hắn chắn không chắn được đến lúc đó diêm phủ để phật quốc phân ra thắng bại chư vị tạo hóa vươn tay ra cùng nhau phóng tới thái hư cái này không trần tử chống đỡ được nhất thời ngăn không được một đời nhất định đến làm cho mở không cần đến hắn khổng tức đại minh vương đến thay người khác mở cái này đường không trần tử ngồi ngay ngắn tinh thần đại trận phía trên nhìn vào khổng tức đại minh vương thối lui cũng không có truy còn dư lại nhiệm vụ của hắn chính là lã vọng b u ô n g cần thủ vững vẫn thủ đi xuống thủ không được kéo tới thời gian nhất định thuận dịp lui diêm phù để phật quốc một bên kia đại chiến một vòng tiếp lấy một vòng quan g mang càng ngày càng nghiêm trọng không chỉ có lây rất nhiều tạo hóa từ đấu còn có thể nhìn thấy mấy món tiên thiên linh bảo quan g mang tinh thần đại trận phía trên đạo nhân cũng có chút lo lắng năm vị phật chủ cùng ba vị thánh hoàng mặc dù sức mạnh cường hành nhưng đã đến loại cục diện này ai thắng ai thua không trần tử cũng không có cách nào đ o á n trước không thể làm ngồi thụ động chờ diêm phù để phật quốc một bên kia phân ra thắng bại cũng phải lại nhiều làm một phen chuẩn bị không trần tử não hải nhất c h u y ể n vừa mới lấy được kim ô lột sắt truyền thừa bây giờ có thể nghĩ biện pháp tiêu hóa một bộ phận đạo nhân một tiếng kêu gọi ma kiếp đồng tử lập tức nhìn thấy la hầu tinh lấp lánh một đạo quang mang rơi vào đại nhật phía trên quỵ ở trước mặt đồng nhi ở không trần tử đánh giá một phen ma kiếp đồng tử Cái này đồng tiên ử áo đen đích, không núp đích, phản phất không có hắn phất h có ệ lệnh, u đều u liền là như vật chết. Hắn nói ngươi chết. vật cơ ra, d y đến, có thiên ể hay không h lấy, bắt p ả xem ngươi rồi. i t thiên la hầu tinh ở thái cổ thời điểm bị đại năng đánh nát theo lý thuyết ngươi cái này la hầu đại đạo dĩ nhiên đi đến cuối con đường không cách nào lại tiếp lấy đi xuống ma kiếp mười chuyển đại pháp ngươi tu đến mười chuyển cũng bất quá là ngày xưa minh hà đạo nhân bởi vì la hầu tinh bị đánh nát rơi vào đường cùng tìm hiểu ra phát môn chính là tăng cường mấy phần ma đạo kiếp số uy lực lại không cách nào tái hiện thượng cổ la hầu ma thần chi uy nhưng là bây giờ đã có một cái cơ hội có thể làm cho ngươi ngưng tụ tiên thiên ma thần chi khu biến đổi tiên thiên la hầu tinh thần ngươi cũng là nguyện thử một lần ma kiếp đồng tử tất cả nghe theo láo ra phân phó nói xong đạo nhân gật đầu một cái thứ nhất tay nâng lên một tòa hát sắc liên đài chính là ngày xưa theo tạo hóa thiên ma chủ trong tay đoạt được d i ệ t thế hát liên không trần tử sức mạnh nhuộm dần trong đó ba chân kim ô lưu lại tiên thiên thần linh lực lượng thôi động diệt thế h ắ c liên trong đó một sợi kinh khủng ý chí bị thôi phát mà ra giống một vòng ma thần hình bóng hiện ra ở không trần tử sau lưng khổng lồ tràn đầy toàn bộ tinh hải chỉ là một vòng hình bóng phảng phất liền muốn vượt trên chu thiên tình đấu chính là một tôn tiên thiên ma thần cùng trước đó thấy qua huyền tâm nương nương hóa thân sát khí ma thần không giống nhau này ma thần mang theo diệt thế sức mạnh phảng phất muốn đem hư không vô tận cùng yên diệt chung kết mới vừa từ kim ô lồ sắc bên trong lấy được truyền thừa bên trong liền có cái này c ự u diệu tinh thần một trong la hầu tinh truyền thừa vị này hiện thế phật không hổ là thái cổ thời điểm tiên thiên thần linh con cháu tiên thiên đại nhật tinh thần dựng dục ra sinh linh nguyên thủy cảnh phật môn thế tôn đối với thái cổ một đám bí văn thậm chí các lộ tiên thiên ma thần thần linh theo hầu đều biết phải rõ rõ r à n g r à n g trong truyền thừa ghi lại cái này diệt thế hắc liên thái cổ thời điểm là la hầu ma thần quản lý trong đó có lấy thời đại thượng cổ vẫn lạc tiên thiên la hầu ma thần một sợi tiên thiên linh đây cũng là tái hiện thái cổ la hầu ma thần chi huy kế thừa to lớn đạo cơ hội không trần tử một chỉ điểm tại ma kiếp đồng từ mi tâm đem chuyển thừa giao cho hắn về sau đem diệt thế hắc liên hướng ma kiếp đồng từ đẩy đồng thời điều động phù tăng thụ rút ra bên trong thái hư vô tận vô tận sức mạnh ra chỉ ở ma kiếp đồng từ thân bên trên luyện hóa diệt thế hắc liên cùng tiên thiên linh hiến tế tạo hóa thiên ma chủ hóa thành tiên thiên ma thần la hầu nếu là có thể một lần nữa biến đổi tiên thiên la hầu tinh ngươi liền có thể chứng đạo tạo hóa bước vào tiên thiên thần linh c h i cảnh vô tận diệt thế c h i lực hóa thành màu đen màn tre hướng về ma kiếp đồng tử còn tới đem hắn bọc lại giờ phút này ma kiếp đồng tử lại có mấy phần trước đó tạo hóa thiên ma chủ ý thế đồng tử trực tiếp ngồi ở hắc liên phía trên cái này diệt thế hắc liên phảng phất cùng ma kiếp đồng tử là nhất thể đồng dạng trong nháy mắt bị ma kiếp đồng tử luyện hóa không giống không trần tử trước đó đồng dạng dù là nỗ lực thôi động cái này diệt thế hắc liên cũng bởi vì đại đạo lẫn nhau bài xích căn bản lên không được bao lớn tác dụng tiên thiên diệt thế chi lực vây quanh không trần tử chung quanh tấm màn đen trực tiếp đem ma kiếp đồng tử che lại chỉ còn lại có khổng lồ bóng tối bao trùm ở tinh hải phía trên ma kiếp đồng tử như là không thể luyện hóa cái kia một sợi tiên tiên h linh kế thừa tiên thiên ma thần la hầu ý chí truyền thừa hắn liền sẽ bị cái này diệt thế chi lực hệt như yên i n diệt tính cả thần hồn chân linh cùng nhau tăng ăn dã thành là kế thừa la hầu vị trí không được thì chết còn tại tìm ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tiểu thuyết miễn phí chương năm trăm linh sáu di lạc đạo quả tinh hải phía trên không trần tử cầm trong tay chu thiên tinh đấu kỳ bảo vệ ma kiếp đồng tử nhìn vào hắn khi tức một chút chút lột xác cái này lột xác không chỉ là sức mạnh bắt đầu trở nên khổng lồ mà là vị cách bắt đầu từ hậu thiên một chút chút nghịch chuyển tiên thiên cuối cùng cái kia màu đen màn tre hoàn toàn bị ma kiếp đồng tử k h ô n g chế ở tại phía sau giống như một tấm bao trùm thiên hạ h ắ t vực phun trào ma kiếp đồng tử lúc này mới nhảy lên một cái diệt thế hắc liên dung nhập trong cơ thể hắn bước ra một bước phía sau khổng lồ diệt thế chi lực xoay tròn ngưng kết màu đen màn tre bên trong một tôn vĩ đại ma thần như ẩn như hiện muốn từ trong đó bước ra ma kiếp đồng tử phát ra âm thanh biến hình gầm thét giết không trần tử trên mặt lộ ra vui mừng thành bây giờ còn kém một cái tế phẩm tiên thiên ma thần la hầu thân thể liền có thể chân chính thành hình đến lúc đó ma kiếp đồng tử chính là đời này la hầu ma thần không phải trước đó thông qua tiên thiên tinh thần đại trận mượn tới la hầu lực lượng mà là có được tiên thiên linh cùng la hầu vị cách ngưng tụ mà ra liền là chân chính tiên thiên ma thần la hầu chỉ cần tái d i ệ n hóa tiên thiên la hầu tinh thần liền có thể h ẹ t như nắm vững la hầu diện thế đại đạo có được thái cổ thời điểm la hầu sức mạnh m à tế phẩm đã sớm chuẩn bị xong không trần tử ánh mắt rơi xuống phía dưới đại nhật tinh thần đại nhật bên trong lập tức có thể nhìn thấy tầng tầng xiềng xích b ắ n ra trong đó giam cầm tạo hóa thiên ma chủ bị nhất mà ra không trần tử cơ múa lên trong tay chiến kỳ đánh vào tạo hóa thiên ma chủ trên người chu thiên tinh đấu một cách này có thể nhìn thấy tạo hóa thiên ma chủ thể nội tầng tầng quang mang hiện lên một vòng khắc lấy lít nha lít nhít đại đạo pháp tác hình xăm màu đen ngọc luân b ắ n ra khanh không trần tử mượn nhờ chu thiên tinh đấu kỳ đại đạo đĩa ngọc đem tạo hóa thiên ma chủ thể nội đại đạo đĩa ngọc cho đánh mà ra tạo hóa không cách nào bị hợp đạo giết chết chính là bởi vì muốn giết chết bọn họ nhất định phải đánh nát hắn ngưng tụ đại đạo đĩa ngọc hợp đạo không cách nào tùy tiện tiến vào thái hư ngao du dù, dù l à tiến vào thái hư cũng không nhất định có thể tìm tới đối phương đại đạo đĩa ngọc vị trí bất quá một lần này cũng không phải ở hư không vô tận ngao du mà l à tiến vào thái hư chỗ sâu thiên ngoại c h i thiên phật môn bà xa thế giới những cái này tạo hóa là ở trong thái hư ngao du cũng vì ở bà xa thiên ngoại thiên đặc t h â n cũng là đem đại đạo đĩa ngọc dung nhập bản thân để phòng ngừa bản thân ở trong thái hư mê thất cũng vì ở thiên ngoại thiên bên trong duy trì bản thân sức mạnh tạo hóa thiên ma chủ mỗi lần bị kéo mà ra liền bị cái này trọng thương hắn thống khổ kêu rên ta đại đạo đĩa ngọc vô tướng sinh người cái này cậu tạp tạo hóa thiên ma chủ đại đạo đĩa ngọc đều bị đánh đi ra chỗ đó còn không rõ ràng lắm không trần tử muốn đẩy hắn cùng với tử địa nhưng mà nó không nghĩ tới không trần tử so với hắn tưởng tượng muốn tàn nhẫn nhiều lắm hắn kết cục cũng vô cùng thê thảm vừa mới chửi ầm lên nguyền rủa không trần tử đã nhìn thấy trước mắt hắc vực bên trong bắn ra cự trường ma thần đem hắn giống như con gà con một dạng trộm vào trong lòng bàn tay tạo hóa thiên ma chủ thoại âm trì trệ thiên thiên ma thần la hầu tạo hóa thiên ma chủ ngày xưa cưỡng đoạt diệt thế h ắ c liên cùng không trần tử cũng có được một dạng tâm tư bất quá hắn đã từng chuẩn bị cùng tính toán bây giờ cũng đã rơi vào không trần tử trong tay thậm chí ngay cả bản thân đều trở thành không trần tử hiến tế tiên h thiên ma thần ngưng tụ ma thân tế phẩm a tạo hóa thiên ma chủ chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm hát vực bên trong ma thần liền đem nó kéo vào hát cám miệng lớn đem hắn nhấm nuốt thôn p h ệ tạo hóa thiên ma chủ đại đạo đĩa ngọc cũng tản mát hóa thành bụi bạm vô số bản nguyên chi lực hướng về hát vực bên trong lưu c h u y ể n đi cái k i ê u diệt thế chi lực hóa thành hát vực hệt như s ắ p nhập vào ma thần thể bên trong hắn chậm rãi mở mắt đây mới thật là ma thần thân thể máu thịt hoành ép thái cổ tiên thiên thần linh trải qua vô số tuế nguyệt rốt cục một lần nữa trở về một tôn tiên thiên ma thần sừng sững ở chu thiên tinh đấu phía trên đại trận hô lên bản thân danh tự la hầu ma kiếp đồng tử thao túng này mà thần thi triển mấy đạo thần thông cuối cùng vẫn đem cái kia la hầu mà thần thu vào thể nội một lần nữa hóa thành đồng tử áo đen đi tới không trần tử trước mặt đà tạ lao ra không trần tử gật đầu một cái kể từ đó giữ vững cửa ra này ta lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc bà sa thiên ngoại thiên diêm phù để phật quốc hơn hai mươi vị có phúc lớn chiến tại phật quốc phía trên không trần tử có thể trông thấy một loại lại một loại chưa từng thấy qua đại đạo cùng thần thông buộc phát ra sáng trói quan g huy đem không gian cùng pháp tắc cũng vặn vẹo đánh vỡ thậm chí ngay cả thời gian tuế nguyệt cũng tại trong phạm vi nhỏ nghịch chuyển không trần tử càng xem càng kinh hãi không phải kinh ngạc cái kia tạo hóa lực lượng mà là cái kia diêm phù để phật quốc cái này diêm phù để phật quốc rốt cuộc là tình huống như thế nào cái này tùy tiện một k í c h chỉ sợ liền một phương giới vực cũng tiêu d i ệ t còn không đánh tan được một phương phật quốc thiên địa theo đại chiến càng ngày càng kịch liệt diêm phủ đ ề phật quốc động tĩnh ngược lại càng ngày càng nhỏ bởi vì không ít tạo hóa bắt đầu tháo chạy né tránh diêm phủ đ ề phật quốc thế giới tị nạn phóng tới cái khác phật quốc hoặc là ước vạn hàng xa thế giới đây là từ bỏ tranh đoạt nguyên thủy đạo quả ngược lại nghĩ biện pháp chiếm lấy phật môn cái khác truyền thừa cùng bảo vật không trần tử ngồi ở đại nhật phía trên phía sau thái cổ ba chân kim ô hình bóng như ẩn như hiện trừ cái đó ra thái cổ ba chân kim ô còn biến thành một cái lối đi liên tục không ngừng màu trắng thần hỏa thông qua thông đạo truyền xuống chạy vào phía dưới hậu thiên đại nhật tinh thần đó là tiên thiên đại nhật sức mạnh thông qua thái hư truyền lại đến không trần tử trên thân sắp phân ra thắng bại nhìn vào diêm phù để phật quốc động tĩnh không trần tử thoại âm vừa dứt khó có thể tưởng tượng biến cô ở diêm phù để phật quốc đã xảy ra hoặc có lẽ là ở toàn bộ bà sa thiên ngoại thiên bên trong đã xảy ra đúng một tiếng vang thật lớn theo diêm phù để phật bên trong truyền đến thành âm hóa thành vô biên vĩ lực l ậ theo tung tất cả. c ấ n động đến xa ở thiên ngoại thiên giáp danh không trần tử cũng thần hồn rờn, váng đầu giáp xa hoa. ở tử mắt t h rập sát một tòa kim sắc đại phật theo diêm p h ủ để phật quốc bên trong hiện lên kim quang chiếu sáng cả ưu ám thiên ngoại thiên chính là đại nhật như lai kim thân thế giới thường một cái góc từng cái dấu dếm trong bóng đêm hình bóng từng cái tâm tàng kế hoạch nham hiểm h ạ n g người toàn bộ lộ ra thân hình theo sát đại nhật như lai kim thân về sau lại một tôn tản ra bạch quang phật đà đột phá hư vô mà ra tọa lạc tại đại nhật như lai bên trái chính là nhiên đăng định quang phật kim thân cái này còn không có xong ở đại nhật như lai phía bên phải còn có một tôn phật đà kim thân xuất hiện chính là tam thế phật bên trong di l ạ c phật kim thân quá khứ phật nhiên đăng phật hiện thế phật như lai vị lai phật di l ạ c phật môn tam thế phật kim thân toàn bộ hiện ở cái này cái gì không trần tử cũng đều ngồi không yên hắn trong nháy mắt đứng lên v ọ t tới chu thiên tinh thần đại trận trước đó cái kia đại nhật như lai kim thân còn không có ngừng nhà đây b ị n h nghèo hồng ba tôn nguyên thủy cảnh phật đà kim thân đồng thời chắp tay trước ngực lục tự chân ngôn tụng đi ra toàn bộ bà sa thiên ngoại thiên bắt đầu xoay trọn ước vạn hàng xa thế giới bên trong vô số sinh linh cùng nhau ngồi xuống chắp tay trước ngực tụng sướng ú n nhà đây b ị n h nghèo hồng ba nghìn phật quốc bên trong ước vạn phật chúng kim thân la hán cùng nhau hướng về ba vị phật đà tản g dương đi theo thứ nhất cùng niệm lên lục tự chân ô n trong n g a y mắt toàn bộ thiên ngoại thiên đều bị tiếng tụng kinh chắn đấy ước vạn hàng xa thế giới một cái tiếp lấy một cái hiện lên mục tiêu là diêm phủ để phật quốc ba nghìn phật quốc cũng xoay tròn tụ lại hướng về diêm phủ để thế giới dựa vào toàn bộ bà xa thiên ngoại thiên tất cả cũng ngưng kết lại diêm phủ để thế giới bên trong chúng sinh ý chí ngưng tụ từ từ hóa thành một vòng giống như xá lợi một dạng tồn tại đó là phật môn chúng sinh ý chí là phật t ấ n ký đều là phật đạo quả ước vạn sinh linh tụng kinh vô số độc trúc tại phật môn cùng bà sa thiên ngoại thiên hậu thiên đại đạo biến đổi từng đạo từng đạo đại đạo thần quang tán lật ra thiên ngoại này ngày bà sa thế giới càng tiến một bước có đủ loại hậu thiên đại đạo phát tắc không trần tử chỗ đó còn không biết đây là vật gì hắn ánh mắt cũng hơi có chút thất thần di l ạ c đạo quả năm vị phật chủ cùng ba vị thánh hoàng phân biệt xếp bằng ở tam thế phật kim thân đầu vai hoặc đứng hoặc đứng mà tam thế chân phật phía dưới nguyên bản tiến đánh diêm p h ù để phật quốc mưu đoạt nguyên thủy đạo quả một đám tạo hóa giờ phút này nguyên một đám dọa đến điên cuồng chạy trốn địa tiên giới phong linh tôn c h ử i h ầm lên cái gì nguyên thủy đạo quả sắp xuất hiện tất cả đều là g ạ t người thiên vương giới vượt xa thiên vương cấp tốc hướng về phía trên chạy trốn tránh né lấy cái kia lục tự chân ngôn luyện hóa lực lượng còn có tràn đầy giới bao trùm phật đà kim quang các ngươi những cái này tặc đầu chọc vậy mà tính toán chúng ta cái kia di lặc kim thân phía trên Thế tự tại Phật chủ lộ ra từ bi cười một tiếng. Độ hóa chúng sinh, nhận ta đạo quả. Phật、quang、thiền thanh âm hóa thành một tầng tầng truyền chủ hóa chúng sinh, nhận hóa đạo bi cười lộ Độ ra ra. quang âm vầng sáng quả. không trần tử cũng thấy rõ thế này sao lại là cái gì đã kết xuất nguyên thủy đạo quả mà là đem xâm nhập cái này phương thiên bên ngoài thiên tạo hóa xem như đạo quả chất dinh dưỡng cho kết Cái này phật môn cùng、phạm、Thiên Giới này môn Phật Phạm đây ã sớm sa trước cảm tim, cảm tính toán tức thấy thích Phật tiến thiên thiên biết Hắn lạnh nhưng không ngoại hẳn là cũng không biết điều này. hợp. chủ vào giác kỹ. cả điều là lập là bà vị đó, đ không phải phạm thiên giới tính toán đây là ngày xưa phật môn thế tôn tính toán là ở thượng cổ thậm chí thái cổ thời điểm liền đã định xong đây là nhân đăng như lai hai vị cổ phật ngày xưa liền đã thôi diễn diễn toán đến hôm nay đẩy cái này di l ạ c phật xuất thế không trần tử đối với những cái này thái cổ thượng cầu nguyên thủy cảnh giới tồn tại càng thêm kiên kỵ để tay lên ngực tự hỏi nếu là mình đã chứng đạo tạo hóa đụng tới nguyên thủy đạo quả xuất thế loại này đại cơ duyên có thể hay không rơi vào cái này tính toán bên trong không trần tử càng nghĩ chỉ sợ bản thân cũng chạy không thoát một lần chương năm trăm linh bảy đại nhật đánh r ấ t chúng tạo hóa hơn mười vị biết mình rơi vào phật môn nằm trong tính toán tạo hóa càng cảm giác hơn cái kia tam thế phật đà kim thân đột nhiên hiện không thích hợp nhao nhao hướng về phía trên trốn khổng tước đại minh vương trước mắt sông lên đầu tiên cái địa tiên giới hỏa linh tôn cùng thiên vương giới ma thiên vương theo sát phía sau tránh ra cho ta ba người cùng nhau xuất thủ hướng về không trần tử o à n h kích mà đến khổng tước đại minh vương đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang quét xuống tiến diệt tầng tầng tinh quang hỏa linh tôn tay cầm một chuôi quạt tròn nhấc lên che ngập bầu trời biển lửa vậy mà cùng tinh hải tương đối ma thiên vương bản thân trực tiếp hóa thành đại đạo bảo tháp hướng về tinh thần đại trận trấn áp mà đến mang theo mạnh mẽ phá pháp lực lượng đây là một khắc không ngừng muốn trực tiếp sẽ rách đại trận sông ra bà sa thiên ngoại thiên không trần tử chuẩn bị đã lâu há có thể để bọn hắn t o ạ nguyện hắn đứng dậy hóa thân đại nhật thần linh sừng sững ở tinh hải trung tâm phía sau chu thiên tinh đấu kỳ xoay tròn kéo theo chu thiên tinh hải cuối cùng chiến kỳ giống như trường thương một dạng rơi vào không trần tử trong tay mùi thương chỉ hướng phía dưới tốc thẳng vào mặt đại đạo thần thông chu thiên tinh đấu tinh hải xoay tròn trực tiếp thôn phệ thôn phệ b i ể n lửa sau đó cùng ngũ sắc thần quang cùng đại đạo bảo tháp đánh vào nhau khuấy động mở các loại linh quang cùng cho nhiễm trực tiếp đem tinh hải che kín hoàn toàn nhìn không thấy chu thiên tinh thần không trần tử mặc dù lấy tinh thần đại trận chặn lại ba tôn tạo hóa liên thủ một kích nhưng là có thể nhìn ra được đã là cố gắng hết sức tinh thần chấn động lệnh vị trí đại trận trong nháy mắt liền có tán loạn dấu hiệu chỉ cần lại đến một vòng không trần tử tuyệt đối gánh không được ba vị tạo hóa cũng không nghĩ tới không trần tử lại có thể tiếp được ba người liên thủ một kích thân hình chỉ có thể dừng lại để tránh trực tiếp rơi vào đại trận bên trong ma thiên vương khá là tự ngạo đáng hận như không phải mới vừa vừa mới đại chiến hao phí quá mức lại không thể vận dụng linh bảo kẻ này chỗ nào có thể chống đỡ được chúng ta hỏa linh tôn ngược lại là khá là chấn định một lần nữa liền có thể đem hắn đánh tan một lần này quả nhiên là bị cướp đếm mê mắt rơi vào tính toán mà không biết nhìn hướng không trần tử nghiêm túc nói không trần tử đạo hữu người ta vốn không quen biết càng không bất luận cái gì thù hận nhường ra một lối đi coi như ta hỏa linh tôn thiếu ngươi một cái nhân tình không trần tử mảy may không hề bị lay động phật môn nhân quả nhưng không có tốt như vậy còn ta hiện tại tránh ra h o n g phật môn ba vị thế tôn tính toán nói không chừng liền muốn ta đi lấp cái này nhân quả ba vị nguyên thủy cảnh ta không trần tử cũng là gánh không được cái hố to này hỏa linh tôn cũng biết nói không thông trước mặt đạo nhân này không có tốt như vậy lừa phạm thiên giới ngũ phật chủ đã dám đem không trần tử an bài đến nơi đ â y ngăn cửa liền biết đối phương tuyệt sẽ không dễ d à n g lui k h ô n g tước đại minh vương đợi đến sau lưng lại có năm vị tạo hóa sông lên thời điểm trực tiếp giống to một tiếng mọi người cùng nhau xuất thủ giết cái này cản đường tặc đạo phía sau có tam thế phật kim thân độ hóa toàn bộ thiên ngoại thiên sinh linh ngưng tụ nguyên thủy đạo quả trước người có không trần tử lấy đại trận cản đường giờ phút này không so sánh trước có bao nhiêu lục đục với nhau tất cả mọi người thành trên một sợi thừng châu chấu tám vị tạo hóa đồng thời xuất thủ chỉ một thoáng tinh thần đại trận phảng phất đều muốn bị bao phủ ở dòng lũ không trần tử mắt lạnh nhìn những cái này tạo hóa hô to một tiếng ma kiếp ma kiếp đồng t ử ở đây màu đen màn tre trong nháy mắt phun trào mà lên một cái thái cổ tiên thiên ma thần theo màu đen màn tre bên trong bước ra diệt thế chi lực quấn ngược dẫn đầu khổng tước đại minh vương cùng ma thiên vương ma thần nắm đấm rơi xuống trực tiếp đánh nát hư không hình thành phong bạo l o ạ n lưu t ầ n g tầng n g u yên diệt đại đạo pháp tắc đem lúc đầu đại đạo thần thông hình thành dòng lũ dập tắt ma thiên vương hóa thân bảo tháp trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành bản thể rút lui mà bay nhìn trước mắt tồn tại lại cũng không dám tin tưởng tiên thiên ma thần la hầu ma thần cái này tiên thiên ma thần không phải đã sớm vẫn là sao càng nhiều kinh hô t h a n h âm t r u y ề n r a ba trước đó huyền tâm nương nương ỉ vào tiên thiên ma thần chi khu là hung hãn bực nào liền có thể biết rõ trước mặt cái này la hầu ma thần lược uy hiếp trong lúc nhất thời tất cả mọi người sinh lòng e ngại đồng thời thay đổi thần thông đánh về phía la hầu ma thần muốn đem cái này uy hiếp lớn nhất thu dọn đấu c h u y ể n tinh di không trần tử lập tức điều động phía sau chu thiên tinh hải khổng lồ thôn p h ệ c h i lực liên lụy phía dưới đem đánh về phía la hầu ma thần đại đạo thần thông bị lệnh phương hướng để cho tránh thoát một kiếp này c h ú t ít lưu lại sức mạnh đánh vào tiên thiên ma thần chi khu bên trên không có bất kỳ tác dụng la hầu sau đó không trần tử phía sau thông thiên triệt địa phù tang thụ hình bóng hiện lên bên trong thái hư sức mạnh giống như đặt vào hải nhãn một dạng rơi vào trong cơ thể hắn tiếp đó cung ứng tiên thiên la hầu ma thần ma thần giống giận gào thét nguyên bản là thân thể cao lớn càng là trong nháy mắt căng gọn diệt thế hấp vực hình thành màu đen màn tre tầng tầng k h u y ế t tán đem không gian cùng đại đạo toàn bộ yên l i d i ệ t trong lúc nhất thời đem đầu lĩnh kia khổng tước đại minh vương ma thiên vương hỏa linh tôn đánh liên tục bại lui không dễ tam thế phật để lên đến cái khác tạo hóa tạo nhìn khiếp sợ tiên thiên ma thần chi huy thời điểm, đang chuẩn bị liên thủ tiến đánh tinh thần đại trận thời tiên điểm, liên tiến đại điểm. sợ trận đang n ma bị lại toàn bộ bà sa thiên ngoại thiên ước vạn hàng xa thế giới ba nghìn phật quốc đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có ba tôn vĩ đại phật đà kim thân sừng sững ở thiên ngoại thiên trung tâm di l ạ c phật đà kim thân nâng lên đạo quả đạo quả bên trong có thể nhìn thấy hàng xa giới cùng ba nghìn hậu thiên đại đạo lưu truyền phật đà mở miệng ước vạn sinh linh đi theo thứ nhất cùng tụng sướng đ nha đây nghèo h ồ n g rơi vào sau cùng một vị tạo hóa trực tiếp bị phật quang bao phủ độ hóa biến thành phật môn hộ pháp rơi vào di lặc bên trong đạo quả thấy một màn như vậy tất cả tạo hóa tất cả đều điên rồi phạm thiên giới ngũ phật đây là muốn đuổi tận giết tuyệt những cái này tặc đầu chọc nhiều năm như vậy không có xuất thủ nhưng là cái này bẩn thịu thủ đoạn cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi nhất định phải lao ra bằng không chúng ta hôm nay đều phải rơi vào cái kia di lặc bên trong đạo quả ba tôn nguyên thủy cảnh phật đà kim thân ở sau l ư n g tới gần nếu như bọn họ lại không thể xông phá tinh thần đại trận trước ba vị rơi vào di l ạ c bên trong đạo quả tạo hóa chính là kết quả của bọn hắn mặc dù không tính là vẫn l à c ù n g bọn mình nhưng là thân làm nhất vực t h i chủ đường đường vô thượng tạo hóa chư thiên vạn giới sừng sững ở đỉnh phong nhất chúa tể bị n g ư ờ i độ hóa biến thành một tôn hộ pháp có thể nói thì sống không bằng chết đám người hệt như đồng lòng nhưng mà không trần tử lúc này không có chờ đối thụ động đánh trả phòng thủ ngược lại thừa thắng s ô n g lên muốn đem những cái này tạo hóa toàn bộ đều đánh rất xuống Chếp! không trần tử trong nháy mắt di chuyển trên người hắn tầng tầng kim diễm nhấc lên phát b à o phía trên ba chân kim ô nhảy lên một cái mang theo lấy không trần tử chân linh mà xuống rơi vào hậu thiên đại nhật tinh thần thiên thiên tinh thần đại trận không trần tử nuốt thiên ma giới cùng tổ long giới vực nội tình bây giờ tán tiên giới vực tinh hải đã vượt xa lúc trước đã sớm có thể thi triển cái kia tiên thiên tinh thần đại trận trận này có thể cho về sau thiên tinh thần ngắn ngủi n g h ị c h phản tiên thiên tái hiện thái cổ tiên thiên tinh thần chi uy lần trước nguyên thần chủ lựa chọn là la hầu tinh mà lần này không trần tử lựa chọn dĩ nhiên là bản thân hậu thiên đại nhật tinh thần trong nháy mắt liền nhìn thấy hậu thiên đại nhật tinh thần hoạch tâm ngôi sao giống như mở ra một cái quan môn liên tục không ngừng màu trắng tiên thiên đại nhật thần diễm từ trong đó tuôn ra hậu thiên đại nhật tinh thần không ngừng bành trướng trong nháy mắt cũng đã đem đề cập mở rộng đến phía trước vài lần gấp một trăm nghìn lần trở lên toàn bộ chu thiên tinh đấu đại trận cũng sắp nhập vào cái này tiên thiên đại nhật tinh thần bên trong bị cái kia đại nhật chi quang bao trùm tiên thiên thần diễm bao phủ tinh thần biển đều biến mất tiên thiên tinh thần đại trận cùng tiên thiên đại nhật hòa làm một thể chỉ còn lại có một vòng màu trắng đại nhật bên trong tiên thiên đại nhật ba chân kim ô tiên thiên thần linh nhìn về phía phía dưới hết t h ể cũng đi xuống cho ta không trần tử quét sạch tiên thiên đại nhật lực lượng thân xác mặt chu thiên tinh đấu kỳ cùng tinh thần đại trận đánh tới phía dưới rất nhiều tạo hóa tiên thiên ma thần la hầu liều lĩnh phát tiết sức mạnh đệ nặng ba vị tạo hòa đánh khổng tước đại minh vương lúc này nhìn thấy tiên thiên đại nhật tinh thần biến đổi mà ra che thiên ngoại thiên hắn cũng hệt như t r ậ n tròn mắt t i ê n thiên đại nhật tinh thần cái này không trần tử đến cùng là chuyện gì xảy ra là từ cái nào hữu cục trong góc bất chấp mà ra không phải một vị hợp đạo sao ở đâu ra thực lực mạnh mẽ như thế cùng át chủ bài ma thiên vương nghe được không trần tử danh tự mới bất quá là trước đó tổ long giới vực bị tiêu diệt thời điểm lúc ấy đối vị này tán tiên giới vực c h i chủ không có chút nào để ở trong lòng cho rằng bất quá chỉ là cho rằng hánh tiến hậu bối không đáng giá nhắc tới cái kia hiểu được trong nháy mắt đụng tới đối phương liền cùng đâm vào trên miếng sắt một dạng ba nhưng mà lúc này đám người còn muốn coi trọng không trần tử đã không kịp viên này chư thiên tinh thần đứng đầu cường đại nhất tiên thiên tinh thần giáng xuống tiên thiên ma thần la hầu giờ phút này cũng trực tiếp đem hắc vực nổ tung nhấc lên tầng tầng sóng đen tiên diệt hư không cuốn ngược hướng chư vị tạo hóa vanh long tất cả tạo hóa toàn bộ rút lui mà bay kết thúc hai chữ này trong nháy mắt hiện lên ở đám người não hải bên trong như rơi r ụ n g vô gian luyện ngục không trần tử hóa thân ba chân kỳ mô ở màu trắng tiên thiên đại nhật tinh thần bên trong mở mắt trong con mắt buộc cháy lên hừng hực h ỏ a diễm lấy hợp đạo c h i thân tự tay đem nhiều như vậy tạo hóa đánh vào thâm n g uyên từ thời thái cổ cũng không có mấy người có thể làm đến tiên thiên đại nhật ép xuống hơn mười vị tạo hóa đem bọn hắn đánh vào tử cảnh giờ phút này tam thế phật đà kim thân cũng cấp tốc dâng lên hướng về chư vị tạo hóa đ ạ lên muốn đem bọn họ thu sạch vào di l ạ c đạo quả tam thế phật đà kim thân phía trên ba vị nhân tộc thánh hoàng thấy một màn như vậy cũng kinh hại không thôi vốn cho là không trần tử có thể ngăn lại mấy vị tạo hóa để cho ngắn ngủi không thể thoát thân cũng đã đủ rồi hợp thanh nghĩ đến h ắ n vậy mà đem cái này liều mạng một lần chính là mấy vị tạo hóa ép tới không ngẩng đầu lên được địa hoàng cổ s a o thị nhìn về phía nhân hoàng xích viêm hình kẻ này ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào tìm thấy cái này chỉ sợ không phải ngươi nói có thể là tiên thiên linh c h u y ể n thế đơn giản như vậy nhân hoàng nhìn vào cái kia tiên thiên đại nhật cùng tiên thiên ma thần miệng há mở nửa ngày cũng không khép được xích tùng tử lão sư chạy trốn hư không vô tận trước đó đã từng lưu lại qua một bộ hóa thân chỉ dẫn không tăng là thái cổ phù tăng thụ nguyên linh c h u y ể n thế từng thôi diễn qua kẻ này chính là không tăng thành đạo mấu chốt địa hoàng cổ xào thị cảm thấy im lặng nhân vật bậc này ở đâu là cái gì thành đạo mấu chốt chỉ sợ xích tùng t h i ê n tôn có ám chỉ gì khác c a thiên hoàng toại minh thị nhìn về phía không trân tử như có điều suy nghĩ kẻ này chẳng lẽ là hư không vô tận một lần này k ỳ nhân vật trọng yếu giờ phút này chư vị tạo hóa đã đến sinh tử một đường đại bộ phận tạo hóa đã cảm giác được tâm lệnh thậm chí nghĩ đến đưa vào p h ậ n môn làm hộ pháp tối thiểu so vẫn là mạnh nói không chừng một ngày kia còn có thể một lần nữa xoay người thậm chí những cái này tạo hóa bên trong có không ít người đã không phải lần đầu tiên làm phật môn hộ pháp nhưng mà điệu tiên giới phong hỏa hai tôn giờ phút này nhìn lẫn nhau một cái ném ra một tấm đồng lệnh thượng thư thiên địa hai chữ đây là phong hỏa hai tôn sau cùng lá bài tẩy đồng lệnh vừa ra không trần tử vừa mới bắt đầu còn không có chú ý nhưng là lập tức liền cảm giác được không thích hợp bản thân vậy mà không thể động nguyên bản theo thời gian không ngừng bành trướng tiên thiên đại nhật tinh thần vậy mà bắt đầu thu nhỏ giấu ở đại nhật nội bộ Hóa h t à nhưng tiên thiên tinh thần đại trận tinh hải xoay tròn vậy mà chỉ. Không trần tử lập tức biết đại hải đình Không chỉ. đ vậy lập xoay mà ợ c cái sức đây là cái gì m ạ h định chủ hư n k ô Nịch truyền tuyến nguyệt. Liền tiên thiên đại đạo cũng không thể vận chuyển. này ràng không thông không Cái thuộc có chế sức thể phổ hóa thể rõ đại đạo đã tạo về mà ạ n h thể rất có l suất nguyên tử thủy tay. Nhưng mà v ẹ n vẹn như thế còn không thể đánh phá không đủi từ tiên thiên đại nhật tinh thần cùng tinh thần đại trận huống chi một bên còn có một vị tiên thiên ma thần hổ nhìn chằm chằm không trần tử lập tức lần thứ hai lấy bản thân ba chân kim ô tiên thiên linh toàn lực rút ra đại nhật tinh thần c h i lực đại nhật tinh thần chấn động chậm rãi thoát khỏi thiên địa này làm cho trói buộc phong hỏa hai tôn sứ dùng hết gát chủ bài này đồng thời g ầ m thét huyền tâm nương nương còn không xuất thủ ngươi chẳng lẽ muốn bị tam thế phật cho lưu lại sao ba lúc này trước đó vẫn không có thò đầu ra huyền tâm nương nương rốt cục hiện thân không trần tử đ ố n g nhiên nhớ tới cái này nhân vật mấu chốt cái này huyền tâm nương nương cũng là không phải là vì nào đó đồ cái kia nguyên thủy đạo quả mà đến mà là là tiến vào bà sa thiên ngoại thiên tìm kiếm một kiện ngày xưa bị phật môn lấy đi chọn bảo bởi vậy trước đó vẫn không có thò đầu ra diêm phủ để phật quốc một bên kia càng là liền hắn hình bóng cũng không nhìn thấy không biết đi bà sa thiên ngoại thiên nơi nào không trần tử trong lúc nhất thời vậy mà đem hắn đã bỏ sót vị này chính là từ đầu tới đôi u đều không có xuất thủ tham dự đại chiến liền sức mạnh đều không có tiêu hao thái cổ cấp bậc tạo hóa không chỉ có lấy tiên thiên ma thần chi khu trên tay còn có một kiện tiên thiên linh bảo hoàn toàn không phải cái khác bị đại chiến sức mạnh đã tiêu hao bảy tám phần hậu tiên linh bảo lại không thể vận dụng tạo hóa có thể so sánh một tôn tiên thiên ma thần lăng không hiện lên chân đạp hư không đầu đỉnh tiên bên ngoài ngày thần sát châu hắn ném ra tiên thiên linh bảo đ ồ thiên thần sát châu trực tiếp chụp vào tiên thiên la hầu ma thần đem hắn xông tới thân hình ngắn trở mà ma, ma thần bản thể toàn thân tràn lan mở sức mạnh hóa thành che n g ậ p bầu trời sát khí cùng tiên thiên đại nhật thần diễm đụng nhau ma thần phía sau còn nổi lên một k h ỏ a thái cổ ma tinh mở huyền tâm nương nương vậy mà lấy tiên thiên sát khí ma thần cùng không trần tử biến thành tiên thiên đại nhật tinh thần trực tiếp đánh vào nhau một màn này liền tựa như hai k h ỏ a sao t r ổ i đụng nhau hai màu đen trắng linh quang hình thành giống như thái cực đ ồ một dạng hoa văn tại thiên không t r á n g nhiễm ra hai người lưỡng bại câu thương ba chân kim ô phát ra rên dỉ một tiếng trong nháy mắt theo tiên thiên đại nhật tinh thần bên trong bán ra biến thành không trần tử hình bóng không trần tử cầm trong tay chu thiên tinh đấu kỳ bay ngược hư không nửa ngày cũng ngăn không được thân hình nhìn qua chật vật đến cực điểm tiên thiên tinh thần đại trận cũng chấn động phải bị lệnh vị trí tiên thiên đại nhật bắt đầu rút lui về hậu thiên mà tiên thiên sát khí ma thần trực tiếp bị bốc hơi hơn phân nửa thân thể bên phải đầu vai cánh tay đùi cùng thân người toàn bộ biến mất tiên thiên ma thần chi huyết bị đại nhật tinh thần chi lực cháy hết chỉ sợ bao nhiêu năm đều không thể khôi phục nhưng là hắn nương tựa theo một cách này nàng mạnh mẽ đánh vỡ tinh thần đại trận huyền tâm nương nương cùng điệu tiên giới phong hỏa hai tôn không dám chút nào dừng lại cũng không có xem xét bản thân tổn thương không kịp chờ đợi chạy ra khỏi bà sa thiên ngoại thiên trốn vào bên trong thái hư c ò n dư lại tạo hóa trên mặt vừa mới lộ ra nét mừng muốn dựa vào hai vị này thế chạy ra bà sa thiên ngoại thiên bậc này từ điện nhưng mà tam thế phật đà kim thân đã đẻ lên thế tự tại phật chủ chuyển động phật châu nói một câu chư vị nhiễm phải ta phật môn nhân quả cần phải vào ta phật môn di l ạ c đạo quả rơi xuống bao lại không kịp chạy trốn chúng tạo hóa ba tôn kim thân tụng sướng lục tự chân ngôn úm man i bá mễ hồng ước vạn sinh linh ý chí biến đổi phật quang ở từng tiếng bên trong úm man i bá mễ hồng chư vị tạo hóa tất cả đều bị phật môn đ ộ hóa rơi vào di l ạ c bên trong đạo quả từ đó trở thành phật môn dưới c h ư ớ n g hộ pháp huyền tâm nương nương xông ra bên trong thái hư rốt c ụ c thu hồi không trọn vẹn ma thân biến thành một vị ăn mặc cổ điện bảo phục nữ tử hắn mắt lạnh nhìn về phía bà sa thiên ngoại thiên vào trong miệng không trần tử thân ảnh bản cung nhớ kỹ ngươi ma điệu tiên giới phong hỏa hai tôn càng là liền hung ác lời cũng không dám thả một câu điên cuồng chạy trốn nhiều như vậy tạo hóa thua ở tại đây hai bọn họ có thể nói là trở về từ coi chết sợ phía sau cái kia tam thế phật kim thân đuổi theo chương năm trăm linh tám phạm thiên giới rút lui cái này huyền tâm nương, nương. ngươi này ma thân thể cùng nàng s o còn kém chút không trần tử bị tiên thiên sát khí ma thần cái k i a bạo ngược một kích đánh thần h ồ n nửa ngày cũng bình phục không xuống nhìn qua thân thể cũng mơ hồ bất định từng đạo đại nhật kim diễm theo áo bào bên trong chạy ra hóa thành hỏa nha hình ma kiếp đồng tử bản thân thừa nhận đồng nhi kém xa nàng bất quá lần tiếp theo liền không nhất định không trần tử gật đầu một cái cười nói xác thực lần tiếp theo liền không nhất định tất cả kết thúc không trần tử thu hồi trong mây động thiên cùng chu thiên tinh đấu kỳ tinh hải hình bóng cũng chậm rãi xoay tròn biến mất ở bà sa thiên ngoại thiên hán hóa thành lấy bình thường đạo nhân thân ảnh theo chỗ cao đi xuống tam hoàng vừa mới hiệp đồng phạm thiên giới ngũ phật chủ thôi động ba cái này thế phật đà kim thân bây giờ đại chiến kết thúc ba người đã rời đi tam thế phật kim thân đứng ở không trần tử trước mặt về sau bốn người cũng là cùng nhau rời đi bà sa thiên ngoại thiên thiên hoàng toại minh thị quan sát toàn thể không trần tử một phen cái này ba chân kim ô lột xác cũng không phải người bình thường có thể luyện hóa ngươi có thể đem hắn hệt như luyện hóa thoạt nhìn thật sự có mấy phần kế thừa ngày xưa quá truyền thừa khả năng lột xác thành thái cổ thần chỉ ba chân kim ô thân thể tiên thiên đại nhật tinh thần nhất đạo ngươi đã đi qua một nửa còn dư lại đồng dạng đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó địa hoàng cổ s a o thị cái kia la hầu ma thần cũng không tệ nói không chừng thật sự có thể tái hiện thái cổ la hầu ma tinh chi uy thiên hoàng toại minh thị cùng địa hoàng cổ xào thị một lần này chân chính nhìn thẳng vào không trần tử mà không phải đem hắn xem như một cái có thể dịu dắt mà còn tiền đồ cao xa văn bối nhân hoàng ánh mắt lộ ra tán thưởng đáng tiếc để cái kêu huyền tâm nương nương trốn nàng t h ư a dịp một lần này đại loạn cùng chúng ta không dành quan tâm chuyện khác cầm đi đô thiên thần sắt trận đồ cái này tiên thiên linh bảo có thể thái cổ ma thần loạn lại muốn tái hiện tại chư thiên v ạ n giới không trần tử đáp nói tạ ơn thiên hoàng cùng địa hoàng không trần tử còn kém xa lắm đây sau đó hắn đối người hoàng vừa chắp tay không trần dùng sức không đúng chỗ để cái kia huyền tâm nương nương chạy có phụ trông thệ. nhân hoàng lắc đầu chỉ là đáng tiếc mà thôi cái kia huyền tâm nương nương nhân vật bậc nào thái cổ thời đại tiên thiên ma thần ta ba người liên thủ cũng lưu không được nàng ngươi một lần này có thể ngăn trở chư vị vận may s ố n g trận đã vượt qua chúng ta tưởng tượng phạm thiên giới ngũ phật chủ ngồi cao ở bà tòa vĩ đại kim thân phía trên không ngừng tụng hát kinh văn một tí cũng không dám ngừng phật môn các loại hàng tỷ năm theo thái cổ thượng cổ đến lúc này mắt thấy sắp đặt thành mong muốn năm vị phật chủ nào dám gông lòng chút nào bọn họ đang toàn lực luyện hóa di lặc đạo quả chờ đợi tam thế phật đà vị lai phật di lặc xuất thế tiếp xuống không trần tử không biết bọn họ muốn làm gì nhưng là hắn n g n g đầu thuận dịp trông thấy một tòa bảng đại kim liên theo bên trong thái hư bao trùm bà sa thiên ngoại thiên từng đạo từng đạo sởi dễ theo thái hư bên ngoài hình chiếu xuống tới xâm nhập bà sa thiên ngoại thiên nội bộ hắn liền biết rõ toàn bộ bà s a thiên ngoại thiên sắp đóng mà còn phạm thiên giới ngũ phật chủ hẳn là sẽ không rời đi bà s a thiên ngoại thiên thoạt nhìn năm vị này phật chủ muốn rời khỏi chư thiên vạn giới cùng hư không vô tận ở lại đây vùng trời bên ngoài thiên c h i bên trong lúc này thế tự tại phật chủ rốt cục mở mắt nhìn hướng không trần tử mở miệng nói ra không trần tử đạo hữu một lần này may mắn mà có ngươi những cái này thời đại thượng cổ rời bỏ ta phật môn đung đưa trái phải chi đ ổ rốt cục nên một lần này nhân quả chi kiếp không trần tử nghe xong sướng sở đột nhiên có điều nộ ra một lần này ứng kiếp cùng bị độ hóa vận may tỉ như tạo hóa thiên ma chủ khổng tước đại minh vương thiên vương giới vực tứ thiên vương vân năm vân đều cùng phật môn có thiên ti vạn lũ quan hệ mà chạy trốn huyền tâm nương nương cùng địa tiên giới phong hỏa hai tôn bây giờ thoạt nhìn từ vừa mới bắt đầu liền cùng những người này không hợp nhau cái này phật môn nhân quả quả nhiên là khủng bố dù là đi qua mấy cái thời đại ngàn vạn thậm chí ước vạn năm tuế nguyệt bây giờ kiếp số một tới vốn nhờ vì nhân quả liên lụy phía dưới tự động đưa tới cửa ứng kiếp thoạt nhìn cái này huyền tâm nương nương cùng cái kia địa tiên giới phong hỏa hai tôn có thể thoát đi cái này bà xa thiên ngoại thiên có thể tối t â m bên trong ngày xưa hai vị phật môn thế tôn đều đã sắp xếp xong xuôi không trần tử trong lòng vừa nghĩ vừa cùng thế tự tại phật chủ nói ra phật chủ trước đó từng nói ta đây tiên thiên đại nhật tinh thần chi đạo cùng thái cổ thời điểm vẫn lạc một vị thiên tôn có quan hệ không biết thế tự tại phật chủ mỉm cười biết rõ không trần tử đây là đang muốn hắn cam kết trước chỗ tốt hắn cũng không có đổi ý trực tiếp theo trong tay ngâng lên một cái ngọc như ý đây là thái cổ thời đại thiên tôn quá vợ lưu lại di vật ngươi nếu như thân hợp tiên thiên đại nhật tinh thần cầm nên có thể cảm ứng được quá đạo vẫn địa phương nhìn đạo hưu chứng được vô thượng đại đạo ngày khác lại có thể gặp lại ba lúc này nhân hoàng đột nhiên mở miệng thế tự tại phật chủ phải t r ă n g bất nói những gì thế tự tại phật chủ đống nhiên cười ha ha không trần tử đạo h ư u cùng ta phật môn nhân quả t h à n h t o à n xong nói xong câu đó tam thế phật đà kim thân hào phóng quan mang chiếu sáng thế gian năm vị phật chủ thân ảnh biến mất ẩn nấp ở trong phật quang lại cũng không có bất kỳ đáp lại nào tam hoàng lập tức quay người rời đi mong muốn cũng lấy vào tay đương nhiên sẽ không ở trong này tiếp lấy dừng lại tiếp nữa chạy không trần tử cũng đi theo tam hoàng cùng một chỗ chạy ra khỏi bà sa thiên ngoại thiên hãn thuận dịp nhìn thấy mười hai phẩm phật đà sen vàng chậm rãi chìm vào thu hồi bà sa thiên ngoại thiên bên trong trong khi chân chính thu hồi về sau thế gian đoán chừng không ai có thể tìm lại được chỗ này thiên ngoại thiên vị trí không trần tử dọc theo thái hư hướng về hư không vô tận vị trí đi đột nhiên lại trông thấy một tòa quái vật khổng lồ theo hư không vô tận trầm luân hướng về bà xa thiên ngoại thiên rơi đi phạm thiên giới vực phật môn đây là hệt như thoát ly hư không vô tận không trần tử nhìn vào phạm thiên giới theo hư không vô tận trầm xuống cũng hơi kinh ngạc đây là phật môn hệt như từ bỏ ở hư không vô tận căn cơ rút đi rời đi chư thiên vạn giới không trần tử thoát ra thái hư một lần nữa về tới trước đó rời đi địa điểm phạm thiên giới vị trí nơi đây đã trở nên không có gì cả toàn bộ phạm thiên giới vực đều bị phật môn rời đi bà sa thiên ngoại thiên tam hoàng trở lại hư không vô tận về sau hướng thẳng đến tam hoàng giới đi mặc dù bọn họ lưu lại tứ cực long trụ vì chuẩn bị ở sau trấn thủ tam hoàng giới phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên nhưng là không bằng bọn họ tự mình đóng giữ khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý mớn nhân hoàng rời đi trước đó còn cho không trần tử lưu một câu ngàn năm sau chính là ngươi và không tang hợp tịch lễ cưới của tu sĩ đạo gia lễ mừng chuẩn bị sẵn sàng chớ có lỡ thì giờ rời đi và xa thiên ngoại thiên về sau không trần tử lập tức bắt đầu bế quan hắn liên tiếp chiếm được quá nhiều đồ vật thực lực một đường tăng gọn nhưng là rất nhiều thứ chỉ là nắm bắt tới tay mà không có hệt như không chế không trần tử tu hành năm tháng quá ngắn cần thời gian đi lắng đ ọ n g nhưng là trước đó luôn luôn một đường bị đủ loại nguy cơ đuổi theo chạy không có bất kỳ thời gian dừng lại bây giờ trừ đi tạo hóa thiên ma chủ bản thân cũng có tự vệ sức mạnh không trần tử cũng khó dừng lại sắp xếp một phen bản thân sức mạnh trọng trình thiên đ ỉ n h đồng thời cũng thúc giục ma kiếp đồng tử thanh long đồng tử lư đại tướng quân vân quân bốn người tu hành nhất là thanh long đồng tử cùng lư đại tướng quân không trần tử điều động toàn bộ tán tiên giới vượt sức mạnh muốn để hai người này cố gắng đột phá hợp đạo bất quá l â i hắn thực lực trước mắt cùng át chủ bài cũng không có khả năng đem người trực tiếp đưa vào hợp đạo tu hành sự tình cuối cùng nếu là muốn nhìn mọi người bản thân một lần này bế quan chính là gần ngàn năm thiên cung chỗ sâu không trần tử tĩnh tọa vân hải chín cái kim ô in vào hắn pháp bảo phía trên thỉnh thoảng liền có một cái kim ô theo áo bảo phía trên vọt lên hóa thành một vòng đại nhật đi dạo tiên i ê n giới địa phủ u minh cùng phía trên tinh thần t r ừ giới thư trăm trăm xuyên qua tầng tầng cung điện tiên môn cùng hành lang bay thấp không trần tử một bên thiên đế tam hoàng giới một bên kia đã tới người không trần tử gật đầu một cái thiên đình bên này đây tất cả đều chuẩn bị xong hán và không tăng thần nữ hợp tịch lễ cưới của tu sĩ đạo gia lễ mừng muốn bắt đầu t r ư ơ n g năm trăm linh chín hợp tịch lễ mừng k e n ken k e n k e n k e n theo tiên giới chỗ cao nhất lang tiêu cung bên trong tiếng chuông vang lên tán tiên giới vực tinh hải xoay tròn tinh quang lực lượng xuyên qua hư không ở trong bóng tối mở ra một đầu tinh lộ thông hướng xa xôi một đầu khác tán tiên giới vực cùng tam hoàng giới vực trong đó vô tận tinh quang biến thành cầu vồng kèm theo lễ nhạc thanh âm tiên đình nhạc thần cùng hất lên nghe thường thiên nữ đầu tiên xuất phát sau đó tán tiên giới vực vực chủ không trần tử cùng thiên đình chư vị tinh quân giới chủ chư tiên t r ù n g t r ù n g điệp điệp đội ngũ vượt qua tinh hải hư không tiến về tam hoàng giới n ê n đón thiên hậu không tang thần nữ tam hoàng giới vực nhân tộc ba vị thánh hoàng đích thân tới giới môn bên ngoài không trần tử sau khi đến đi xuống tiên xe kéo đáp lễ đối mặt ba vị này nhân tộc thánh hoàng bất luận theo từng cái góc độ tới nói hắn đều không dám có một tí lãnh đạm cả đám hoàng m ô n đồ các giới tiên tôn thoạt nhìn cũng người người trên mặt hỷ khách cao giọng chúc mừng tiền cao tán tiên giới vực c h i chủ không trần tử đến đem tán tiên giới vực chúng tiên chư thần đón vào tam hoàng trong giới h ạ ở nhân hoàng cung động thiên lấy to lớn buổi lễ long trọng tiếp đãi cái này ngàn năm bên trong không trần tử uy danh lan xa không còn là đã từng như vậy không người biết nhân vật trốn mà gia điệu tiên giới phong hỏa hai tôn đem ngày xưa ở bà x a thiên ngoại thiên bên trong phát sinh sự tình lan truyền đến chư thiên vạn giới các nơi lấy sức một mình đem nhiều như vậy vận may đánh rất đám mây trực tiếp gián tiếp dẫn đến mấy cái giới vực trực tiếp hủy diệt ở cái này nguyên t h ủ y cảnh không hiện vẫn may vi tôn chư thiên vạn giới không trần tử có thể nói là đứng ở đỉnh phong nhất cái kia một ít nhóm người bên trong không người còn dám khinh thường với hắn bởi vậy một lần này không trần tử cùng không tăng thần nữ hợp tịch lễ mừng đến không ít người trong đó những người này không chỉ là hướng về phía tam hoàng mặt nguội đến cũng có hướng về phía muốn nhìn một chút không trần tử là nhân vật bậc nào mà đến trong đó có y ê u tiên giới vực tinh quân giới vực tu la giới vực mấy vị vận may không trần tử mặc dù lừa khổng tước đại minh vương nhưng là hắn rõ ràng là y ê u tiên giới vực nhân vật d â u rịa biến mất tựa như không bằng nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào không ít hợp đạo tiên tôn nhao nhao đến liệt ngôi tại hợp tịch lễ mừng phía dưới tò mò ngước nhìn không trần tử khuôn mặt nghị luận hắn cái này hoành không xuất thế nhân vật thậm chí càng xa xôi đến từ thái cổ khư giáp danh linh bảo giới vực tiên tôn đến vì không trần tử cùng không tăng thần nữ hợp tịch lễ mừng dâng lên hạ lễ lần này lễ mừng có thể nói là long trọng hết sức không trần tử cùng không tăng thần nữ sóng vai mà ngồi nhận lấy chư giới hợp đạo tiên tôn chúc mừng ở chư vị tạo hóa tán thưởng bên trong chiêu cáo chư thiên vạn giới hai người biến thành hợp tịch đạo lữ cuối cùng không trần tử lôi kéo không tăng thần nữ tay ngồi lên chín cái kim ô lôi kéo đế liễn vàng xe đến chúng ta về nhà lãnh đ ạ m thanh nhã không tang thần nữ vậy mà trên mặt cũng hiển lộ ra một tia đỏ hửng trở lại tán tiên giới vực về sau thiên đế không trần cùng không tang thần nữ ngồi ở làng tiều cung trên cùng tiếp nhận thiên đ ỉ n h chúng tiên chư thần triều bái chúng ta bái kiến thiên đế thiên hậu cung c h ú c thiên đế thiên hậu nhật n g u y ệ t đồng huy vĩnh hằng bất hủ hai người bèn nhìn n h a u cười nhân hoàng tôn thượng vì sao như thế r ồ n r ậ p m u ố n chúng ta hồi tam hoàng giới hợp tịch lễ mừng qua đi không đến bao lâu không trần tử mang theo không tăng thần nữ lại một lần nữa hướng về tam hoàng giới chạy tới nhân hoàng đột nhiên phát tới tin tức để cho hắn mang theo không tăng thần nữ thấy hắn không trần tử cùng không tăng thần nữ lo lắng xuất hiện biến cố gì trực tiếp trốn vào thái hư tiến vào tam hoàng giới nhân hoàng cung động thiên dĩ nhiên người đi hiến tán lần thứ hai trở nên vắng vẻ lên mà còn không trần tử có thể nhìn thấy tất cả mọi người đang bận rộn liền phảng phất đang chuẩn bị lấy cái đại sự gì một dạng người hoàng cung bên trong nhân hoàng xích viêm thị đang ở loay hoay một chút trăm trăm vật kiện đối với không trần tử cùng nhân hoàng bậc này nhiệm vụ mà nói không phải là cái gì t r ọ n g bảo nhưng nhìn đi lên năm tháng xa xưa đến cực điểm có thể là thái cổ thời điểm vật lưu lại không trần tử không t ă n g thần nữ đứng yên thật lâu nhân hoàng mới dừng động t á c trong tay lại nói ra ít ngày nữa về sau ta và các ngươi hai vị thuốc phụ sẽ mang lấy tam hoàng giới rời đi hư không vô tận lui về phía sau hai người các ngươi liền muốn nhiều dựa vào đối phương hai bên cùng ủng hộ không trần tử đương nhiên biết rõ đây là ý gì thiên hoàng tôn thượng đây là muốn đột phá nguyên thủy cảnh ngày xưa tiên thiên tinh thần chủ cũng là bản thân tiên thiên tinh thần đưa vào bên trong thái hư đột phá nguyên thủy cảnh phải biết viên kia tiên thiên tinh thần theo đủ loại trên ý nghĩa đều vượt qua toàn bộ tán tiên giới vực giá trị cái này đột phá nguyên thủy cảnh giới ngưng kết đạo quả không chỉ có cùng bản thân chỗ chứng nhận đại đạo pháp tắc có quan hệ còn cùng hắn khai sáng giới vực mở ra c h u y ể n thừa cùng lưu lại ý chí là c ớ loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật có quan hệ không trần tử không chỉ có chiếm được tiên thiên tinh thần chủ lưu lại vàng t r ụ c ngọc thư đều là thấy tận mắt cái kia phật môn di lặc đạo quả là như thế nào đ ú c thành đối ở phương diện này tự nhiên có hiểu một chút mà tam hoàng một thể không chỉ có là bởi vì bọn họ quan hệ mà là bởi vì bọn hắn ba người tu đại đạo đều là bổ sung lẫn nhau hợp cho nên đột phá nguyên thủy cảnh thời điểm ba người cũng nhất định là liên thủ tương trợ một người trong đó chứng đạo nguyên thủy ba người cùng nhau dắt tay khai sáng thiên ngoại tiên h không tang trong nháy mắt sắc mặt trở nên mà bắt đầu lo lắng phụ hoàng vì sao như thế gấp rút nhân hoàng hoan hoan nói ra không trần tử cùng không tang thần nữ cũng không hoàn toàn rõ ràng bí ẩn hai người các ngươi hẳn là cũng biết rõ một lần này kỷ sẽ có nhân chứng đạo thái hư vị trí nhưng là các ngươi có biết hay không vì sao đám người nhưng nhao nhao gọi là đại kiếp sắp tới không tang thần nữ mày đẹp níu chặt không phải là bởi vì chư vị ngày xưa rời đi hư không vô tận nguyên thủy hạng người sẽ trở về vì tranh đoạt cái này thái hư vị trí ra tay đánh nhau gây nên đại kiếp sao nhân hoàng xích viêm thị lắc đầu cũng không phải là bởi vì như thế hắn trầm rãi nói ra thổ lộ đi ra trần tướng mà là bởi vì có nhân chứng đạo thái hư thời điểm lúc đó tất nhiên là hư không vô tận chung kết ngày không thể siêu thoát hư không vô tận chứng đạo nguyên thủy sáng lập thiên ngoại thiên hạng người đều là thành cho tàn không trần tử cùng không t ă n g thần nữ sắc mặt đều là thay đổi bọn họ cũng từng đã đoán đại kiếp là cái gì nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là bậc này k i ế p số nhân hoàng lời nói chưa ngừng thời đại thượng cổ sư tổ ngươi xích tùng tử thiên tôn chứng đạo nguyên thủy rời đi hư không vô tận thời điểm từng cung phật môn thế tôn đại nhật như lai từng có ước định coi như là cho ta tam hoàng giới chỉ dẫn một đầu đường lui một lần này chúng ta cuối cùng là bắt lấy một cơ hội đối với chứng đạo nguyên thủy đã có mấy phần tự tin không tang thần nữ mặc dù lo lắng nhưng là cũng biết tam hoàng đặt quyết tâm đại sự như thế không phải nàng có thể thay đổi phụ hoàng khi nào trở về nhân hoàng xích viêm thị sản g khoái cười một tiếng nếu như không thể chứng đạo nguyên thủy tự nhiên hóa thành cho tàn tất cả thành không nếu như chứng đạo nguyên thủy ta ba người cũng không có lòng cái kia thái hư vị trí thuận dịp ở trong thái hư liên thủ mở ra thiên ngoại thiên không biết năm nào tháng nào mới có thể ổn định hỏa phong nước cùng đại đạo không tang ngươi theo không trần tử hảo hảo tu hành hai người các ngươi nếu như tu hành có thành cựu được thoát đại kiếp cuối cùng cũng có gặp lại ngày sau đó nhân hoàng nhìn về phía không c h â n tử ngày xưa ta tầng nói qua hợp tịch lễ mừng qua đi biết đưa ngươi một phần hạ lễ ngươi muốn luyện hóa tiên thiên đại nhật chỉ cần tụ tập cửu diệu tinh thần chi lực thái dương la hầu kế đô đã rơi vào tay ngươi mặt trăng thái bạch hỏa đức tam t i n h ngươi cũng có manh mối vậy ngày mốt thủy đức tinh đất đức tinh m ộ t đức tinh đều đã có nhân chứng đến ta và thiên hoàng địa hoàng liên thủ đã thôi diễn đến bọn họ vị trí ngươi có thể đi tìm bọn họ tu hành chứng đạo không dễ tạ ậ n phương, chớ có vọng động nghiệm ác ý. Cuối cùng, nhân hoàng ném ra một mai ngọc giản. Đây là cái kia chu thiên tinh thần lực là phục chớ có ác Cuối cái thuyết sát một tru Đây đối đ mai kia ý. ra i liền trận, trí, thể quyển, không nhìn chính n âm hay lấy vị có được, g ư ơn i k h ô g t r ầ nhân tử đại hỷ, thứ này có thể、so、sánh đưa cho không trần tử một kiện tiên thiên thứ thiết nhất. Tạ sánh cho không linh cho hắn hơn, hắn h này kiện còn muốn càng mừng cũng cần ơn n là có so bảo đưa vui hoàng tôn thượng không tăng thần nữ cùng nhân hoàng xích viêm thị dọc theo nhân hoàng cung động thiên hành c ầ u không tăng thần nữ nhìn một chút hướng ngày sinh hoạt cùng du lịch trốn cũ khá là thương cảm không trần tử đi theo ở sau lưng không nói một lời hắn cũng biết chuyến đi này cùng loại với xa nhau rốt cuộc là chứng đạo nguyên thủy mở ra thiên ngoại thiên vẫn là giống như tiên thiên tinh thần chủ đồng dạng vẫn lạc tại bên trong thái hư cuối cùng hắn cùng không tăng thần nữ mới vừa rời đi tam hoàng giới phía sau cái kia lớn như vậy giới vực tản mát ra tầng tầng quan mang chậm rãi chìm xuống bị bên trong thái hư vòng xoáy màu đen thốn vệ tam hoàng giới hoàn toàn biến mất ở hư không vô tận chương năm trăm mười tiến về thái của h ư bên trong tinh thần giới theo thiên đế không trần trở về hai phương thiên đ ị a bên trong trí tôn cũng ngồi p h á p giá xuyên qua chỉ xích thiên nhai sông hướng về tiên giới mà đến thiên cung bên trong không trần tử triệu kiến lư u đại tướng quân cùng thanh long đồng tử hắn hỏi trước là thanh long đồng tử tu hành ngàn năm hai người các ngươi cũng coi là đến luyện đạo cửu trọng bất quá sau đó luyện hóa thiên địa là một cái ngưỡng cửa Cảm ứng được đối ứng ứng đối đại đạo là ộ t cái ngưỡng cửa, ngưỡng h ợ p đạo lại là một c á i ngưỡng c ử a Dù sao ta hai đối với ngươi người chờ một o n không giống nhau, không thể giống ngày xưa như vậy. Tùy tiện tìm vẫn g thể xưa may tùy tìm tìm vậy, m m ô người hậu thiên đại đạo hợp đạo, bắt đại n đạo đạo, lấy đạo ó là ai. phải Thái Nhất định phải hợp b c đức h hòa hai đ ạ t h a n h long đồng tử hành lễ qua đi nói ra đồng nhi cảm ứng được nhiều loại kim hành đại đạo về sau rốt cục ngày hôm trước cảm ứng được thái bạch đại đạo ít ngày nữa nên liền có thể tại đại đạo bên trong gọi đến thái bạch đại đạo thần quang biến đổi sao thái bạch thần không trần tử gật đầu một cái t ố t sau đó hắn lại nhìn về phía lư đại tướng quân ánh mắt nghi vấn lời nói đột biến h ò a đức giới chủ ngươi lại như thế nào khả năng cảm ứng được h ò a đức đại đạo lư đại tướng quân đắc chí vừa lòng đương nhiên không trần tử lo lắng nhất chính là đầu này con lửa l ư ờ i con lửa bên trên làm khổ không chỉ có có nhiều việc không hút mấy lần liền chạy không nổi bây giờ nghe được cái này con lửa khẩu khí nhìn qua có vẻ như hắn cũng cảm ứng được hòa đức đại đạo hắn vẫn có chút ngạc nhiên đây chính là ngũ hành đại đạo bên trong khó khăn nhất tu hành cùng cảm ứng được mấy loại đối với yêu cầu hà khắc đến cực điểm a con lửa tướng quân gần nhất đã cảm nhận được thiên hòa đại đạo không trần tử sắc mặt lập tức trầm xuống ta nói chính là hòa đức lư đại tướng quân đánh lên lửa một bộ tiểu con lửa đ ã phi thường cố gắng bộ dáng lao ra a thiên hỏa đều đã cảm n ộ đến hòa đức cái kia còn xa nha không xa không xa a thế nhưng là nói xong lời cuối cùng nhìn vào trên giường m â y nhà mình lao ra dần dần chầm xuống s ắ t mặt lưu đại tướng quân cũng biết có vẻ như l ử a không đi qua thanh âm cũng thay đổi thành giới cười a cặc cặc cặc bên trên giường m â y không trần tử không có tiếp lấy cùng lưu đại tướng quân nói tiếp mà là vây tay gọi lại ma kiếp đồng tử ma kiếp đồng tử ở đâu không trần tử lấy ra một bộ tản r a kim sắc quang mang r ồ i trên đó dây thường sử dụng chân long cần biên chế m à thành bậc này có được chân long lực lượng tiên khí đánh người trực tiếp châm vào huyết mạch thần hồn cho dù là nhục thân tu luyện tới pháp thiên tượng địa cấp độ cũng g á n h không được ma kiếp đồng tử tiến lên cung kính bưng qua roi lui xuống không trần tử nhìn vào ma kiếp đồng tử chỉ hướng lư đại tướng quân cầm roi cho ta nhìn xem cái này con lửa nó nếu là dám lười biếng dùng m ạ n h lưới liền cho ta hung hăng quất nó ma kiếp đồng tử bưng lấy roi nhìn về phía lư đại tướng quân là hắn mặt lạnh đằng đằng sát khí bộ dáng kia cũng không phải muốn rút lư đại tướng quân bộ dáng giống như là muốn đem lư đại tướng quân làm t h ị t rồi lư đại tướng quân lập tức sắc mặt thay đổi này ma kiếp đồng tử so thanh long đồng tử còn hung ác hơn độc ác con lửa cũng sợ tên này không muốn a lao ra đem cái kia làm ầm ĩ con lửa đuổi ra ngoài không trần tử lại gọi đến vân quân vân quân hợp đạo lâu ngày trên người khí độ càng thêm cường đại cùng bất p h à m ẩn ẩn mang theo mấy phần thiên phạt chi nhãn uy thế đều là không trần tử trước mắt khống chế sức mạnh bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng vân quân tiến vào thiên cung thời điểm không trần tử đang ở lật xem chư thiên vạn giới đồ cái này phúc đồ là đan tức tiên tôn ở hợp tịch lễ mừng phía trên đưa cho không trần tử hạ lễ bên trong một kiện nhớ tới trước đó không tăng thần nữ theo đan tức tiên tôn nơi đó lấy đi chín tuệ tiên lúa h á n vị sư huynh này vì nhà mình sư mội hợp tịch lễ mừng thế nhưng là đưa mấy lần lễ cái này chư thiên vạn giới đồ mặc dù không phải trọng bảo gì nhưng là loại này có vẽ toàn bộ hư không chư thiên vạn giới vị trí tọa độ thần đồ cực được. kỳ khó được. nhìn thấy vân quân tiến vào không trần tử không có n g n g đầu nói thẳng vân quân là thời điểm rời đi chỗ này tán tiên giới vực tinh hải chú lưu tại nguyên bản tổ long giới vực địa phương đã gần ngàn năm chẳng qua hiện nay theo phạm thiên giới vực tam hoàng giới vực rời đi mảnh này nguyên bản đứng vững vàng tam hoàng giới phạm tiên giới tổ long giới quỷ tiên giới tán tiên giới thiên ma giới hư không bây giờ đã chỉ còn lại có tán tiên giới vực Cái khác hoặc là giống như mây khói tán đi, hoặc tán giống khói đi, rời đi hư không, không như hư là là mây vân quân cũng hiểu biết tam hoàng giới rời đi hư không vô tận tin tức bất quá không nghĩ tới không trần tử vừa về đến liền muốn mang theo tán tiên giới vực cũng ly khai hắn lập tức mở miệng nói ra bây giờ thanh long cùng con lừa tướng quân hợp đạo sắp đến ta tán tiên giới vực lần nữa nghỉ ngơi lấy lại sức ngàn năm thiên đế vì sao như thế vội vàng muốn rời khỏi nơi đây sao không đợi đến thanh long cùng con l ử a tướng quân sau khi đột phá lại rời đi không trần tử lắc đầu nói ra ngàn năm trước ta mượn nhờ tam giới ước hẹn ổn định tán tiên giới vực cùng mình như thế chiến lược cũng tăng trưởng đến tạo hóa cấp độ không thể không nói đúng là có phạm thiên giới cùng tam hoàng giới ủng hộ lúc này mới có ta không trần tử cùng tán tiên giới vực ngày hôm nay liên là lúc trước ở bà sa thiên ngoại thiên bên trong hơn mười vị vận may được ta ngăn ở bà sa thiên ngoại thiên bên trong cuối cùng được phật môn đội hóa đều là kết ra không ít thù hận cùng ghen ghét hắn nhìn về phía vân quân cười khẽ một tiếng ba những người này thế nhưng là có không ít thân hữu bạn cũ những năm này bọn họ thế nhưng là hướng về phía ta tán tiên giới vực nhìn chằm chằm nếu như không phải tam hoàng giới ở bên bọn họ chỉ sợ sớm đã đ ộ n g thủ tam hoàng bây giờ thoát ra hư không vô tận tìm kiếm đột phá khó bảo toàn những người này sẽ không đối ta tán tiên giới vực ra tay vì ngày xưa cái kia chúng vận may báo thủ chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng vân quân sau khi nghe xong không khuyên nữa nói thiên đế rời đi nơi này về sau chúng ta đi hướng chỗ đó không trần tử nhìn về phía trên tay chư thiên vạn giới đồ bên trong tán tiên giới vực ở vào chư thiên vạn giới bên trong phương tây tới gần phía dưới vị trí thuộc về chư thiên vạn giới bên trong xa xôi m a n hoàng c h i điện không trần tử ánh mắt di động dần dần đứng tại một chỗ phía trên sử dụng thái cổ thần hình xăm viết bốn chữ lớn thái cổ khư nếu như nói nguyên bản tam hoàng giới phạm thiên giới vị trí tới vực là chư thiên vạn giới biên cương trọng trấn như vậy thái cổ khư vị trí chính là chư thiên vạn giới kinh kỳ địa phương mặc dù khu vực trung tâm được liên d i ệ t tất cả hỗn độn phong bạo tiên thiên ma khí diệt thế sát khí chỗ tràn đầy dù là vận may cũng không nguyện ý xâm nhập trong đó nhưng là ở chung quanh nguyên thủy tôn giới bạch hổ giới chu tức giới huyền vũ giới tu la giới bậc này chư thiên vạn giới xếp hạng thứ m ộ ư ơ i giới vực cơ hồ đều ở chỗ này nhất là không trần tử một lần này mục tiêu tinh quân giới vực đồng dạng ở chỗ này không trần tử đem chư thiên vạn giới đồ ném cho vân quân dựa theo thần đồ chạy đi thái cổ khư vân quân tiếp nhận thần đồ dập đầu nói ra là thiên đế chỉ chốc lát sau nguyên bản mở ra hóa thành hư hang trong mây động tiên thu hồi toàn bộ tán tiên giới vực hóa thành một đạo mây mù tinh quang vân k ý trốn vào bên trong thái hư chương năm trăm mười một thái cổ ma thần cùng minh hà đạo nhân một đường vượt qua hư không vô tận cho dù là ngao du thái hư c h i thuật cũng trải qua mấy chục năm mới rốt cục đến thái cổ khư phụ cận quét sạch là cái này phụ cận hai chữ khoảng cách muốn để không trần tử chân chính tiến vào thái cổ khư còn phải toàn lực bỏ chạy hơn mười năm bất quá không trần tử một lần này lúc đầu mục tiêu cũng không phải tiến vào thái cổ khư nội bộ mà là bề ngoài giới vực bởi vậy dần dần giảm tốc độ chuẩn bị thoát ly thái hư tiến vào hư không vô tận trong mây trong động thiên bộ không trần tử cùng không t ă n g thần nữ hai người chính đang thương nghị đến thái cổ khư về sau đằng sau nên như thế nào an thân không t ă n g chúng ta thì sẽ đến tinh quân giới vực cái kêu biến đổi hậu thiên thủy đức tinh thổ đức tinh một đức tinh ba vị thiên tôn trong đó hai người ở nơi này tinh quân giới một người ở huyền vũ giới có thể không bao lâu ta liền có thể lấy được kiểu diệu tinh thần không trần tử vẫn còn có chút kích động bởi vì tiên thiên đại nhật ngay ở chỗ này mà hắn phải lấy được kiểu diệu tinh thần cũng ở nơi đây không tăng thần nữ nhắc nhở không trần tử nói ra tinh quân giới vực đều là chư thiên vạn giới bên trong tiếng tăm lửng lây giới vực mặc dù chưa có xếp hạng mười vị trí đầu nhưng là đều là một trăm vị trí đầu hàng ngũ không trần tử nói ra thiên ma giới ngày xưa đều là một trăm vị trí đầu đâu không tăng thần nữ bốn phía gây thù hẳn phu quân chẳng lẽ quên ngày xưa tạo hóa thiên ma chủ kết quả nơi này chính là thái cổ khư cường giả xuất hiện lớp lớp địa phương không trần tử ổn định lại tâm thần gật đầu một cái ta biết được tiến vào thái cổ khư một đời về sau ta sẽ ổn định lại tâm thần ẩn nút chậm rãi mưu toan tuyệt đối sẽ không chỉ vì cái trước mắt hai bọn họ nếu là nguyện ý vào ta thiên đình làm cái tinh quân dĩ nhiên là tốt nhất nếu như không nguyện ý ta cũng sẽ không n g uy hiếp tất nhiên cùng bọn hắn hiệp thương để cho giúp ta luyện hóa tiên thiên đại nhật liền có thể nhưng mà để không trần tử không có nghĩ tới là đợi đến hắn theo bên trong thái hư thoát ra một chút chút tới gần tinh quân giới vực thời điểm toàn bộ tinh quân giới vực đã là một mảnh hỗn độn Thiên thế thành tới, tinh thần đánh nát trôi nổi ở trong trần không. Không tử, Tinh một thiên thế tinh thần tản mát ra sáng trói tinh thiên tinh thần hóa mảnh mạnh hợp đánh hư không. Không chuyện hiện hình, hợp hợp nhau, chỗ chư giới nổi giới giới, lại quân dòng sung lượng lớn sáng dung cùng nguồn địa đâm đạo địa đạo đầu ra? ra ra gì là mẽ xảy vỡ vực ở lực ba lúc này toàn bộ tinh quân giới vực nhìn qua vừa mới trải qua đại chiến trong đó có tạo hóa đang chậm rãi thu nạp nát vụn tinh hà vốn là muốn tiến đến bái kiến tinh quân giới vực c h i chủ không trần tử lập tức dừng bước ba lúc này ngược lại không dễ tiến vào tinh quân giới vực để tránh được đối phương xem như thừa lúc vắng mà vào mưu đồ làm loạn c h i đồ không trần tử ánh mắt hướng về chính mình sở tại địa phương cùng tinh quân giới vực ở giữa trắng không khu vực vừa vặn trông thấy một vệ sáng bối rối chạy trốn xông về phía mình phương hướng người này chỉ là một cái bình thường luyện đạo cảnh giới tiên nhân hẳn là bị vừa mới đại chiến sở kinh trốn ra tinh quân giới vực bên ngoài thân thức phạm vi bao trùm thiện cận bởi vậy trốn xa căn bản không nhìn thấy tinh quân giới vực tình hình đương nhiên không biết đại chiến đã kết thúc người này được sợ vỡ mật tựa như cái con ruồi không đầu một dạng thuận dịp thuận tay đem vị này tinh quân giới vực thoát đi bên ngoài rơi đơn luyện đạo chân tiên thu vào trong mây động tiên trương minh ngọc một đường thoát đi tinh quân giới vực nhặt về một cái mạng nhưng là còn đến không kịp vui vẻ cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng rơi vào một mảnh vân hải tiên cung trương minh ngọc ngẩng đầu nhìn một cái cùng không trần tử ánh mắt kết nối thốt ra không trần tử vực chủ không trần tử s ư n g sở cùng không t ă n g thần nữ liếc nhau một cái ngạc nhiên nói a không nghĩ tới tinh quân giới vực vậy mà cũng có người quen biết ta trương minh ngọc lập tức nói ra tại hạ ngày xưa đều là tán tiên giới vực người vốn là rời xa lạc tinh chủ tọa hạ đệ tử đã từng thấy qua vực chủ ngày xưa tán tiên giới vực gặp biến cố đệ tử thuận dịp theo rời xa lạc tinh chủ tới nơi này tinh quân giới vực cùng nhau đến còn có mấy vị khác tinh chủ bây giờ đều tại tinh quân giới vực vài ngày trước nghe thấy tán tiên giới vực đã ở không trần tử vực chủ k h ô n g chế phía dưới phát triển không ngừng chúng ta theo tán tiên giới vực mà đến một đám tiên thần cũng theo đó cao hứng không trần tử gật đầu một cái nguyên lai là rời xa lạc tinh chủ tọa phía dưới chẳng trách nhận ra ta cái này rời xa lạc tinh chủ chính là ngày xưa tán tiên giới vực rời đi chư vị tinh chủ một trong không trần tử đảm nhiệm la hầu tinh chủ thời điểm cũng từng thay vì gặp qua không ít mặt xem như quen biết không trần tử hỏi tới cái này tinh quân giới vực đến cùng đã xảy ra chuyện gì trương minh ngọc trả lời ngay vực ư chủ không biết ngàn năm trước huyền tâm nương nương tiến vào thái cổ khư tại hôn đ ộ n phong bạo cùng vô tận diệt thế sắt khí tiên thiên ma khí bên trong lập xuống đô thiên thần sát đại trượt h á i cổ thời điểm ma thần từng cái trở về đoạn thời gian trước đột nhiên theo thái cổ khư bên trong sông ra trong đó ma thần cùng kỳ thao thiết hôn đ ộ n ác thú liên thủ tiến đánh tinh quân giới vực ta ở tham chiến thời điểm được ma vật đả thương bởi vậy h o à n g hốt chạy bừa lạc mất phương hướng không trần tử hỏi tiếp thái cổ khư gần nhất đi ra nhiều như vậy biên cố trương minh ngọc gật đầu nói há lại chỉ có từng đó như thế thái cổ thời điểm hung danh chiêu minh hà đạo nhân nghịch chuyển tuế n g u y ệ t trở về vị này ngày xưa thế nhưng là nguyên thủy cảnh thiên tôn cấp nhân vật bất quá nghe thấy hắn đạo quả bị phá ngày xưa khai s á n g thiên ngoại thiên cũng hủy diệt bây giờ tránh núp trong bóng tối không biết đang lưu đ ổ cái gì các phương giới vực đều là dừng lại sợ hãi sớm biết cái này thái cổ khư hôn loạn như thế còn không bằng lưu tại tán tiên giới vực đi theo không trần tử vực chủ ngài tốt vừa nhắc tới minh hà đạo nhân không trần tử lập tức nhớ tới huyết thần tử h ắ n ngày xưa rời đi đã nói muốn đi tìm minh hà đạo nhân đạo vẫn địa phương chẳng lẽ cùng chuyện này có quan hệ mà ngàn năm trước kia huyền tâm nương nương lập xuống đô thiên thần sát đại trận lại càng không cần phải nói tất nhiên là từ bà sa thiên ngoại thiên cầm tới đô thiên thần sát trận đồ về sau sự tình hai chuyện này có vẻ như cùng không trần tử đều có thiên ti vạn lũ quan hệ không trần tử đang ở suy nghĩ trận này hỗn loạn đối với mình đưa đến tác dụng lúc tốt lúc xấu mình có thể từ cái này trận trong hỗn loạn được cái gì một bên không tăng thần nữ lo lắng nói ra cái này thái cổ khư thật đúng là loạn tung tùng khèo thái cổ ma thần hiện thân thiên tôn cấp bậc nhân vật trở về đại kiếp đến dấu hiệu ở tán tiên giới vực địa tiên giới vực khu vực kia còn cảm thấy tất cả qua tốt nhưng là ở cái này thái cổ khư phụ cận không nghĩ tới kiếp số đã diễn biến đến loại tình trạng này không trần tử nhưng nở nụ cười loạn lên tốt loạn lên chúng ta mới có cơ hội không trần tử nhìn xuống phía dưới trương minh ngọc vốn còn muốn đi bãi kiến vị kia tinh quân giới vực c h i chủ để cho hắn thay ta dẫn tiến hai vị tiên tôn chẳng qua hiện nay tinh quân giới vực gặp đại biến chúng ta ở tán tiên giới vực bên trong cũng có cố nhân ta cũng liền không thấy vậy tinh quân giới vực c h i chủ hắn mở miệng hướng về phía trương minh ngọc nói ra trương minh ngọc ta có chuyện muốn để cho ngươi thay ta đi làm không biết có thể trương minh ngọc cũng biết mình cơ hội tới trương minh ngọc vốn là tán tiên giới vực người nguyện vị vực chủ cống hiến sức lực không trần tử gật đầu một cái vậy ngươi thuận dịp hồi tinh quân giới vực một chuyến đem phong thư này đưa cho rời xa lạc tinh chủ hắn muốn để trương minh ngọc một lần nữa trở lại tinh quân giới vực thay mình liên lạc ngày xưa tán tiên giới vực mấy vị tinh chủ đồng thời cũng muốn biện pháp bám vào tự mình nghĩ tìm hai vị tiên tôn đi thôi hắn phất tay đem trương minh ngọc đưa ra trong mây động tiên đồng thời đem một sợi la hầu kiếp khí nhập thân vào trương minh ngọc trên người thời khắc mấu chốt mình có thể biết rõ động tĩnh không trần tử cũng không hoàn toàn tín nhiệm cái này trương minh ngọc nếu như hắn cùng cái kia rời xa lạc tinh chủ có tâm tư gì mình ở cái này thái cổ khư mới đến không thể không p h ò n g vì thuận tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm kích lớn vào phía dưới siêu tầm bản ghi chép thứ thứ tháng 5 năm năm một hai trương thái cổ ma thần cùng minh hà đạo nhân đọc ghi chép lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy chương năm trăm mười hai m ộ c đức tinh quân cùng thổ đức tinh quân tinh quân giới vực gặp đại biến lòng người bàng hoàng ly lạc tinh chủ từ trương minh ngọc nơi đó cầm tới không trần tử tin tức về sau lập tức tìm được ba vị khác ngày xưa từ tán tiên giới vực cùng nhau mà đến tinh chủ bốn người cùng nhau thương nghị lên liên quan tới quay về tán tiên giới vực sự t ì n h ly lạc tinh chủ là một vị xúc lấy d â u ria giống thư sinh quá nhiều tu sĩ trung niên hắn lấy ra không trần tử tin tức cái thứ nhất mở miệng tán tiên giới vực vực chủ thiên đế không trần gửi thư mời chúng ta quay về tán tiên giới các vị đạo hữu nhưng có muốn nói cái gì khí x à tinh chủ toàn thân áo đen nhìn qua có chút lạnh lùng nhưng là mở miệng nhưng có vẻ hơi n h á t gan ngày xưa bởi vì tán tiên giới vực cảnh nộ g biến cô suy sụp chúng ta thoát ly tán tiên giới vực bây giờ tình quân giới vực xuất hiện đại biến tán tiên giới vực cường thịnh chúng ta lại nặng về tán tiên giới vực như thế lặp đi lặp lại có thể hay không bị thiên đế không trần kiên kỵ ly lạc tinh chủ là so khí xả tinh chủ muốn khôn khéo lõi đời nhiều lắm mới mở miệng liền đem trên mặt mũi lau không đi cùng lo lắng sự tình nói rõ không cần lo lắng ngày xưa chúng ta rời đi thời điểm thiên đế không trần ngày xưa vẫn là la hầu tinh chủ mà lúc đó tán tiên giới vực vô chủ thiên tinh tán nhân bất quá là tạm thay vực chủ một vị bây giờ tán tiên giới vực đã một lần nữa có vực chủ chúng ta những cái này tán lạc tại bên ngoài tinh chủ quay về tán tiên giới vực cũng chuyện đương nhiên thiên đế trong thư cũng đã nói ngày xưa chúng ta ở tán tiên giới vực là tinh chủ vị trí bây giờ trở lại đồng dạng cũng là thiên đ ỉ n h tinh quân ly lạc tinh chủ nói đến trở về về sau đối đãi về sau lại nói lên trở về về sau c h ỗ t ố t phải biết bây giờ tán tiên giới vực đã có được tinh quân mấy c h ủ thiên địa thế giới hơn 2.000, có thể so sánh ngày xưa còn cường thịnh hơn càng không phải là tinh quân giới vực có thể so sánh suy nghĩ một chút chúng ta ở tinh quân giới vực bây giờ đã gần ngàn năm vẫn như cũ không cách nào đặt chân chịu đủ b à i xích Mà môn mặc là xà bàng hoàng tán tiên thế ta ít thân tinh chút thân thoát ly tinh tử trả thù. khác gánh nhưng chúng không bạn đồng huynh nói như cũng động. người bọn cũng động, nhưng lắng bản quân giới hiểu Hai lại giới phải vi vực Vừa vậy, vực dự, có cũ, chủ có chịu chi khí họ chủ sư là lo ly đệ. sẽ ý ý do dù ở phía xa vân trung tiên giới không trần tử mượn nhờ trương minh ngọc trên người la hầu ma kiếp chi khí đem một màn này thấy rất rõ ràng cũng nhìn thấy bốn vị này tinh chủ riêng phần mình mục đích không trần tử không sợ bọn họ có tâm tư gì chỉ cần bọn họ có thể dung nhập chu thiên tinh đấu đại trận liền có thể tăng cường tinh đấu đại trận thực lực bây giờ tán tiên giới vực nhưng khác biệt với trước kia tán tiên giới vực không trần tử cũng không là dĩ vãng cái kia la hầu tinh chủ khống chế lại mấy cái hợp đạo có thể xương dễ như trở bàn tay bốn vị này tinh chủ ngược lại là dễ nói nên không bao lâu thì có thể làm cho bọn họ quay về tán tiên giới vực nhưng là cái kia ất mộc tiên tôn cùng c h ấ n hải tiên tôn là ta đã quyết định mục đức cùng hoa đức lại không phải dễ dàng như vậy thuyết phục cho dù là thông qua bốn người bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy phải nghĩ biện pháp không trần tử trong lòng lập tức lên một sách ý nghĩa biết khẽ động một đạo tin tức trực tiếp t r u y ề n vào ma kiếp đồng tử trong tâm thần ma kiếp lập tức hóa thân tiên thiên ma thần đi tinh quân giới vực chung quanh đi một lần nhưng là không muốn bộc lộ ra diệt thế ma khí hiện lộ một phen ma thần chi khu liền có thể hòa đức đại tướng quân trong giới hạn ma kiếp đồng tử giờ phút này chính cầm roi đốc thúc lấy lưu đại tướng quân tu hành đột nhiên nhận được không trần tử mệnh lệnh ma kiếp đồng tử lập tức hóa thành một đạo lưu quang xông ra tinh thần giới chỉ để lại một câu nói ta đi một lát sẽ trở lại ngươi cái này con lừa nếu dám trộm gian dùng mạnh lưới ta liền đưa ngươi mang về la hầu tinh c h ấ n áp tại trong đó để cho ngươi hảo hảo tĩnh tâm tu hành lưu đại tướng quân phảng phất đã hoàn toàn đắm chìm trong tu hành bên trong ngay cả ma kiếp đồng tử mà nói cũng không có nghe được trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chỉ biết tu hành nhưng là đợi đến ma kiếp đồng tử vừa đi lư đại tướng quân lập tức liền nhảy dựng lên chạy đến tiên cung trước hô to cái này sát thần cuối cùng đã đi chúng tiểu nhân cho ta nhắc i ể u đi lên tinh quân giới vực vừa mới bị hỗn độn cùng kỳ thao thiết ác thú từ ma thần nghiền ép lên một lần ngay cả tinh hà cũng chưa từng thu sạch lũng đ ố n g nhiên trong đó hư không vô tận lại có hay không bên trên tồn tại đến cái kia vĩ đại hành tẩu ở hư không quan g thân thể cùng phía sau phun trào h ắ t cám coi như phải gần phân nửa tinh quân giới vực cảm giác này giống như là thân cao mười mấy trượng hung thú từ một tòa thành trì bên cạnh t ạ c qua túi đầu nhìn thoáng qua bên trong thành phạm nhân không phải do tán tiên giới vực người không sợ không tốt lại có ma thần đ ộ t kích từng vị giới chủ hợp đạo n h a u n h a u mở ra tinh thần trên trời đất phòng hộ đại trận ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm chớ nói chi là ra ngoài dò xét tình huống đây cũng là vị nào ma thần mặc dù thấy không rõ lắm hình dạng nhưng là bộ dáng này tất nhiên là ma thần không thể nghi ngờ vẫn là cường đại nhất một nhóm kia ma thần chẳng lẽ là tứ hung ma bên trong thần lại có ai trở về bọn họ không phải vừa mới c ấ p đi nguyên cùng châu sao tinh quân giới vực chỉ có một vị tạo hóa cấp vực chủ tử vi c h i chủ lần trước hôn độn cùng kỳ tứ ma thần năng đủ thối lui là bởi vì hướng về phía tinh quân giới vực một kiện trọng bảo mà đến bốn tôn này ma thần mục đích không phải là muốn hủy diệt tinh quân giới vực c ấ p đi trọng bảo về sau thuận dịp đương nhiên t ố i lui bằng không tinh quân giới vực chỗ đó có thể đối phó được tứ h u n g ma thần liên thủ bây giờ nếu như tứ h u n g ma thần lại đến một chuyến đừng nói là một dạng giới chủ hợp đạo chỉ sợ ngay cả tử vi c h i chủ đều muốn nghĩ đến chạy trốn tử thủ ở chỗ này bên trong chỉ có đường chết một đầu tử vi c h i chủ cũng dọa đến quá sức hắn lập tức nâng lên tiên thiên tử vi tinh thần đi tới vừa mới ma thần hiện ánh chỗ lại phát hiện cái kia ma thần sớm đã rời đi không biết bóng dáng nhưng là tử vi c h i chủ cũng trong lòng có cảm ứng tiên thiên ma thần chẳng lẽ là huyền tâm nương nương đích t h ầ n đến càng nghĩ càng thấy được bất an toàn bộ tinh quân giới vực toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch khắp nơi đều là cảnh báo thanh âm cùng chạy chối chết la lên tất cả tinh thần thiên địa phong tỏa nghiêm mật rời xa lạc tinh thần phía trên bốn vị tụ tập ở chung với nhau tinh chủ ngẩng đầu nhìn vừa mới xuất hiện ma thần hư không cũng trong nháy mắt hoàng hồn bốn người liếc nhìn nhau rốt cục làm hạ quyết định thiên đế không trần không chỉ có chiến lược cường hành ngày xưa huyền tâm nương nương ở cái kêu bà s a thiên ngoại thiên bên trong đều bị hắn đánh ma thân vỡ nát hơn phân nửa nếu không phải dựa vào thái cổ khư bên trong đô thiên thần sát đại trợn không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục tới cái kêu điệu tiên giới phong hỏa hai tôn nhân vật bậc nào đến nay đề cập còn hoảng sợ không chịu nổi một ngày thoạt nhìn tán tiên giới vực quả nhiên là một lần nữa tạo dựng lên nghe nói bây giờ tán tiên giới vực đã không còn câu thúc tại một phương giới vực bởi vì thiên đế không trần tự có một phương cực kỳ rộng lớn động thiên thế giới có thể đem toàn bộ tinh hải dung nạp cùng trong đó ngao du tại hư không vô tận bên trong trương minh ngọc lúc này cũng đứng mà ra nói đến mình ở trong tiên giới chứng kiến hết thảy khắp thiên tinh thần toàn bộ cất vào phía trên vô tận thiên địa lấp lánh tại chu thiên tinh hải bốn vị hợp đạo cũng đều xem như chư thiên vạn giới bên trong tự xưng một phương lão tổ đạo tôn một dạng nhân vật đương nhiên nghe qua đại kiếp truyền văn nghe được trương minh ngọc vừa nói như thế gật đầu không ngừng như vậy động thiên phúc địa chúng ó t tinh chủ một người một câu không ngừng tán dương tán tiên giới vực mặc dù không có trực tiếp nói thẳng nhưng là dĩ nhiên biết được bọn họ đây là muốn hồi tán tiên giới vực ly lạc tinh chủ lúc này nói ra bất quá thiên đế không trần trong thư còn hy vọng chúng ta kéo tới tinh quân giới vực ớt m ộ t tiên tôn cùng c h ấ n hải tiên tôn khí x à tinh chủ mở miệng cái này dễ xử lý cái này ớt m ộ t tiên tôn cùng c h ấ n hải tiên tôn cùng ta quen biết ở tinh quân giới vực cũng không chịu từ vi tri chủ coi trọng hơn nữa tại lần này tứ ma thần loạn bên trong hai vị này tiên tôn thế nhưng là bị thương không nhẹ bây giờ lại có tiên thiên ma thần hình bóng hiện hiện tinh quân giới vực nhìn vào ăn bữa nay lo bữa mai Ta chương ó t ể năm trăm mười ba con l ử a tướng quân cùng thanh long hợp đạo trong mây động tiên bốn vị tinh chủ mang theo tinh quân giới v ư ợ t hai vị tiên tôn đến đây tại vân hải bên trên vô tận tiên cung nổi đất liền bảo vệ trong thiên cung gặp được không trần tử vị này bây giờ ở chư thiên vạn giới tiếng t ă m lừng lẫy mới nổi c h i nhân vật theo huyền tâm nương nương tên tuổi việt thịnh hắn ẩn ẩn bị đề cập số lần cũng theo đó biến nhiều kể từ đó đừng nói là hai vị tiên tôn ngay cả ngày xưa gặp qua không trần tử bốn vị tinh chủ cũng bởi vì như thế nổi danh lại gặp lại hắn đều thấp thỏm bất an trong lòng sáu người cung kính hành lễ bái kiến không trần thiên đế không trần tử cũng không phải là ở lăng tiêu cung tiếp kiến sáu người mà là tại hậu phương tử vân cung hôm nay mặc là một thân màu đen thường phục bên trên có t h e o phủ tang thủ còn có chin h cái kim ô là không tang thần nữ đưa tới đến nay ta y nguyên hoài niệm ngày xưa mười tám vị tinh chủ cùng tụ ở tinh la trên bàn cờ thời gian mấy vị tinh chủ năng đủ trở về quả nhiên là thật đáng mừng chỉ chẳng qua hiện nay tán tiên giới vực đã không có tinh chủ chỉ có tinh quân bốn vị trở về chính là thiên đình tinh quân những cái khác như cũ nghe được không trần tử nói như vậy bốn vị tinh chủ cũng cực kỳ vui vẻ liên tục nói ra vài ngày trước nghe được tán tiên giới vực trọng lập sự tình mấy người bọn họ đều là vẫn muốn quay về tán tiên giới vực không trần tử nhìn tiếp hướng đứng ở bốn vị tinh chủ thân về sau một mực không nói gì hai vị tiên tôn hai người này chính là một lần này không trần tử tới cái này phương giới vực mục đích thực sự h ắ n gật đầu một cái không có tận lực đối đãi cũng không nói thêm gì hai người đồng ý đến ta tán tiên giới vực đại thiện nói xong không trần tử nhìn về phía một bên thứ lão thuận dịp phong ất m ộ t tiên tôn cùng c h ấ n hải tiên tôn là thiên đ ỉ n h cựu diệu tinh quân vị trí bên trong m ộ t đức tinh quân thủy đức tinh quân hai người nguyên bản còn có chút lo sợ bất an giờ phút này lập tức trên mặt lộ ra cuồng hỉ b á i tạ thiên đế không trần thư lão cũng lập tức an bài xong ở trong chu thiên tinh đấu thay sáu viên hợp đạo tinh thần an bài vị trí để cho dung nhập chu thiên tinh đấu đại trận dương quyển mặt khác ở tiên giới bên trong cũng sẽ thay sáu người thành lập sáu tỏa t i n h quân tiên phủ chiếm được không trần tử hứa hẹn sáu người vui vẻ phía dưới rời đi thiên cung vốn câu n ệ t h ầ n sắc cũng trong nháy mắt đưa x u ố n g dưới thiên đế vẫn nhớ chúng ta những lao nhân này chúc mừng hai vị kiểu diệu tinh thần vị trí thế nhưng là không thấp còn phải đa tạ chư vị tiến cử Tân một tinh thủy tinh thân thể tìm một Bất trọng trần tử môn hạ thu tại quân quân nhiệm cùng cũng hứng, nhưng càng nhiều hứng bản càng quan hơn chính muốn muốn không môn ngược chỗ hạ hoạch được che chở, cái khác ngược lại là tại cái thứ. cái cái lại mặc đức đức được đưa được cao cao có có lực quá dù dựa. vào là là là là kỳ xuyên qua chỉ xích thiên ngai sông sáu người đi tới tinh thần giới ở trong này lập tức triệu hoán lên ở phía xa tinh quân giới vực bên trong bản thân hợp đạo tinh thần mà giờ khắc này tinh quân giới vực bên trong tử vi c h i chủ một bên cho người cẩn thận huyền tâm nương nương một bên an trí lấy đường lui của mình cùng bộ trí đồng thời lo l ắ n g muốn khôi phục tinh quân giới vực tinh hà đại trận chúng tinh lệch vị trí tăng thêm một loạt cục diện rồi r á m để cho hắn cảm giác sức đầu m ẻ chán không nghĩ tới ở thời điểm này một đạo tiếp lấy một vệ sáng từ trong tinh hà xông ra hướng về hư không vô tận trong bóng tối đi c h ọ n vẹn sáu viên hợp đạo tinh thần đột nhiên thoát ly tinh quân giới vực trốn vào sâu trong hư không cái gì từ vi đế tinh phía trên một đạo lại một đạo độn quang phóng lên tận trời đứng ở trong hư không nhìn vào một màn này tinh quân giới vực rất nhiều giới chủ cùng hợp đạo tiên tôn cũng nhao nhao đưa mắt về phía những cái này hợp đạo tinh thần là rời xa lạc còn có ất m ộ t bọn họ bọn họ đây là muốn thoát ly tinh quân giới vực bọn họ làm sao dám cũng lúc này còn coi cái gì cái khác bọn họ đây là chạy trốn a đám người nghị luận ở mỹ tử vi đế tinh phía trên cảng là nhấc lên sóng to gió lớn tử vi c h i chủ bên cạnh rất nhiều tiên thần nhao nhao mở miệng vượt chủ nhất định phải cầm xuống những cái này phản đồ gian đe vực c h ủ bất khả a huyền tâm nương nương nhìn chằm chằm lúc này nếu như lại nội đấu liền thực nguy hiểm tử vi c h i chủ cầm chặt nằm đấm trong lúc nhất thời sợ ném chuột vỡ bình lại bình tĩnh lại đến sáu viên hợp đạo tinh thần đã đi xa đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay bọn họ nếu không muốn lưu tại ta tinh quân giới vực vậy liền để bọn hắn chạy không trần tử t ĩ n h toạ ở tử vân cung bên trên giường mây tu hành cảm ứng được thiên ngoại có tinh thần giáng lâm hắn lập tức giơ tay lên chuyển động bên trong chu thiên tinh đấu chiến kỳ chu thiên tinh đấu vừa mới phủ xuống sáu viên hợp đạo tinh thần trong nháy mắt thuận dịp s ắ p nhập vào tinh hải bên trong bị tinh đấu đại trận tinh quang nhuộm dần trở thành trong đó một bộ phận chu thiên tinh đấu uy lực của đại trận t ă n g thêm ba phần không trần tử ánh mắt rơi vào hậu thiên đại n h ậ t tinh thần một vùng thái dương m ộ c đức đất đức kế đô la h ậ u hậu thiên cựu diệu tinh bên trong mình đã gom đủ năm viên Hán Trinh hỏi tạo hóa thiên, thiên sự tình, đột nhiên đại đạo hình pháp chấn động ở tinh thần nhắc chính là từ tinh thần giới phương tác、so、cái tiên động lên. Nam tự tạo đột tất từ một đại giới giới sự đạo so tòa xăm, Mà cả ở là khổng á c thiên h muôn địa k lồ gấp mười lần mấy chục lần thế giới chuyển đến không trần tử vung tay háo thân ảnh xuất hiện ở trong tinh thần giới đồng thời ở trong mây động thiên bên ngoài một đạo nhấc lên ức vạn dặm biển lửa quang mang xuyên thấu hư không mà đến mở không trần tử lập tức mở ra trong mây động thiên cửa vào đem quang mang này đặt vào tinh thần giới hắn c h ơ mắt nhìn cái này thần quang rơi vào tinh thần giới phương nam trên mặt lộ ra ý cười hòa đức đại đạo thần quang cái này con lửa gần nhất thoạt nhìn thật đúng là không có lười biếng không trần tử không nghĩ tới cái này con lửa lại còn đuổi tại thanh long đồng tử phía trước hợp đạo bất quá thanh long đồng tử cảm ứng được thái bạch đại đạo đã có một thời gian hắn đến nay không thể đột phá chỉ là bởi vì hắn muốn vững chắc dù sao hắn gặp phải tình trạng cũng không phải ngày xưa không trần tử đồng dạng nhu cầu cấp bách thực lực đến ở từng tràng đại chiến bên trong thoát t h ầ n bây giờ tán tiên giới vực tinh hải cùng không trần tử thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất hắn hợp đạo điểm này thực lực không làm nên chuyện gì không trần tử chỉ là phải cái kia sao thái bạch thần đương nhiên không muốn ra chuyện rắc rối gì nhưng không nghĩ đến một lần này ổn ngược lại để lư đại tướng quân chui chỗ trống đoạt ở tại đằng trước hoa đức đại tướng quân giới lư đại tướng quân say nằm cung trụ phía dưới ôm cây cột nấc rượu rượu ngon rượu ngon lư u đại tướng quân đem cái kia có thể đem tiên nhân cũng say ngã thần n h ư ỡ n g mười mấy vỏ uống đến cô đơn say mềm nhưng ở say rượu bên trong tâm thần ẩn ẩn hóa thành thiên nhân hợp nhất chi thế vậy mà cảm ứng được hỏa đức đại đạo hắn mặc dù mơ mơ màng màng nhưng lại biết rõ tận dụng thời cơ lập tức bắt lấy một lần này tuyến càng lộ hắn toàn thân quang mang bốn phía công đức cùng thần hỏa không ngừng chảy toàn bộ hỏa đức đại tướng quân giới cũng tùy theo cùng nhau phát sinh biến hóa sinh tử chi môn từ bên trong thái hư rút ra rộng lớn như biện sức mạnh toàn bộ thiên địa thế giới cũng bắt đầu diễn biến cuối cùng theo cái kêu hỏa đức đại đạo thần quang rơi vào thiên địa thế giới bên trong về sau hợp đạo chính thức bắt đầu cùng lúc đó đại n h ậ t tinh thần đông phương thanh long giới bên trong cũng bắt đầu chuyển đến đột phá hợp đạo động tĩnh đại đạo hình xăm ở trong bóng tối nhấc lên che n g ậ p bầu trời vàng sát khí mang theo bạch quang khuyết tán ra vốn là muốn lại ổn một tay thanh long đồng tử bị lư u đại tướng quân như vậy một kích cũng rốt cục hạ quyết tâm đột phá hợp đạo chương năm trăm mười bốn thái bạch tinh quân cùng h ò a đức tinh quân tinh thần hợp đạo theo sát lư đại tướng quân sau một đạo thái bạch thần quang t ử hư không bên trong rơi xuống c h ú t vào thanh long giới không trần tử đưa tay quần quận tinh lực phun trào rót vào trong hai phương đang ở lột sát thiên địa trợ lực thanh long đồng tử lư đại tướng quân biến đổi tinh thần ngày xưa thiên tinh tán nhân cũng là như thế lấy tinh thần đại trận t ư ơ n g trợ không trần tử trong nháy mắt nhảy vọt qua biến đổi tinh thần tinh lực tích lũy bố trí trực tiếp ngưng tụ ra hậu thiên la hầu tinh lúc này mới có thể thuận lợi chấn áp cái kia khí thế hung hăng đại ác đạo thiên ma tổ bất quá trong chốc lát liền nhìn thấy hợp đạo tinh thần tinh quang tầng che đậy mặt đất sơn hà núi lớn thanh long đồng tử cùng lư đại tướng quân đột phá đồng dạng đưa tới tiên giới chư tiên cùng tinh hải chư vị tinh quân giới chủ chú ý hai vị giới chủ hôm nay chứng đạo ta tán tiên giới vực phát triển không ngừng chi thế không thể ngăn cản a có người là tán tiên giới vực càng thêm cường đại mà cao hứng không biết vị kế tiếp hợp đạo chính là ai cũng có người đàm luận vị kế tiếp có khả năng hợp đạo người trong mắt càng là lộ ra hy vọng ánh mắt hậu thiên huỳnh hoặc tinh hậu thiên thái bạch tinh chư tiên chúng thần cũng đều biết thanh long đồng tử cùng lưu đại tướng quân tu hành là hợp đạo đương nhiên cũng biết như nay biến đổi chính là có lai lịch truyền thừa tinh thần đây chính là tiếng t â m lừng lấy được truyền thừa nghe nói có một khả năng nhỏ nhoi lấy được tiên thiên truyền thừa đám người mắt dòng dã nhìn vào hai khỏa hợp đạo tinh thần đản sinh tại tinh hải bên trong từ đông nam hai cái phương hướng phân biệt được dẫn dắt tới gần đại nhật tinh thần toàn chuyển sau đó tiên cung tiếng chuông vang lên chúng tiên nhao nhao rời đi bản thân thiên địa cùng tinh thần hướng về thiên cung tụ tập mà đến vừa mới hợp đạo thanh long đồng tử cùng lưu đại tướng quân cũng đồng thời cưỡi pháp giá vào tiên giới trên đường đi thiên đ ỉ n h tiên thần không ngừng hướng hai vị mới lên cấp tinh quân chúc mừng chúng tiên vừa đến tiên giới chiều bái thiên đế qua đi thuận dịp nhìn thấy lăng tiêu cung trung tâm trong mây mù đứng tám vị hợp đạo dĩ nhiên là ly lạc tinh chủ bọn họ hai vị kia là ai chưa bao giờ thấy qua nên là tới đầu nhập ta tán tiên giới vực có người nhận ra trong đó bốn vị những ngày qua tán tiên giới vực tinh chủ nghị luận ở mỹ một bên thư giả hơn phía trước ngay trước quần tiên mặt đầu tiên là sắc phong vừa mới gia nhập tán tiên giới vực sáu vị tinh quân sáu vị tinh quân hành lễ tiếp nhận pháp chỉ qua đi thuận dịp lui qua một bên sau đó chính là hai vị mới lên cấp hợp đạo tinh quân phong lư tướng quân là hỏa đức tinh quân phong thanh long là thái bạch tinh quân thanh long đồng tử tiến lên đồng nhi không phụ kỳ vọng cuối cùng là hợp cái này thái bạch tinh quân đại đạo lư đại tướng quân hóa thành con lừa thủ lĩnh t h ầ n an mặc lộng lây trang trọng màu đỏ thâm tinh quân tiên bảo không giống như là cái tiên nhân nhưng giống như một bật mạ ôn cái này con lừa giả vờ chính đáng một phen cầm tới sắc phong tiên chỉ qua đi lập tức lộ ra nguyên hình lao ra có trông thấy được không có trông thấy được không lư đại tướng quân trước hợp đạo trước hợp đạo trước thắng không phải thắng về sau thắng mới là thắng thanh long đồng tử bất thiện đấu võ mồm nói không lại cái này con lửa hừ lạnh một tiếng không trần tử nhìn vào hai người hai người này đi theo cuộc sống của mình lâu nhất nhìn xem hắn hai người bước vào hợp đạo hắn hay là cao hứng vô cùng tu đạo vô chỉ cảnh hợp đạo đối với đại đa số tiên thần mà nói vẫn là cuối cùng nhưng là ta hy vọng hai người các ngươi có thể tự tin cố gắng tu hành tại cố gắng tiến lên một bước thanh long đồng tử còn tốt nhìn qua đấu trí ngang lư đại tướng quân ngoài miệng nói ra phải cố gắng kỳ thực không có chút nào động lực hắn bản thân liền là không trần giới một đầu con lửa là không trần tử sư tôn lưu cho tọa kỵ của hắn một đầu bình thường con lửa bây giờ tu đạo hợp đạo tiên tôn cấp độ chứ thiên vạn giới cũng tìm không đi ra xem như đầu một phần đoán chừng là không có cái gì đấu trí trừ phi không trần tử một đường quất lấy nó chạy bất quá khả năng đủ tu đến mức độ này không trần tử cũng đủ hài lòng cho dù là tạo hóa đệ tử cũng không phải người nào đều có thể bước vào hợp đạo mà bây giờ sớm nhất đi theo không trần tử ba vị hộ pháp lư tướng quân thanh long đồng tử vân quân đã toàn bộ tiến vào hợp đạo không trần tử ở tiên giới tiến hành triều hội phía ngoài hư không bên trong nhưng đưa tới các loại ánh mắt hai đạo hậu thiên đại đạo thần quang xẹt qua dấu hiệu không có khả năng không làm cho nhân chú ý không đến bao lâu tinh quân giới vực liền có tiên nhân tới xem xét có người ở đây hợp đạo vì sao không có nửa điểm dấu hiệu chẳng lẽ là đại đạo thần quang qua nơi đây điều này sao có thể đại đạo thần quang sẽ chỉ ở hợp đạo người vùng lân cận xuất hiện rốt cuộc là ai nơi đây ngay cả một phương thiên địa thế giới cũng chưa từng nhìn thấy a mà còn nơi này ta tới hồi không dưới hơn trăm thứ chưa bao giờ thấy qua nơi này có thiên địa thế giới nhưng mà tinh quân giới vực mấy vị t i ê n thần tuần tra một phen thu hoạch gì đều không có bởi vì trong mây động thiên sớm đã thu hồi lướt qua cái này thái cổ khư ngoại tầng hướng về chân chính thái cổ khư địa phương đi màu đen hư không màu trắng thái dương thái dương phía sau là vô cùng vô tận phong bạo tiên diệt tất cả hủy diệt tất cả hôn đ ộ n phong bạo diệt thế lôi đình tiên thiên ma khi đủ loại kinh khủng sức mạnh xen lẫn nhau phản phất nơi này là tất cả hủy diệt điểm xuất phát thôn phệ hư không vô tận t ử v o n g nguyên liếc nhìn lại cái kia thái dương liền không giống thái dương càng giống là ở quần quận vô ảnh hư không mở ra một cái cái hang lớn màu trắng không trần t ử một đường xuyên qua thái cổ khư bên ngoài đã gặp được đếm thập tọa giới vực một phần giới vực bất quá mấy trăm hơn ngàn thiên địa dựa vào một tòa tạo hóa cấp đại trận phụ thuộc vào đại giới vực tự vệ đại giới vực thậm chí có mấy vạn gần mười vạn thiên địa thế giới hợp đạo tiên tôn khắp nơi đều có chớ đừng nhắc tới cái kia các lộ tạo hóa biến đổi đại trận động thiên pháp vực tinh thần đủ loại huyền bí cùng tạo hóa thủ đoạn cho người c h ố mắt n g á c mồm nhưng là không trần tử đã thấy tất cả ở viên này tiên thiên mà thành tinh thần trước mặt cũng lộ ra hết sức nhỏ bé một ngôi sao có thể so với hắn thấy qua khổng lồ nhất g i ớ i vực quần quận quần tinh mê ngông tinh hải ở tại trước mặt tạm đạm phai mờ thiên thiên đại nhật tinh thần ta cuối cùng đã tới không trần tử đứng ở đây trong con mắt phản chiếu ra khỏi cái kia đại nhật vòng ánh sáng không t ă n g thần nữ theo sát bên người h ắ n thân này cũng là lần đầu tiên tới tại đây nhưng lại cảm giác được bản thân phảng phất ở chỗ này tồn tại vô cùng vô tận tuế nguyệt chỉ là ngắn ngủi rời đi sau lại lần nữa trở về thái cổ thượng cổ cũng theo tuế nguyệt mất đi chỉ có cái này đại nhật vẫn như cũ vĩnh hằng vượt qua xa xôi đến khó có thể tưởng tượng khoảng cách không trần tử rốt cuộc đã tới cái này thái cổ khư vừa vặn nhìn thấy màn này nhưng mà tiên thiên đại nhật tinh thần phá mở ngày xưa thái cổ hồng hoang vẫn lạc sụp đổ hình thành hỗn độn phong bạo chỉ là h i ể n lộ chốc lát tung tích thuận dịp rơi xuống biến mất ở hỗn độn phong bạo bên trong thái cổ đều đã mất đi hồng hoang đều đã yên diệt hắn vẫn còn ở lần theo cái kia xa xưa ký ức dâng lên rơi xuống không trần tử lập tức truy tiến vào kìm lòng không được viên tia vĩ đại tinh thần đang hấp dẫn bản thân liều lĩnh nào h về phía nó giống như thiêu thân lao đầu vào lửa không tăng thần n ữ hóa thành một đạo lưu quang rơi vào không trần tử trên thân Chiếp! không trần tử ở đại nhật thần hỏa độn quang bên trong hóa thân thành thái cổ bà c h â n kim ô cánh xuề ra ước và dặm xé rách tầng tầng lôi đỉnh cùng vòi rồng nào vào thái cổ khư phong bạo bên trong tại không ngừng tới gần bên trong không trần tử lại một lần nữa thấy được tiên thiên đại nhật hình dáng cái kia hình dáng càng lúc càng lớn nhìn vào gần ngay trước mắt nhưng là theo không ngừng bay đó là p h o n g đại mới biết được khoảng cách này có bao nhiêu xa xôi đương không trần tử chân chính chạm tới viên này đại nhật tinh thần thời điểm chung quanh đã không có bất luận cái gì phong bạo lôi đình ma khí tiên thiên thần diễm đã đem tất cả bốc hơi chỉ có ba chân kim ô có thể ở hào quang màu trắng này xuống tồn tại giờ phút này đột nhiên một đạo hậu thiên thần diễm hóa thành kim ô đột nhiên từ trước mặt tiên thiên đại nhật nơi thoát ra bắn về phía không trần tử giống như có ai đã sớm biết hắn quan trọng tới chỗ này an trí nơi này cảm ứng được hắn khí thế lập tức phát động không trần tử hóa thành ba chân kim ô móng vuốt lập tức bắt lấy cái này kim lệch nắm trong tay thời điểm mới cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc ta đại nhật kim lệch không trần tử không nghĩ tới bản thân đã từng phát ra ngoài đại nhật kim lệch sẽ ở chỗ này nhìn thấy nhớ kỹ mối liên hệ này phương thức của mình bản thân chỉ cho có hạn mấy người mà trong đó một trong chính là huyết thần tử. không trần tử đọc lên cái này thiên năm không gặp bằng hữu cũ danh tự đột nhiên có chút hoài niệm chương năm trăm mười lăm thái cổ khư đại nhật kim diễm một điều động bên trong đại nhật kim lệnh bắn ra một đầu hình ảnh ánh vào không trần tử biến thành b à chân kim ô trong con mắt đây là một cái lao giả thể xác hoàn toàn tiên thần hóa bởi vậy không giống người sống nhìn qua càng giống là thần đàn phía trên tràn đầy hương hỏa khí tượng n ạ n chính là huyết thần tử không trần tử đạo hữu nhiều năm không gặp không nghĩ tới hôm nay ở nơi này thái cổ khư gặp mặt ngày xưa chỉ cho ngươi một đầu tu hành đại đạo ta bản thân cũng không nghĩ tới ngươi thật có thể chứng nhận cái kia thái dương tinh quân đại đạo cũng là không nghĩ tới ngươi không chỉ có hợp cái này đại đạo còn đại bại ma la từ cái kia sau một ngày ta thuận dịp xác nhận một ngày kia ngươi nhất định sẽ đến nơi này thái cổ khư chứng nhận cái này tiên thiên tinh thần đại đạo huyết thần tử không có chờ không trần tử đáp lại bởi vì cái này bản thân liền là một bộ huyết tượng hán tiếp lấy không ngừng nói tiếp nhiều năm trước ta trở lại cái này thái cổ khư mở ra sư tôn ta đạo vẫn địa phương bởi vì ta không thể không tới đây thầy của ta tôn ngày xưa vẫn lạc nhưng là trước khi chết nhưng đem cái kia u minh huyết hải đại đạo truyền cho ta để cho ta kế thừa đạo thống lúc ấy ta không hiểu hắn bố trí nhưng là về sau những năm này nhưng dần dần nghị thông suốt ta vốn định dựa vào đại kiếp chưa mở trước đó làm chút b à y bố bất quá cuối cùng sắp thành lại bại thầy của ta minh hà đạo nhân mượn nhờ ta pháp thân phục sinh đoạt biển máu của ta thần quang cùng a tỷ nguyên đô kiếm bây giờ nên đã nghịch chuyển hậu thiên là tiên thiên tạo hóa chính đang nghĩ biện pháp tụ hợp nguyên thủy đạo quả ngươi nếu như lại nhìn thấy ta chớ có tiến lên lập tức thoát đi bởi vì đó chính là sư tôn ta minh hà nói xong câu đó hình ảnh cũng đã kết thúc không trần tử xem xong sau đột nhiên cảm giác có chút phiền muộn ba chân kim ố cũng không khỏi phát ra một tiếng g ã y tê ờ chiếc cái kia kim ố dương cánh bay lượn tốc độ càng nhanh thêm mấy phần rốt cục h ệ c như nhào vào màu trắng kia tiên thiên đại nhật thần diễm kim ô ở tiên thiên thần hỏa bên trong bay lượn không có chút nào được đốt bị thương cảm giác ngược lại càng khỏe mạnh thật giống như cái này tiên thiên thần diễm vốn nên là ba chân kim ô tư lương chỉ có thôn phệ cái này thần hỏa mới có thể để nó trưởng thành cuối cùng ba chân kim ô rơi vào tiên thiên đại nhật tinh hoạch phía trên biến thành không trần t ử bộ dáng hán pháp bảo màu đen bên trong chín cái kim ô ở thần hỏa bên trong không ngừng bay nhảy vốn chỉ là t h e o thụa phù tăng thần thụ càng là vừa nhảy ra tại chỗ biến thành bản lĩnh hết sức cao cường chống ra vô tận thần diễm tiên thiên tiên căn phù tang không t a n g thần nữ ngồi ở phù t a n g thụ trạc cây phía trên khống chế phù t a n g thụ rơi vào tiên thiên đại nhật tinh thần tinh hạch phía trên hán cắm rễ ở tiên thiên đại nhật tinh hạch hấp thu cái kia tiên thiên đại nhật sức mạnh khỏe mạnh trưởng thành ba chân kim ô rơi vào phù t a n g thụ bên trên khống chế tiên thiên thần diễm tiên căn lực lượng cùng bản thân tiên thiên linh đã đạt thành một cái cân bằng tiên thiên đại nhật tinh thần tiên thiên thần linh ba chân kim ô tiên thiên tiên căn phủ tăng thụ cái này quá cổ chi thời điểm vốn là nhất thể tồn tại hôm nay rốt cục tụ hợp cái kia nguyên bản cô tịch tiên thiên đại nhật tinh thần trong nháy mắt giống như sống lại một dạng phù tăng thụ chung quanh đại nhật tiên thiên thần diễm từng sợi bắt đầu biến thành hỏa nha hình dạng giống như sinh linh một dạng còn quấn phù tăng thụ xoay t r ò n không tăng thần nữ nhìn về phía không trần tử đã có thể không trần tử gật đầu một cái cuối cùng là có cái lối ra cũng không sợ có người tính toán chúng ta không trần tử cùng không tang thần nữ đường xa mà đến ở nơi này thái cổ trật tự đếm thập phương giới vực bên trong không coi là đại nhân vật gì chiến lược cũng là như thế nếu như gặp được biến cố gì bị người vây công nhưng không có tam hoàng cùng phạm thiên giới cho hắn chống đỡ chớ nói chi là nếu như đụng vào vậy hôm nay không giống so với xưa huyền tâm nương nương không trần tử càng là chịu không nổi đây cũng là không trần tử trước đó vì sao đối mặt vậy tinh quân giới vực cũng bộ dáng thận trọng bây giờ tìm được cái này tiên thiên đại nhật hai người xem như rơi xuống theo hầu đệ nhất ở nơi này thái cổ trật tự hỗn loạn phong bạo bên trong bình thường tạo hóa tùy tiện không dám xâm nhập đệ nhị chỉ cần ở nơi này tiên thiên đại nhật phạm vi bên trong không trần tử lấy bản thân ba c h â n kim ô thân thể hậu thiên đại nhật chi đạo liền có thể tùy tiện điều động mượn dùng cái này tiên thiên đại nhật vô tận vô tận sức mạnh dù là gặp gỡ tạo hóa vây công không trần tử cũng không sợ đồng thời không trần tử cũng là trong m â y động thiên triển khai tại sau lưng bám vào phù tang thần thụ phía trên theo tiên thiên đại nhật cùng nhau xoay tròn đi dạo toàn bộ thái cổ khư làm đến bước này sau không trần tử cùng không tang thần nữ mới tiến nhập trong mây động tiên bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch không trần tử đầu tiên là gọi ra ma kiếp đồng tử ma kiếp đồng tử áo đen hiện hiện hiện ra đồng nhi ở không trần tử lập tức an bài cho hắn nhiệm vụ đợi đến lần tiếp theo tiên thiên đại nhật đi dạo đến thái cổ khư giáp danh thời điểm ngươi liền mang theo diệt thế hắc liên rời đi nơi đây đi huyền vũ g i ớ i vực tìm kiếm cái k i a biến đổi ngũ hành đất đức c h ấ n tinh người tìm tới hắn sau chớ có hành động thiếu suy nghĩ nếu là có thể đem hắn mang ra hoặc có lẽ là phục tốt nhất không có thuận dịp lý giải kỳ tình huống liền trở lại ma kiếp đồng tử gật đầu ma kiếp biết được không trần tử lại gọi đến thanh long đồng tử giao cho hắn một bộ ngọc giản hợp đạo bên trong lấy ngươi đ ộ n quang nhanh nhất vậy ngươi liền đi đi một chuyến đều là dò xét tình huống chớ có tự tiện ngộ độc nhân hoàng rời đi thời điểm đã đại từng tính cả tam hoàng cùng nhau thôi diễn tru thiên tinh thần đại trận âm tung tích, hoàng cùng nhau diễn quyền chính là ở nơi này thái cả cổ âm là ở không ư một tam Bất t vùng. dù hoàng, quá cho h là i i d ễ bậc vật, c này liên quan đến tiên thiên n đồ ũ không phải là mười phần chắc mười là trần tử cũng chỉ biết rõ một cái đại khái tung tích phải tốc độ bay nhanh nhất thanh long đồng tử đi kiểm tra lý giải hai người tuân theo mệnh lệnh lại không thể lập tức xuất phát mà là tại cái kia trong mây động thiên giới môn một mực chậm đợi tiên thiên đại nhật tinh thần một năm vờn quanh thái cổ khư một lần mà trong năm đó chỉ có hai lần biết tới gần thái cổ khư giáp danh các loại gần nửa năm thời gian hai người mới đợi đến trong chớp nhóm này hắn lập tức nắm lấy cơ hội trong nháy mắt hóa thành lưu quang xông ra thái cổ khư phong bạo khoảng cách rời đi tiến về hư không vô tận mà không trần tử một bên lĩnh hội cái này tiên thiên đại nhật sức mạnh một bên tìm kiếm cái kia lưu lạc ở trong thái cổ khư tiên thiên thái âm tinh thần không trần tử có thể lợi dụng từ sau lưng ngày thái dương tinh quân đại đạo chi lực cảm ứng được tiên thiên đại nhật tinh thần vị trí dựa vào hắn quỹ tích vận hành tìm tới hắn đi dạo đến thái cổ khư giáp danh ngắn ngủi một sát na kia hiện thân tung tích nhưng là một bộ này biện pháp đối v ậ y quá âm tinh thần nhưng không có tác dụng gì bất quá chỉ cần cái này tiên thiên thái âm tinh thần ở trong cái này thái cổ khư luôn có thể tìm tới hắn quỹ tích vận hành giờ phút này thái cổ khư cách đó không xa l à không giới vực cái này giới vực từ la không đạo nhân khai sáng coi là tán tu truyền thừa một trong ở chứ thiên vạn giới không coi là người thế nào Ngày xưa trong ạ hạng o hóa thiên ma chủ ma t cũng xếp ở ê n hán. Nhưng là là không là la đ ạ h thân làm tạo hóa, â n n tạo làm c ũ không khắp không phải người bình thường có thể tùy tiện treo chọc dám treo chọc. người tiện cùng này toàn giờ giới bộ tùy treo treo có vực, dám Mà la đó ư ước ước ợ c vạn ma vật, vệ vây. thiên thần Trong ma một đám về sau thiên ma sau bao đ tạo hóa cấp ma thần liền đã thấy mấy vị tiên thiên ma khí thái cổ sát khí tràn ngập la không giới vực cái kia đông đảo tiên thần vẫn không có thể chân chính cái giao chiến cũng đã được ma hóa trở thành không có linh trí ma vật tạo hóa cấp ma thần càng là cũng chưa hề đụng tới không có chút nào đem cái này l à không giới vực đặt ở trong mắt toàn bộ la không giới vực bị vây được cực kỳ chặt chẽ nhìn qua những cái này ma thần là không muốn cho la không giới vực bất luận cái gì đường sống cũng không nói bất luận cái gì mặt mũi quả nhiên la không giới vực cũng không có thể chống bên trên bao lâu liền bị công phá ước vạn ma vật xông vào trong đó ba lúc này la không đạo nhân hướng mà ra quyết tử đánh cược một lần đánh tới tầng tầng ma vật trong bao màu đen ma cung h u y ề n tâm n g ư ơ i đổ ta la không giới d i ệ t ta đạo t h ố n g truyền thừa bần đạo cũng sẽ không để ngươi tốt qua nhưng mà từ trong ma cung trực tiếp vừa nhảy ra một tôn vĩ đại tiên tiên h ma thần hướng về la không đạo nhân đập xuống cái kia la không đạo nhân còn không có đụng vào ma cung liền trực tiếp được tiên tiên h sát k h í ma thần cho n u ố t sống huyền tâm nương nương đi ra ma cung m ặ t không thay đổi nhìn vào cái kia tiên tiên h sát k h í ma thần đem la không đạo nhân nhấm ướt phát ra kinh khủng tiếng vang theo nàng đi ra vây công toàn bộ giới vực ma vật giờ phút này toàn bộ dừng lại mặt hướng huyền tâm nương nương m à quỳ tính lại ma vật thủy triều lộ ra khẽ hở cũng hiện ra ma cung phía sau càng kinh khủng hơn đồ vật một k h ỏ a tiên thiên ma tinh mà theo la không đạo nhân bị t h ô n p h ệ huyền tâm nương nương ma cung sau lưng ma tinh càng thêm lương thực mà khổng lồ hắn ánh mắt rơi về phía la không giới vực che trưởng đẻ xuống chết cái k i a h ắ c cá ngôi sao ép xuống xuống tới toàn bộ giới vực toàn bộ hóa thành hư không chương năm trăm mười sáu Đô t h i ê nguyên thần sát đại trận. Theo toàn h n đại bộ la k ô giới không giới g tiên thiên ma tinh thôn phệ, toàn bộ la không giới vực vực được thôn toàn n phệ, ma la bộ tâm nương nương tiên thiên ma tinh nhưng trở nên to lớn hơn vô cùng vô tận sát khí ma khí hóa thành đủ loại ma vật từ tiên thiên ma tinh bên trong sinh ra huyền tâm nương nương hủy diệt toàn bộ la không giới vực đưa tới không ít chú ý ánh mắt nhưng là cơ hồ không có người vì la không giới vực ra mặt cùng nói chuyện một người bởi vì la không đạo nhân chỉ là cái tán tiên một phương diện khác cũng là bởi vì la không giới vực chỉ là cái này một đời đếm thập phương giới vực bên trong cực kỳ tầm thường một cái bây giờ nhìn thấy huyền tâm nương nương như thế mạnh mẽ bá đạo từng đạo từng đạo xem xét ánh mắt càng là trong nháy mắt thu về huyền tâm nương nương cũng cảm nhận được cái kia quan sát tới ánh mắt trong nháy mắt hắn từ trong tay nhấc lên một bộ trận đồ chỉ là trận đồ kia chính là một kiện tiên thiên linh bảo chớ đừng nhắc tới nội bộ giờ phút này đã thành lập nên một tòa hoàn chỉnh đại trận độ thiên thần sát trận đồ xoay tròn ra thiên thiên ma khí phun trào nội bộ giống như tồn tại một cái chỉ có tiên thiên ma khí thế giới liên tục không ngừng ma khí từ trong đó tuôn ra trận đồ bao trùm toàn bộ hư không đem tiên thiên ma tinh ma cung cùng vô số ma vật đặt vào trong đó đông đảo ma vật thật giống như cảm giác trở về đến mẫu thai bên trong một dạng dù là không nhúc n í c h l i ề n có thể cảm giác được bản thân ma lực đang tăng trưởng huyền tâm nương nương lấy đô thiên thần sắt trận đồ làm căn cơ lại ở thái cổ khư nội bộ ma khí vô cùng vô tận sắc khí rốt cục thành công để cái này quá cổ chi thời điểm hung danh chiêu đô thiên thần sát đại trận tái hiện thế gian huyền tâm nương nương mang theo một đám tạo hóa ma thần đứng ma cung phía trên nhìn phía dưới đô thiên thần sát đại trận trong đó có một cái tiếp lấy một cái vòng xoáy màu đen bên trong vòng xoáy bộ ẩn ẩn có thể nghe được trái tim một dạng tiếng tim đập lại giống như linh bảo trống to một dạng mang theo không gian rung động huyền tâm nương, nương mặt lộ vẻ vui mừng không bao lâu thái cổ thời điểm tiên thiên ma thần liền sẽ từng cái trở về đây cũng là huyền tâm nương nương vì sao tiến đánh la không giới vực nguyên nhân ở trong thái cổ khư tiên thiên ma sát chi khí thu nạp đủ rồi nhất định phải lấy chúng sinh nhanh trí nhuộm dần những cái này tiên thiên ma thai mới có thể chân chính để những cái kia thái cổ thời điểm tiên thiên ma thần một lần nữa trở về ba lúc này tứ hung ma bên trong t h ầ n ác thú hất lên áo giáp đến đặt chân huyền tâm nương nương ma cùng quỳ gối trước mặt nương nương chúng ta vừa rời đi tinh quân giới vực tinh quân giới vực vậy mà xuất hiện tiên thiên ma thần bóng dáng tinh quân giới vực tưởng rằng nương nương giá lâm đến nay còn tại sợ hãi cùng run l y bẫy nghe được tiên thiên ma thần bốn chữ trong ma cung một đám ma thần khuôn mặt nhao nhao biến sắc mấy vị này tạo hóa cấp ma thần mặc dù cũng danh s ư n g lịch hậu thiên trở lại tiên thiên nắm vững tiên thiên ma đạo nhưng là cùng chân chính thái cổ thời điểm tiên thiên mà thành thái cổ ma thần kém xa cùng huyền tâm nương nương bậc này có được tiên thiên linh tiên thiên ma thần chi khu còn bổ sung có tiên thiên ma tinh thái cổ ma thần căn bản không có biện pháp tương so chỉ có huyền tâm nương nương bậc này có thái cổ tiên thiên theo hầu ma thần mới có thể gọi là tiên thiên ma thần huyền tâm nương nương nhữ mày đột nhiên buông ra nở nụ cười nàng đã đoán được người tới là ai trong óc nổi lên ngày xưa ở thiên ngoại thiên đối nghịch c h ẳ n g cảnh đoán chừng là cái kia không trần tử đến cái này thái cổ khư trên tay hắn thế nhưng là có tiên thiên ma thần la hầu thân thể đô thiên thần sát đại trận còn có chúng ta đều cần trên tay hắn tôn này tiên thiên ma thần huyền tâm nương nương nhìn về phía ác thú ngươi lại đi một chuyến tinh quân giới vực cha cái k i a không trần t ự hành tung tứ hung ma bên trong thần thao thiết ma thần lúc này cũng tới trước nương nương cái tiếp theo nên đánh cái nào huyền tâm nương nương đã sớm có dự định huyền vũ giới vực chúng ma thần nhìn chung quanh đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc nương nương có phải hay không quá gấp một phần đúng vậy a cái này huyền vũ giới vực nhưng khác biệt với phổ thông giới vực bản thân có bốn vị tạo hóa không cần phải nói trọng yếu hơn chính là chúng ta tiến đánh huyền vũ giới vực loại này đại hình giới vực cũng không giống như la không giới vực như vậy không người nhúng tay không sai chúng ta khẽ động huyền vũ giới vực tất nhiên sẽ gây nên những giới khác vực chấn động thậm chí đến rút cái kia chu tức huyền vũ giới vực tất nhiên sẽ không ngồi vững chúng ta ngày hôm nay dám động huyền vũ giới vực ngày mai sẽ dám động bọn họ đến lúc đó chúng ta liền sẽ lâm vào trong vây công huyền tâm nương nương đối mấy cái này g i ớ i vực thịt mũi coi thường vậy liền để huyền vũ g i ớ i vực chống đỡ không đến viện binh trận đồ xoay tròn trốn vào bên trong thái hư sau đó vừa có từng k i a ánh mắt cùng thân ảnh xuất hiện ở nơi đây nhưng không người nào biết huyền tâm nương nương đi nơi nào ma kiếp đồng tử phụng không trần tử chi lệnh tới nơi này huyền vũ g i ớ i vực huyền vũ g i ớ i vực nhìn từ xa đi lên thường thường không có gì lạ thật giống như một phương thông thường thiên địa nhưng là theo tới gần thuận dịp phát hiện cái này một phương thiên địa to đến không thể tưởng tượng nổi cùng tam hoàng giới có chút tương tự chỉ là to lớn hơn mà còn tam hoàng giới đem thiên địa thế giới cùng tinh thần đều đặt ở tam hoàng giới bên ngoài vây quanh tam hoàng giới xoay tròn mà huyền vũ giới vực thì là đem tất cả thiên địa tinh thần trực tiếp dung nạp tiến vào huyền vũ trong giới h ạ n bộ đem hắn an trí trên bầu trời m à kiếp đồng tử quan sát một phen giống như một phần càng cổ lao giới vực càng lại như vậy trung quy trung cụ ngược lại là mới mở giới vực ngược lại là mới lạ một phần thiên địa c h i môn phía trước ma kiếp đồng tử dĩ nhiên hoán một bộ dáng nên ngang xuyên qua thủ vệ ngay cả giới môn phía trên treo cao thần kính đảo qua cũng không có bất kỳ phản ứng thanh t ỷ thần tôn không phải chút thời gian trước vừa mới rời xa giới sao như thế nào trở về nhanh như vậy xuất ngoại thăm bạn không có gặp nhân thuận dịp trở về ma kiếp đồng tử am hiểu nhất chính là biến ảo chi đạo hán h u y ệ n h o a chi thuật hợp đạo tuyệt đối xem không đi ra cho dù là tạo hóa vậy cũng phải xem là ai cùng ma kiếp đồng tử bản thân có hay không lộ ra sơ hở ứng phó rồi một phen hắn thuận dịp dễ dàng tiến nhập huyền vũ trong giới h ạ n bộ huyền vũ trong giới h ạ n bộ là một vùng biển rộng trong biển rộng có từng khối từng khối giống như hòn đảo đại lục lít nha lít nhít nhìn kỹ thậm chí có thể ở cái kia đại lục phía trên nhìn thấy giống như mai rùa hình xăm một dạng đường vân ma kiếp đồng tử đã sớm có mục tiêu hướng thẳng đến bay trên trời đi cuối cùng rơi vào cái kia thôi s á n tinh hà đến gần một khỏa tràn đầy m ấ mô nhìn qua không giống tinh thần càng giống là một khoả phiêu phù ở thiên cương trong gió lốc sao băng quả nhiên là đất đức đại đạo ma kiếp đồng tử chuẩn bị rơi vào phía trên lấy thanh t ỷ thần tôn thân phận cùng viên tinh thần này chủ nhân tiếp xúc một phen nhưng mà lúc này khối sao băng này đột nhiên chấn động lên nội bộ chậm rãi lộ ra móng nhọn chỉ là móng nhọn thật giống như trời trong trụ cột tiếp đó toát ra một k h ỏ a giống như đất liền đầu lâu lật qua lật lại trong đó phong bạo cũng lắng xuống toàn bộ động tác vô cùng chậm rãi nửa ngày mặc ớ i miệng. Ngươi? ai?、Ma、kiếp lại ngôi cái lại mai Cái tinh mai mở Ma một màn như vậy, đều là trận mắt mộm. một mai rùa. Cái này rùa đen, vậy mà đem một m trở đồng như trận này này này đen, thần thành gì, Là là là là sao sao rùa. rùa khỏa rùa Thế hợp đều đạo tử thấy hốc vậy, vậy trên người. Mặc dù nắm vững tinh thần hợp đạo phương pháp hợp đạo lao tổ s á c thực có thể đem hợp đạo tinh thần xem như pháp bảo đến đấu pháp nhưng là một dạng hợp đạo tuyệt đối đều là đem hợp đạo tinh thần c h e t r ở phải hào h ả o đến dấu kín đến để bất luận cái gì bên ngoài người không thể tùy tiện tiếp xúc được cấp độ lão quy này không giống nhau là chân chính đem chính mình hợp đạo tinh thần xem như mai rủa cùng đấu pháp sử dụng đồ vật ma kiếp đồng tử đi vòng qua lão quy này trước mặt của tại hạ thanh t ỷ thần quy ngươi nói cái gì ma kiếp đồng tử tại hạ thanh t ỷ muốn thần quy a ma kiếp đồng tử xin hỏi lão tổ xưng hô như thế nào thần quy ngáp một cái a ma kiếp đồng tử liên tiếp nói mấy lần lão quy này phảng phất nghe được lại c ũ n g không nghe thấy giống nhau cuối cùng ma kiếp đồng tử d o xét tính trực tiếp hỏi ngươi có bằng lòng hay không rời đi huyền vũ giới vực l ã o quy chầm dai nói có cái mới ngủ cảm giác là được sau đó nhắm mắt ra rút về mai rùa bên trong ma kiếp đồng tử xem như xem đi ra vị này huyền vũ giới hợp đạo tiên tôn phản ứng có chút trì đột đầu cũng trò chơi mộng người khác nói cái gì chính là cái đó có thể mình có thể trực tiếp đem lão quy này mang đi bất quá cái này huyền vũ giới thiên môn cũng không có tốt như vậy chạy huyền vũ giới thế nhưng là chư thiên vạn giới bên trong tiếng t â m lửng lây giới vực cũng không phải tốt như vậy tùy tiện ra vào chớ nói chi là mang theo lão quy này đang lúc ma kiếp đồng tử do dự mình là nghĩ cái cái biện pháp gì đem lão quy này mang ra huyền vũ giới vực hay là hiện tại trở về hướng lao ra bẩm báo tình huống bên này đột nhiên trên đỉnh đầu vô biên tiên thiên ma sát chi khí lấy lôi đỉnh chi thế hướng về huyền vũ giới đè ép xuống chương năm trăm mười bảy huyền vũ giới vực ai người nào ma kiếp đồng tử nhìn về phía huyền vũ giới bên ngoài đồng thời nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa huyền vũ giới trong n g á y mắt kích thích sóng to gió lớn lần lượt từng bóng người cấp tốc sông về giới vực bên ngoài đồng thời toàn bộ huyền vũ giới mở ra kết giới biến thành một con kim sắc cự ngao không gian cũng bắt đầu nhấc lên tầng tầng vận sóng cái này kim sắc cự ngao tựa như muốn phá mở hư không vô tận tầng này mặt biển tiến về địa phương khác hư không vô tận bên trong chỉ nhìn thấy một tấm trận đồ trong nháy mắt mở rộng đến cực hạn hướng về huyền vũ dưới vực chân xuống dưới trận đồ không ngừng phóng đại bên trong chỗ có người có thể nhìn thấy vô tận ma sát chi khí phun trào rậm rạp chẳng trịt ma vật ma thần vào trong đó đi ra tất cả trung tâm tồn tại một tòa ma cung ma cung phía trên đứng thần linh mở miệng nói ra đồ thiên thần sát trong nháy mắt toàn bộ không gian toàn bộ bị phong tỏa đô thiên thần sát trận đồ phong ấn chặt cái kia kim sắc cự r i ệ u hơn nữa hướng về hắn bao phủ xuống xuống tới tầng tầng ma khi đem vùng hư không này phong ấn cấm chỉ bất luận kẻ nào thoát đi nơi đây bản thân liền là tiên thiên ma thần một trong ma kiếp đồng tử lập tức cảm ứng được cái kia bên trong ma sát chi khí quen thuộc khí thế nhận ra người tới là ai huyền tâm nương nương huyền vũ giới bên trong liên tiếp bốn vị tạo hóa s n g ra hiển hóa ra khổng lồ yêu thể pháp tướng có bá hạ có long cá sấu cũng có chân chính thái cổ thời đại thần thú huyền vũ huyền vũ giới tạo hóa cũng đồng dạng nhận ra huyền tâm nương nương huyền tâm ngươi lại dám đối ta huyền vũ giới xuất thủ thái cổ ma thần dương nghiệt ngươi coi thực không biết mình ban đầu là chết thế nào không hôm nay nhất định phải để cho ngươi tan thành mây khói bốn người giống giận gào thét lấy hướng huyền tâm nương nương ma cung đánh tới không có chút nào lưu thủ cái kia sức mạnh cũng đường đường chính chính chính là muốn lấy kinh khủng yêu thân thân thể mạnh mẽ đ ụ n nát cái kia ma cung ma tinh đối cứng huyền tà â m ma nương nương tiên thiên ma thần. Nhưng l huyền tới â m mặt nương nương đối mặt cái này huyền g đối cái i vũ giới thần thú, thiên thần không hề như khống chế động, vẫn mảy may đô bị lây cũ sau á t trận, muốn đem toàn t đại đem đi giới muốn huyền phong ấn đi vào. bộ vũ tới. s a l ư n g tứ hung ma thần đứng mà ra dẫn đầu hỗn độn bước ra một bước hóa thành ma thần c h i khu cùng cái này bốn đầu yêu thần thần thú đánh vào cùng một chỗ bất quá trong chốc lát huyền vũ giới vực giống như là từ tiên giới rơi vào ưu minh mắt thấy huyền tâm nương nương liền muốn đem toàn bộ huyền vũ giới vực n u ố t vào bốn đầu huyền vũ giới vực thần thú cũng gấp bọn họ muốn phá vỡ cái này đô thiên thần sát đại trận nhưng lại bị tứ hung ma thần gắt gao ngăn chặn huyền tâm nương nương lấy sức một mình muốn thôn vệ huyền vũ giới vực chấn áp bốn vị huyền vũ giới tạo hóa hắn mảy may không sợ đem x a n h phá đại trận nếu như là dựa theo bình thường biện pháp dù là huyền tâm nương nương mang theo tứ hung ma thần đích thân đến vây công ngàn năm vạn niên đều không nhất định có thể đánh xuống cái này huyền vũ giới cuối cùng thời gian kéo tới trình độ nhất định nói không chừng huyền tâm nương nương còn phải lâm vào bị chạy tới đông đảo tạo hóa vây công trả diện nhưng là huyền tâm nương nương trực tiếp trước đem huyền vũ giới thu nhập đô thiên thần sắt trận n h ư toan bên trong tiếp đó chặt đứt huyền vũ giới căn cơ sử dụng đô thiên thần sắt trận bên trong vô tận ma khí tiêu hao đối phương sau đó lại chậm rãi thu thập đối phương huyền vũ giới cũng không có biện pháp nào kỳ lợi sử dụng trận đô cùng đô thiên thần sắt đại trận cái này thái cổ đại trận cùng tiền thiên linh bảo sức mạnh Thơ ma ả y m y kiếp h ô n g g ả n Huyền vũ giới vực bên trong. g giới đạo lý. vũ vực i Ma k đồng tử n hoặc ì n v à tình chút quyết. thân một tình tìm thổ tinh tình, thân tử mình gì huống bên ngoài cũng Bản lần này xem như bị ngăn ở cái này huyền vũ giới. Xem tình huống này, không quân nói không chừng phải đem bản thân góp đi vào. Ma kiếp đồng khó phải phải h giác giải giới. góp bị vào. o là cái cái kiếm đi kiếp cảm được có đức vũ xem Xem đem Ma đã ở sự là bại lộ thân phận hành tung thừa dịp huyền vũ giới vực còn chưa từng bị hoàn toàn phong ấn vào trận đồ sông ra hoặc là cũng chỉ có thể đủ bị thực khốn vào đô thiên thần sát đại trận bên trong chờ lấy đối phương chậm rãi làm hao mòn mãn tính tử vong ma kiếp đồng tử tính tình này tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái sau hán quyết định thật nhanh chuyển động tiên thiên diệt thế ma khí từ huyền vũ giới nội bộ bộc phát lập tức dọa đang cùng tứ hung ma thần tướng đ ấ u bốn vị yêu thần nhảy một cái nhao nhao quay đầu hướng về huyền vũ giới chi nội xem ra ngay cả tứ hung ma thần cùng huyền tâm nương nương đều bị bỗng nhiên xuất hiện một c ố k h ắ c tiên thiên ma khí cả kinh rừng động tắc lại giống chỉ nhìn thấy một tôn vĩ đại ma thần từ huyền vũ trong giới hạn bộ hiện lên một nửa thân thể trực tiếp xuyên thấu thiên địa chi môn hướng về ngoại bộ sông r a ma kiếp đồng tử hóa thành la hầu ma thần nhìn về phía vậy ngày mốt trấn tinh cũng chính là hậu thiên đất đức đại đạo hóa thành tinh thần lúc này hắn còn không quên thuận tay đem cái này nhà mình lao ra muốn thổ đức tinh quân mang đi ma kiếp đồng tử thế nhưng là biết rõ người này đối với nhà mình lao ra lại nặng bao nhiêu mớn không trần tử có thể luyện hóa hay không tiên thiên đại nhật tinh thần liền thiếu đi không được hắn la hầu ma thần thứ nhất tay nắm lấy cái kia mấp mô sao băng một bên hướng về đô thiên thần sát đại trận gầm thét mở cái kia đô thiên thần sát đại trận nội bộ lập tức xuất hiện động tĩnh vốn ngay cả tạo hóa tiên thiên cũng không dám dính tiên thiên ma sát chi khí thực đồng ý hắn la lên mở ra một con đường thứ hung ma thần nhao nhao kinh hô tiên thiên ma thần la hầu thứ này tại sao lại ở chỗ này ma huyền vũ d ư ớ i vực bốn vị tạo hóa tắc thì ngạc nhiên nhìn vào mở ra một cái thông đạo lẫn nhau liếc nhau một cái lập tức làm hạ quyết định đô thiên thần sát đại trận mở ra một cước nhanh chóng lao ra tuyệt đối không thể bị cái này quá cổ h u n g trận vây khốn ngày xưa ngay cả thiên tôn cũng vẫn lạc tại cái này h u n g trận bên trong huống chi chúng ta la hầu ma thần ị vào tiên thiên ma thân cùng đối tiên thiên ma sát chi khí k h ô n g chế mạnh mẽ tại đô thiên thần sát đại trận bên trong mở ra một đầu đường hầm chạy trốn ma kiếp đồng tử thừa dịp huyền tâm nương nương còn không có hệt như thu hồi trận đổ từ đó chạy ra ngoài ma huyền vũ giới vực bốn vị tạo hóa lập tức bắt l ấ y cơ hội này theo thật sát la hầu ma thần sau lưng cũng hướng ra khỏi phong ấn một phương hư không đại trận cả kia huyền vũ giới cũng đều không lo được huyền tâm nương nương không nghĩ tới vậy mà ở cái địa phương này đụng phải tiên thiên ma thần hay là cùng bản thân đối nghịch tiên thiên ma thần bị ma kiếp đồng tử đột nhiên k h ô n g chế tiên thiên ma khí đánh trở tay không kịp hắn cấp tốc muốn thu nạp đô thiên thần sát đại trận ma khí vù đắp ở được mở ra đô thiên thần sát đại trận một cước nhưng là đã muộn huyền tâm nương nương chỉ có thể c h ơ mắt nhìn bốn vị tạo hóa chạy ra đại trận bỏ qua đem huyền vũ giới vực một lưới bắt hết thời cơ tốt nhất lần tiếp theo còn muốn dạng này đánh bất ngờ đem bốn vị tạo hóa khốn vào đô thiên thần sát đại trận bên trong chỉ sợ liền không thể dễ dàng như thế Chấn. Huyền thiên thần lấy nương nương trên mặt lộ ra vẻ giận, tâm mặt ra lộ vẻ đô cái kia huyền vũ giới vực biến đổi mà ra hư hảo kim ngao điên cuồng dãy r i ù a nhưng là cuối cùng vẫn rơi vào ma khí thế giới bên trong bị bao phủ hoàn toàn ngay cả như vậy cái kia kim ngao vẫn như cũ không ngừng tại kinh khủng ma sát chi khí bên trong dãy r i ù a sẽ tan bóng đêm đô thiên thần s á t trận đồ nhìn qua không ngừng gặp va chạm trong thời gian ngắn không có tiêu hóa cái kia huyền vũ giới trước đó chỉ sợ đô thiên thần s á t đại trận cũng không thể tùy tiện vận dụng bốn vị tạo hóa đào thoát tương đương sớm định ra kế hoạch hao tổn hơn phân nửa huyền tâm nương nương nhìn vào tiên thiên ma thần la hầu từ trong mắt của mình chạy ra đô thiên thần sát đại trận phóng tới phương xa lập tức ánh mắt lộ ra con mang truy nhất định phải bắt lấy cái này la hầu ma thần tứ hung ma thần tính cả huyền tâm nương nương cùng một chỗ hướng về chạy trốn ma kiếp đồng từ phương hướng đ u ổ i theo huyền vũ giới vực bốn vị tạo hóa vừa mới thoát ly đô thiên thần sát đại trận còn không có ở trong hư không đứng vững thở một ngụm nhìn vào huyền tâm nương nương mang theo tứ hung ma thần đi xa lập tức hét lớn đưa ta huyền vũ giới h ư không bên trong xuất hiện tình cảnh như vậy một tôn mang theo diện thế ma khí la hầu ma thần chạy trước tiên không ngừng trốn vào thái hư lại từ bên trong thái hư hình chiếu mà ra mà theo sát ở sau lưng hắn thì là mặt khác mấy tôn ma thần ở nơi này mấy tôn ma thần về sau vừa có bốn đầu thần thú tại chăm chú đuổi theo tam phương ngươi truy t a đuổi ngựa không dừng vó phóng tới thái cổ khư nơi ở chương năm trăm mười tám thiên thiên thái âm tinh thần ma kiếp đồng tử hóa thân tiên thiên ma thần la hầu từ bên trong thái hư hình chiếu mà ra cấp tốc hướng về phía trước phóng đi dù là không phải vận dụng tiên thiên ma thần la hầu thân thể đại chiến chỉ là mượn dùng hắn tạo hóa lực lượng trốn chạy thái hư ma kiếp đồng tử cũng cảm giác có chút ẩn ẩn không chịu được nổi phải mau trở lại l a o r a bên người chỉ có l a o r a cung cấp ta sức mạnh ta mới có thể hoàn toàn vận dụng cái này la hầu ma thần chi khu bây giờ ở ta ở nơi này huyền tâm trước mặt nương nương chính là một giấy dán vỏ bọc cùng hắn đánh nhau chính là tự tìm đường chết ma kiếp đồng tử đã quyết định chủ ý chỉ lo chạy trốn tuyệt đối không quay đầu lại ở sau lưng hắn ngoài ngàn vạn giảm hư không bên trong một đoạn bóng đen huyễn hóa ra một tôn ma thần nửa người trên mà xuống nửa người giống như tại mặt khác một chỗ không gian một dạng thiên thiên sát khí ma thần nhô ra tay chộp tới ma kiếp đồng tử huyền tâm nương nương một tiếng giận dữ mắng ngỏ đi vào cho ta không gian v ặ n mẹo tạo thành một cái vòng xoáy toàn bộ hư không từ bốn phương tám hướng hướng về ma kiếp đồng tử đ ể ép tới muốn đem ma kiếp đồng tử kéo hướng ngoài ra một vùng không gian cái này rõ ràng là vô gian quỷ tổ không gian đại đạo thần thông ma kiếp đồng tử mặc dù là lần đầu tiên một mình cùng huyền tâm nương nương giao thủ nhưng là không trần tử thế nhưng là cùng huyền tâm nương nương đánh qua không ít quan hệ đối với huyền tâm nương nương thủ đoạn biết được rõ rõ r à n g càng là ở vô gian quỷ tổ trên tay chồng qua t é n ngã đi theo ở bên cạnh hắn ma kiếp đồng tử đương nhiên sẽ không không phòng bị hắn có thủ đoạn ma kiếp đồng tử lập tức huyễn hóa ra ba bóng người tản vào hư không bên trong không gian khoa chặt lập tức bị phá vỡ ma kiếp đồng tử thuận lợi đào thoát huyền tâm nương nương lúc này đã đạp phá thái hư xuất hiện ở hư không vô tận bên trong trực tiếp một quyền hướng về ma kiếp đồng tử vành kích đi dù là ma kiếp đồng tử huyễn hóa ra ba đạo thân ảnh giống nhau như lúc huyền tâm nương nương một quyền này tiếp nữa trực tiếp đem ức vạn dặm hư không toàn bộ nghiền nát tùy ý hắn phân hóa ra lại nhiều cũng không hề có tác dụng cực kỳ bá đạo ma kiếp đồng tử quay đầu nhìn thấy cái này huyền tâm nương nương một quyền đều là dọa đến m ỹ mắt chực n g ả y diệt thế ma kiếp đồng tử cả đời này kêu gọi lập tức liền nhìn thấy một tòa hát sắc liên đài vào đầu hiện lên đem ma kiếp đồng tử bảo vệ diệt thế hắc liên nguyên linh lập tức thôi động diệt thế hắc liên b ộ c phát ra đại đạo thần quang một lại một mảnh hoa sen khô héo che lại ma kiếp đồng tử thoát thân nhưng là diệt thế hắc liên cũng theo đó mất đi linh quang rơi vào ma kiếp đồng tử trong tay bị hắn thu vào ngày xưa tạo hóa thiên ma chủ dựa vào chiêu này hoa hoạt tại huyền tâm nương nương trong tay thuận lợi đào thoát bây giờ ma kiếp đồng tử lập lại chiêu cũ cũng là để huyền tâm nương nương giận không kèm được có tác dụng gì người trốn không thoát đâu nhưng mà đợi đến huyền tâm nương nương lại lần nữa ra tay ma kiếp đồng tử đã thở qua một hơi này lần thứ hai trốn vào bên trong thái hư huyền tâm nương nương kìm nén một c u ố khí lần thứ hai đổi vào bên trong thái hư huyền tâm nương nương cùng ma kiếp đồng tử rời đi vùng hư không này bên trong vừa mới bình tĩnh trở lại còn không có một hồi tứ hung ma thần cùng huyền vũ dưới bốn tôn thần thú cũng xuất hiện lẫn nhau vật lộn đánh long trời l ở đất huyết nhục văng tung tóe đem vùng hư không này q u ấ y loạn thành một bảy phong bạo về sau lại trốn vào bên trong thái hư vừa đánh vừa theo sát huyền tâm nương nương cùng ma kiếp đồng t ử sau lưng m a ở phía trước tiên thiên ma thần la hầu mỗi một lần từ bên trong thái hư thoát ra liền sẽ gặp một lần huyền tâm nương nương công kích dù là đô thiên thần sắt trận đô trấn áp tứ hung ma thần bị huyền vũ giới bốn tôn tạo hóa cấp thần thú ngăn chặn huyền tâm nương nương đều là tạo hóa bên trong cường hoành đến cực điểm nhân vật ngày xưa lấy tiên thiên sát khí ma thần chi khu đối cứng tiên thiên linh bảo từng bao lâu không trần tử thấy được nàng cũng phạm k i n h sợ ở đâu là ma kiếp đồng tử có thể ứng đối lại một lần nữa từ thái hư thoát ra huyền tâm nương nương lại lần nữa hướng về ma kiếp đồng tử xuất thủ vậy ma đập vào cái kia lão quy trên người một quyền trực tiếp đem ma kiếp đồng tử đập bay ra ngoài ước vạn giảm đông ông l ã o quy này mai rùa ngạnh kháng kinh khủng như vậy một kích vậy mà không có việc gì ma kiếp đồng tử đứng vững cũng giật nảy mình cứng như vậy ai tại đập cửa mà cái này lão quy vậy mà không có chút nào tự giác nhô đầu ra hỏi một câu nói như vậy ma kiếp đồng tử trả lời ngay không có việc gì gõ nhầm cửa ngươi ngủ ngươi l ã o quy chậm rãi đem đầu rụt trở về từ trong mai rùa truyền ra một tiếng chậm rãi a phát giác được lão quy này mai rùa bất p h à m về sau ma kiếp đồng tử trực tiếp đem lão quy này gánh tại sau lưng xem như tấm chắn lại khiêng huyền tâm nương nương một q u y ề n ba lúc này xa xa thái cổ khư đã gần ngay trước mắt ma kiếp đồng tử đại hỷ cuối cùng đã tới cũng không để ý cái kia phong bạo ngay cả chân chính tạo hóa cũng không dám ở lâu h ú n g chi hắn cái này cái gả mở bộ dáng hàng trực tiếp nào h vào hỗn độn phong bạo thái cổ khư không trần tử đứng ở trên phù tang thụ nhìn về phương xa nơi xa vô cùng vô tận hỗn độn phong bạo đột nhiên xuất hiện biên cố trở nên càng thêm điên cuồng càng gấp gáp hơn nhưng mà gấp rút điên cuồng tới cực điểm qua đi phong bạo dần dần trở nên mỏng manh một vòng đủ để cùng không trần tử hiện nay tại tiên thiên đại nhật tinh thần sánh ngang bạc vòng xuất hiện ở phong bạo phía dưới so với đại nhật vĩ đại cuồng liệt cái này tinh thần càng giống là một kiện tuyệt đẹp bảo vật không trần tử thốt ra hô lên cái này tinh thần danh tự thái âm tinh không trần tử theo tiên thiên đại n h ậ t tinh thần ở nơi này thái cổ khư chuyển hơn một năm cuối cùng là bắt lấy một tia cái này quá âm tinh sao băng quy tích thuận lợi tìm được trong truyền thuyết tiên thiên thái âm tinh đại nhật cùng ngân nguyệt ở trong cơn báo táp tôn u r a quang mang phản chiếu nhật nguyệt huy diệu không tăng thần nữ cũng xuất hiện ở không trần tử bên cạnh nghe thấy tiên thiên thái âm tinh chi bên trên có tiên thiên thần linh dị thường bài ngoại vị này thái cổ đại thần cấm chỉ bất luận kẻ nào lý túc thái âm tinh thần cũng chưa bao giờ bước ra thái âm tinh nhất bộ cái này hàng tỷ năm đến cho tới bây giờ sẽ không có người đến qua cái này quá âm tinh chi bên trên phu quân cũng có thể có ý nghĩ gì không trần tử lại nói bất luận cái gì ý nghĩ trước thăm dò một phen không nói trước có gặp hay không phải dù sao cũng phải chân chính biết rõ vị này đại thần thái độ nói sau hàn áo bào bên trong một con kim ô lập tức thoát ly pháp bảo bay về phía hôn độn phong bạo một chỗ khác hướng về cái kia một vòng ngân n g ư y ệ đi đang lúc hai người đều đem ánh mắt rơi vào cái kia tiên thiên thái âm tinh thần phía trên thời điểm đột nhiên không trần tử biến sắc ánh mắt từ nhìn về phía thái cổ khư chỗ sâu chuyển hướng thái cổ khư ngoại tầng không dễ ma kiếp đồng tử đã xảy ra chuyện không trần tử thoại âm vừa dứt trong tay lập tức lấy ra chu thiên tinh đấu kỷ không tăng ngươi bảo vệ tại đây kẻ đến không thiện chuẩn bị sẵn sàng không tăng thần nữ gật đầu một cái phu quân ngươi đi chính là ta bên này đều sẽ bố trí tốt may mắn lúc này khoảng cách kỳ hạn một năm đi tới không lâu đại nhật tinh thần trước đó vài ngày vừa mới đến gần thái cổ khư giáp danh bởi vậy còn không có xâm nhập thái cổ khư c h ỗ sâu mà ma, ma kiếp đồng tử có thể thông qua cảm ứng không trần tử cảm ứng được đại nhật tinh thần vị trí chính xác tìm được cái này giáp danh vị trí cái này liền cho không trần tử sáng tạo ra đi cơ hội cứu viện hán chu thiên tinh đấu kỳ cắt ra thái cổ khư bên trong phong bạo hướng về ma kiếp đồng tử phương hướng đi ma kiếp đồng tử xông vào thái cổ khư thời điểm lòng tràn đầy vui vẻ bây giờ lại cảm giác như rơi lò luyện thống khổ không chịu nổi bất quá trong chốc lát hắn hộ thể thần quang liền bị hao hết tiên thiên ma thần chi khu cũng bị phong bạo tiêu ma máu thịt bé bét phong bạo bên trong lóe ra một sởi tiên thiên thần lôi điện hoa đều có thể ở tại trên người mở ra một cái hố đang lúc ma kiếp đồng tử cho là mình muốn bị cơn báo táp này hệt như luyện hóa ăn mòn thời điểm hắn nghe được quen thuộc đến cực điểm thanh âm từ đằng xa chuyển đến đấu truyền tinh di tầng tầng tinh quang đem hắn bọc lại kéo hướng phương xa chương năm trăm mười chín đấu huyền tâm nương nương không trần tử vừa mới lấy chu thiên tinh đấu kỳ đem ma kiếp đồng tử kéo về ở tại về sau tiên thiên sát khí ma thần liền vào vào nhưng vô hụt không thể so ma kiếp đồng tử hộ thể thần quang trong chốc lát liền bị ma diệt huyền tâm nương nương pháp lực có thể nói được là vô cùng vô tận ở cái kia cái kia cuồng liệt phong bạo bên trong cũng có thể thời gian dài trèo trống chỉ là cái này thái cổ khư bên trong khách không chỉ là có hỗn độn phong bạo cùng tiên thiên ma khí chỗ càng sâu một vài thứ ngay cả tạo hóa cũng không dám đụng vào không trần tử lại là ngươi huyền tâm nương nương vừa nhìn thấy chu thiên tinh đấu kỷ chỗ đó còn có thể không biết người tới là ai c h ơ mắt nhìn thấy không trần tử đón đi ma kiếp đồng tử lập tức có chút oán hận còn kém nhất bộ cái kêu tiên thiên la hầu ma thần liền rơi vào tay nàng đây chính là tại thời đại thượng cổ đều là đập vào trước mặt nhất mấy tôn tiên thiên ma thần không phải thông thường ma thần có thể so sánh không trần tử không có hiện thân nhưng là thanh âm nhưng từ phong bạo chỗ sâu truyền mà ra nương nương bao năm không thấy còn mạnh khỏe ta đây đồng tử đã đến cửa nhà cũng không nhọc đến phiền nương nương đưa tiễn huyền tâm nương nương ngày xưa tại bà sa thiên ngoại thiên nàng đứng trước không trần tử bị trọng thương là bởi vì phía sau có tam thế phật cùng phạm thiên giới cùng tam hoàng giới tám vị tạo hóa mà bây giờ không trần tử dĩ nhiên không có chỗ dựa trên tay nàng thế nhưng là có đô thiên thần sát đại trận còn có một loại ma thần tướng rút ba lúc này đụng phải không trần tử hắn không có chút nào thối nhượng ý tứ đang nghĩ ngợi như thế nào báo lúc đó mối thủ huyền tâm nương nương cũng không phải cái gì tốt tính vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượn g tiên thiên sát khí ma thần theo cái kia chu thiên tinh đấu kỳ tinh quang một đường đội tiếp phương xa dần dần thấy được tiên thiên đại nhật tung tích huyền tâm nương nương vậy tơ không hề thấy quái lạ không trần tử tu đại nhật chi đạo đi tới nơi này thái cổ khư còn có thể vì sao dĩ nhiên là là cái này tiên thiên đại nhật tinh thần phong hắn không nói hai lời xuất thủ là được lấy đô thiên thần sát đại trận đẻ xuống muốn ngăn cản không trần tử rơi vào tiên thiên đại nhật tinh thần khổng lồ trận đồ sốc lên giống như là mở ra một cái thông hướng m à g i i lối vào nhưng là huyền tâm nương nương cũng biết viên này tiên thiên đại nhật tinh thần gay gắt ánh mắt không có hơn m ộ ư ơ i vị tiên thiên ma thần nắm giữ đô thiên thần sát đại trận căn bản không dám trực tiếp đụng vào viên tinh thần này chỉ là thôn phệ phong tỏa không gian chung quanh mà ở tiên thiên đại nhật phù t a n g thụ bên trên không t a n g thần nữ đã sớm chuẩn bị kỹ càng vân quân vân quân tại m â y mù bên trong một vị thần linh đi ra trong m â y động thiên hệt như triển khai chu thiên tinh thần hình chiếu mà ra trung tâm hậu thiên đại nhật càng là trực tiếp phụ thuộc ở trong tiên thiên đại nhật liên tục không ngừng từ tiên thiên đại nhật bên trong rút ra sức mạnh chu thiên tinh đấu đại trận d ư ơ n g quyển triển khai tại tiên thiên đại nhật tinh thần sức mạnh thôi động phía dưới chu thiên tinh đấu đại trận d ư ơ n g quyển sức mạnh bành trướng tới cực điểm ẩn ẩn đem tiên thiên đại nhật quang mang soi sáng chỗ đ ề u hóa thành đại trận khống chế vực mang theo ma kiếp đồng tử trở về không trần tử tiếp lấy cái này sức mạnh đem chu thiên tinh đấu kỳ vung lên mở trong n g á y mắt phá vỡ đô thiên tinh h ầ n sát đ ạ t r ậ trận đổ p o n g tỏa, đấu e m kỳ vung lên h h t mở dựa lưng vào tiên thiên đại n h ậ t tinh thần cùng chu thiên đại trận đối mặt huyền tâm nương nương không nhượng bộ chút nào huyền tâm nương, nương nhìn ư ơ n n g thấy cái này chu thiên tinh đấu đại trận lạnh lên một tiếng đô thiên thần sát hắn hệt như bạo phát ra đại trận sức mạnh nhấc lên vô biên ma khí hóa thành hắc cám dựa theo đại nhật tinh thần thôn phệ xuống chu thiên tinh đấu không trần tử huy động chu thiên tinh đấu kỳ khắp thiên tinh thần theo chiến kỳ lấp lánh b ộ c phát ra hảo quang óng ánh hóa thành tinh tuyển đem cái kia hắc á m xoắn n á Chu t h tinh i đại ê n t đấu r ậ n c ù n g đô t h i ê nháy t ầ n s t trận đại đối đầu, ậ v mắt à tài. này càng là tràn đánh đấu Đại cái quá ngang ngang Không trần chính triển thần trận còn thiên tinh mạnh. Không trần ngập tin. nhật tinh thần. Trong ngáy thức chu thấy thế, ra sức sức cổ lực, có tử tử tự kỳ lộ uy m trên người từng con ba chân kim ô phi gia điều động tiên thiên đại n h ậ t sức mạnh chút vào cái này cái này chu thiên tinh thần đại trong trận trong n g á y mắt không trần tử nắm giữ chu thiên tinh thần đại trận mượn nhờ tiên thiên đại nhật sức mạnh vậy mà đem huyền tâm nương nương ép tới liên tục lùi về phía sau đại trận ép xuống huyền tâm nương nương lúc này cũng không thể không tránh n ẽ rời đi ở nơi này thái cổ khư bên trong chỉ cần là ở nơi này tiên thiên đại nhật tinh thần vùng lân cận không trần tử sức mạnh quả thực là bành trướng đến một mức độ đáng sợ phảng phất không người có thể chế nương nương ta tới giúp ngươi lúc này thứ hung ma thần tại phong bạo bên trong thoát ra cái k i a bốn tôn mang theo khác nhau tiên thiên ma đạo chi lực ma thần nhảy lên nhảy vào đô thiên thần sát đại trận bên trong đô thiên thần sát đại trận sức mạnh lập tức ổn định lại cương đại sức mạnh ngược lại băng trở về đem không trần tử vậy bắn bay áp chế hồi đại nhật tinh thần bên trong nhưng là không trần tử chấp trưởng chu thiên tinh đấu kỳ cùng đại trận lập tức ổn định lại và cục diện vẫn như cũ dựa lưng vào tiên thiên đại nhật tinh thần cùng huyền tâm nương nương đánh nhau huyền tâm nương nương mang theo tứ hung ma thần vận chuyển khổng lồ trận đồ nhìn về phía cầm cờ mà đứng không trần tử không biết tiến hay lùi nàng vừa mới mặc dù chiếm cứ thượng phong theo tứ hung ma thần trở về không trần tử càng không phải là đối thủ của nàng nhưng là không trần tử cũng có tiên thiên đại nhật xem như hậu thuẫn hướng đại nhật tinh thần bên trong co rụt lại căn cứ chu thiên tinh thần đại trận tử thủ coi như cái kia huyền tâm nương nương lợi hại hơn nữa vậy không làm gì được cái này tiên thiên đại nhật sức mạnh cuối cùng châm trước một phen huyền tâm nương nương nói ra một câu tốt rất tốt về sau thuận dịp thu hồi đ ồ thiên thần sắt trận đồ mang theo tứ hung ma thần rời đi huyền tâm nương nương tán đi sát khí ma thần chi khu về tới đô thiên thần s á t trận n mưu toan bên trong ma cung bên trên giống như người sống đi vào trong bức tranh nhìn hướng bị gắt gao khốn tại đại trận bên trong đã dần dần bị ma khí nhuộm dần sát ngoài huyền vũ giới rút ra thái cổ khư bên trong ma khí luyện cái này huyền vũ giới phục sinh một tôn tiên t i ê n ma thần đến lúc đó lại đối phó cái này không trần t ự huyền tâm nương nương một lần này ra ngoài hủy diệt la không giới vực lại được huyền vũ giới hắn cũng không đi trực tiếp giữ lại ở trong thái cổ khư mà giờ khắc này tại thái cổ khư bên ngoài nhìn vào tứ hung ma thần vọt vào thái cổ khư huyền vũ giới tứ thần thú tiến thối lưỡng nan cái kêu ma thần đối với thái cổ khư bên trong tiên thiên ma sát chi khí thiên nhiên có s ẵ n lấy bộ phận sức chống cự không thể so bọn họ chớ nói chi là còn có một cái huyền tâm nương nương bọn họ dù là truy vào đi vậy không là đối thủ của đối phương nhưng là huyền vũ giới bị huyền tâm nương nương lấy đi bọn họ hàng tỷ năm thuế nguyện vô liếng con cháu c h u y ể n thừa cũng có thể toàn bộ đều ở bên trong làm sao bây giờ truy hay không bốn tôn thần thú cùng nhìn nhau không trần tử thu hồi chu thiên tinh đ ấ u kỳ dẫm lên tinh quang về tới trong mây động thiên tinh thần giới bên ngoài huyền tâm nương nương mặc dù thối lui nhưng là thù mới hận cũ chỗ đó dễ dàng như vậy tiêu tan nhất là bản thân liều chết còn đánh không lại đối phương đối phương thì càng sẽ không cam lòng không trần tử mặc dù không biết huyền tâm nương nương còn đánh lấy ngay tại chỗ mượn nhờ thái cổ khư tiên thiên ma khí cung cấp đoạt đến huyền vũ giới sinh cơ phục sinh thái cổ tiên thiên ma thần đến lúc đó lại đến thu dọn tính toán của hắn nhưng là cũng biết chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc hắn đem chu thiên tinh đấu kỳ hất lên vung xuống ma kiếp đồng tử một tòa khổng lồ lại mấp mô giống như sao băng một dạng tinh thần vậy rơi vào cái này tinh thần giới phía trên ma kiếp đồng tử từ khi chu thiên tinh đấu kỳ bên trong mà ra lập tức q u ỷ trên mặt đất đồng nhi t r e o chọc cái kia huyền tâm nương nương rước lấy đại họa xin lão ra trừng phạt không trần tử nhìn lên ma kiếp đồng tử mang về thổ đức tinh quân sớm muộn đều sẽ đối chiến ngươi có thể đem cái này thổ đức tinh quân mang về chính là hoàn thành nhiệm vụ hắn hướng về phía lao quy này nói ra các hạ cũng có thể nguyện nhập ta tán tiên giới vực làm một tôn thổ đức tinh quân các hạ liên tục nói mấy lần hắn cũng không có phản ứng ma kiếp đồng tử lập tức giải thích một lần nói đến lao quy này không chỗ tầm thường đám người lập tức biểu lộ quái gì, không trần tử thì l à như có điều suy nghĩ lư u đại tướng quân thích nhất xem náo nhiệt liếm lắp mặt tiến tới góp mặt hướng về phía cái này thổ đức tinh quân nhìn trái nhìn phải cảm giác vị này không thích hợp bình thường hợp đạo không người nào là tinh danh người giống vậy vật dù là không tinh thông thôi diễn tính toán nhưng là nào có nhìn như vậy đi lên ngơ ngơ ngác ngác loại tồn tại này như thế nào cảm n g ộ đại đạo phát tắc đây là thổ đức tinh quân ngươi tiểu quỷ này không phải là tìm lộn người a vân quân ma sát cái cảm đánh giá khối này khổng lồ tinh thần quái là quái dồi điểm nhưng là hậu thiên đất đức đại đạo cũng có thể không giả được đây chính là thổ đức tinh quân chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì cho nên dẫn đến linh trí xảy ra vấn đề không trần tử lúc này từ trong trầm tư tỉnh lại lấy thần thức hệt như quét qua một lần lao quy này đây là tôn chân chính thần thú huyền vũ chân chính t h u ầ n huyết thái cổ thần thú dù là huyền vũ giới vậy hẳn không có mấy cái hắn không phải là cái gì linh trí xảy ra vấn đề mà là đem bản thân thần thức chân linh huyết mạch toàn bộ áp chế dung nhập đại đạo thần quang lấy ngủ say làm đại giá không ngừng tích xúc sức mạnh cái này nên là một loại phương pháp tu hành nghịch chuyển hậu thiên là tiên thiên dùng để đột phá tạo hóa không trần tử dĩ nhiên nhìn ra lão quy này công pháp tu hành không giống bình thường chỗ hắn ngủ say được càng lâu tích góp sức mạnh càng thêm cường hãn càng có thể tạo thành lực lượng lột xác ngươi nhìn hắn cái này hậu thiên c h ấ n tinh độ cứng ẩn ẩn cùng tiên thiên linh bảo có một so chỉ là tại tu hành thời điểm bởi vì thân thức sức mạnh bị áp chế đến cực hạn hoàn toàn dung nhập đại đạo thần quang cho nên nhìn qua cũng có chút ngơ ngơ ngác ngác tựa như linh trí bị hao tổn một dạng đứng ở bên người không trần tử không t ă n g thần nữ cũng nói nghe ngươi vừa nói như thế ta giống như mơ hồ nghe phụ hoàng nói qua một loại p h á p môn nay p h á p môn tên là tọa vong trường sinh trải qua chính là ngày xưa đạo môn một vị đại năng sáng tạo giống như là ngươi nói như vậy thông qua ngủ say không ngừng tích xúc sức mạnh lột xác cuối cùng có thể nhắm thẳng vào tạo hóa tại thời đại thượng cổ thịnh hành nhất thời bất quá nghe ta phụ hoàng nói phương pháp này có tham khảo tại thái cổ thời điểm thần thú huyền vũ t h ầ n lực bây giờ xem ra có thể thật là như thế bất luận lão quy này là loại vấn đề nào bây giờ cũng xem như tán tiên giới vực không trần tử trực tiếp lấy chu thiên tinh đấu đại trận tinh lực đồng bộ cái này hậu thiên trấn tinh đem luyện hóa dung nhập đại trận cái này hậu thiên trấn tinh cùng thổ đức tinh quân vậy không có bất kỳ phản kháng liền mặc cho không trần tử đem hắn đặt vào chu thiên tinh đấu đại trận hệ thống không trần tử trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ bây giờ chỉ kém hậu thiên thái âm tinh chương năm trăm hai mươi gặp lại minh nguyệt tiên chín cái ba chân kim ô pháp tướng có thể tính làm không trần tử phân thân ba trước đó không trần tử thả ra một con kim ô cùng theo phong bạo thủy triều thối lui quỹ đạo không ngừng tiếp cận tiên thiên thái âm tinh cùng tiên thiên đại nhật tinh thần không giống nhau tiên thiên t h á i âm tinh nhìn qua không có một bên kia c u n g liệt phóng thích ra đốt cháy tất cả thần diễm cùng chiếu sáng thế gian quan mang nhưng là một cỗ cường đại triều tịch lực hút đem tiên thiên thái âm tinh không gian chung quanh thời gian đại đạo toàn bộ đều v ặ n m ẹ o phổ thông hợp đạo tiến vào nơi này trong nháy mắt đánh rất biến thành p h n g trần nếu như vẹn vẹn như thế còn chưa đủ đáng sợ chuyện trọng yếu nhất một cỗ k ê u tiên thiên thái âm c h i khí không nhìn tất cả tiên thiên đại đạo phát tắc trực tiếp đông kết thế gian vạn vật ngay cả thần hồn chân linh đều có thể bị đông kết loại tình huống này cho dù là tạo hóa cũng không dám tới gần nơi này viên tiên thiên thái âm tinh thần không trần tử tôn này kim ô pháp cương vừa mới tới gần nương tựa theo có thể so với ma thần cường hãn ba chân kim ô nhục thân t r ọ i cứng qua triều tịch lực hút nhưng là cái kia tiên thiên thái âm c h i khí c u ố n một cái ba chân kim ô trên người đại nhật chân hỏa cũng trực tiếp dập tắt hắn cũng có chút hoảng sợ hắn bởi vì hóa thân ba chân kim ô nương tựa theo phủ tăng thụ dễ như chở bàn tay rơi vào tiên thiên đại nhật tinh thần phía trên không có chút nào độ khó bởi vậy vậy coi thường cái này tiên thiên thái âm tinh c h i lực ta đây kim ô pháp tướng thậm chí ngay cả tới gần thái âm tinh cũng không thể đoán chừng phải bản thể cầm chu thiên tinh đấu kỳ trực tiếp tới chẳng qua hiện nay huyền tâm nương nương ở một bên nhìn chằm chằm lúc này ta mang theo chu thiên tinh đấu kỳ rời đi đoán chừng phải xảy ra vấn đề lớn đang lúc không trần tử do dự mãi thời điểm đột nhiên cái kia triều tịch lực hút một liên lụy thẳng hàng tướng kim ô pháp tướng hướng về thái âm tinh mặt ngoài kéo rơi xuống kim ô pháp tướng chính v ô cánh muốn bay không nghĩ tới túi kia lấy toàn bộ tiên thiên thái âm tinh thái âm chi khí tầng tắc ra hắn lập tức ngừng lại tùy ý bản thân hạ xuống tiên thiên thái âm tinh mặt ngoài nhìn qua thật giống như một k h ỏ a đông băng cầu vạn dặm băng xương hoang vu mà tử tịch ngẫu nhiên xuất hiện một k h ỏ a cây nguyệt quế điểm suýt lấy thái âm tinh bên trên sinh cơ duy nhất kim ô dương cánh lướt qua tinh thần mặt ngoài quang mang chiếu sáng h cám thông qua băng tuyết chiết xạ quang mang mỹ lệ hết sức đại nhận hóa hồng ngao du mấy tháng không trần tử rốt cục tại chân trời thấy được một gốc thần thụ thần thụ kia h ó n g ánh trong suốt giống như băng tuyết điêu khắc mã thành sợi dễ cắm dễ ở tinh thần bên trong trụ cột đứng thẳng đứng giữa thiên địa cành lá thăm dò vào thái âm chi khí hình thành tầng mây bên ngoài thiên thiên linh căn cây nguyệt quế thông thiên dưới cây thần có tiên cung ngọc tinh làm tường huyền băng là ngói bạch đồng là trụ không trần tử hóa thành nhân hình bước qua băng bao trùm kéo dài nấc thang túi đầu còn có thể nhìn thấy băng trên bậc phản chiếu ra khỏi mặt m ũ i của mình hình bóng hắn xuyên qua rộng lớn cửa cung tiến vào ngọc tinh nguyệt cung đại điện là thông suốt nguyệt quế tiên thụ là hai bên là vân ảnh hoa bích bạch đồng thần trụ điều khắc hoa quế tán tiên giới vực c h i trụ không trần tử bái kiến n g u y ệ n thần không trần tử la lên thanh âm theo trống rông cung điện không ngừng truyền ra đến hình thành trận trận v ă n g vọng ba lúc này có trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến người đến người nào người người nào người nào? Người! còn không mau quỳ xuống phía dưới phía dưới phía dưới phía dưới không trần tử nhữ mày cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc hắn ánh mắt đảo qua lập tức thấy được trước mặt cao lớn bạch đồng thần trụ phía dưới ẩn giấu đi một thân ảnh là cái ăn mặc váy xoẹ nữ tử kết thúc không cao thân hình nhỏ nhắn xinh xắn không trần tử tiến lên nhìn trái nhìn phải ánh mắt h ầ n g y. cuối cùng hắn trực tiếp tiến lên từ cung điện trong góc đem cái kia vóc dáng nhỏ cho nắm chặt ai nha ngươi làm gì đối phương lập tức cấp bách tại không trần tử thủ hạ dãy giụa không trần tử nhìn đối phương đánh giá một phen tức giận nói quả nhiên là ngươi cái này hết ăn lại nằm minh n g u y ệ t tiên trốn ở chỗ này làm gì vì sao không quay về minh n g u y ệ t tiên lập tức nói ra nơi này là thái cổ khư ngươi muốn rời đi liền rời đi a mà còn ta còn phải bảo vệ cái này thái âm tinh đây không trần tử nhìn phía tòa này nguyệt cung trừ cái này vóc dáng nhỏ bên ngoài không nhìn thấy nửa cái bóng người thái âm tinh bên trên tiên thiên thần linh đây vì sao chỉ có ngươi minh n g u y ệ t tiên vô vô bằng p h ẳ n g bộ ngực chính muốn nói gì đại khí lời nói Không trần tử lập tức cắt ngang, ngươi tử tức cắt lập sư ẽ không phải nói n g ơ i chính n là g u y ệ tôn thần A. Đạo nhân đánh giá một phen trước mặt thực thể thái tiên thiên thần linh bậc này, đại thần liên hệ với nhau. Minh Nguyệt tiên gãi đầu một phất nhân đánh phen nhỏ, khó linh hệ nhau. Minh dính. Phản h đầu này dáng cùng này liên miệng A. Đạo đại đối méo giá cái cái, gãi với vóc có cổ bậc kỳ k g thượng r ầ n ngang nàng nói tử cắt k o con á c rất ra. bất mãn, con miệng nói s tôn t h ư cổ thời đại thừa dịp kiếp số thời khắc cuối cùng chứng đạo nguyên thủy thoát kiếp mà ra rời đi hư không vô tận nàng lao nhân ra đều thành thiên tôn đương nhiên không cần cái này tiên thiên thái âm tinh sẽ để lại cho ta bất quá những người khác không biết mà còn sư tôn cũng không có vẫn lạc dấu vết mọi người đương nhiên đều tưởng rằng sư tôn còn ở lại chỗ này tiên thiên thái âm tinh chi bên trên không trần tử xem một phen minh nguyệt tiên phát hiện hắn cũng sớm đã là hợp đạo liên hỏi ngươi nếu hợp đạo ngươi hậu thiên thái âm tinh đây minh nguyệt tiên lập tức nói ra tatu cũng không phải là tinh thần hợp đạo pháp không cần đến biến đổi hậu thiên thái âm tinh ta vốn là n g u y ệ t tinh bên trên tiên căn cây nguyệt quế nguyên linh mặc dù có tiên thiên theo hầu nhưng chịu câu thúc tại cái này tiên căn chi thể không cách nào nắm giữ vận chuyển đại đạo sư tôn thay ta rút đi nguyên linh c h i thân chuyển thế thành người về sau ta lợi dụng nguyệt quế tiên căn hợp nói không trần tử lại hỏi tiếp ngươi đều đã hợp đạo còn có cái này tiên thiên thái âm tinh thần không chăm chú tu luyện chuyển thế đi thiên ma giới cái kia làm man hoàng chi địa làm gì minh nguyệt tiên chống n ạ n h đi tới trước đại điện mặt chỉ cái kêu m ê n h mông băng phong thiên địa ngươi xem một chút cái này thái âm tinh là chỗ của người ở sao đừng nói là người ngay cả q u ạ n g cọt đều không có ta lại không thể ly khai cái này thái âm tinh cũng chỉ có thể sử dụng bí pháp đầu thai truyền thế đi bên ngoài nhìn một chút minh n g u y ệ t tiên tùy tiện ngồi ở cửa điện lớn hạng bên trên đứng đ ấ y cái cảm mà còn sư tôn sinh ra chính là tiên thiên thần linh tiên thiên t h á i âm tinh thần c h i chủ ta hợp đạo về sau liền đi tới đầu như thế nào tu hành cũng không có khả năng luyện hóa cái này tiên thiên thái âm tinh thần còn phải tìm kiếm lúc đó phật môn thế tôn đại nhật như lai lưu lại cựu diệu tinh thần pháp môn đến luyện hóa thái âm tinh ta dựa theo sư tôn ngày xưa lưu lại thôi diễn phương pháp tìm kiếm cơ duyên đầu thai mấy đời đều là đầu thai phạm thiên giới khu vực kia trước mấy đời ánh sáng sông phong túng cái gì cũng không làm thành thậm chí đều không thành tiên cứ như vậy chết già trở về cuối cùng một đời ta trực tiếp đem cây nguyệt quế bẻ một đoạn mang theo đầu thai r ố t cục thành tiên minh n g u y ệ t tiên nghĩ tới đây đột nhiên hương phấn lên cảm thấy mình rất lợi hại thật thông minh đứng lên nhìn vào không trần tử ngươi đừng nói sư tôn ta cái này thôi diễn phương pháp thật đúng là g â y gát cái này không đã bắt ở thiên đế ngài cái này đại cơ duyên sao nói xong lộ ra mỉm cười ngượng ngùng gãi đầu một cái thiên đế ngài lợi hại như vậy cái kêu cựu diệu tinh thần góp đủ không có dùng hết rồi có thể hay không cho ta sử dụng không trần tử có chút bất đắc dĩ nhìn vào cái này minh nguyễn tiên người so với người thực không cách nào so sánh được cuộc sống khác đến chính là tiên thiên theo hầu vui chơi giải trí chơi đùa nhạc nhạc chỉ làm hóa tới tay hắn cái này đánh sông đánh chết một đường đều là đại địch bây giờ còn có cái huyền tâm nương nương ngăn cửa miệng muốn giết chết hắn hắn suy nghĩ một chút cái này minh nguyệt tiên mặc dù không quá đáng tin cậy nhưng là có nàng tại bản thân cái này mượn dùng thái âm tinh lực lượng xem như không chướng ngại chút nào còn có thể thuận thế vị này tân nguyệt thần lần thứ hai kéo vào bản thân d ư ớ i cờ đối với mình chuyến này mà nói có thể nói là ngoài dự liệu kinh hỷ cùng không tưởng tượng nổi thuận lợi cựu r ư ợ u tinh thần ta đã góp đủ bất quá vậy quá cổ tiên thiên ma thần huyền tâm nương nương bây giờ vậy ở trong thái cổ khư cùng ta đánh nhau ta luyện hóa tiên thiên đại nhật thời điểm nàng tất từ đó ngăn cản đoạn ta thành đạo cơ từ đó đưa giữ tử địa ngươi đã là ngày xưa nguyệt thần đệ tử bây giờ tân nguyệt thần có thể điều khiển cái này tiên thiên thái âm tinh thần thay ta ngăn cản cái kia huyền tâm nương nương chốc lát minh nguyện tiên lại c h ụ lên bộ ngực chương i ê n n năm ơ i thái này trăm hai mươi mốt luyện hóa tiên thiên đại nhật thái cổ khư chỗ sâu nổi lơ lửng một khoả màu đen vỡ vụn ma tinh tái tinh phía trên vết máu l ô n đốm tản mát r a kinh khủng nhất m á n h liệt tiên thiên ma khí đem đủ để bao t r ù m mười mấy mấy chục cái giới vực địa phương hóa thành một phiến ma vực một tấm ma đồ ở phía trên xoay quanh m ê n ngông ma khí hóa thành một đạo vòi rồng liên tiếp tại ma đồ trung tâm m a ở ma đồ bên trong huyền vũ giới biến thành kim sắc cự ngao đã tiếp cận sụp đổ thậm chí nửa bên thân thể cũng bắt đầu giống như bão cắt một dạng liên d i ệ t hóa thành sinh cơ linh khí t u ấ n ra huyền tâm nương nương lấy đô thiên thần sát đại trận một phương diện tại thu lấy lấy cái kia minh mông tiên thiên ma khí một phương diện đang cướp đoạt cắn nuốt huyền vũ giới vạn vật sinh cơ sinh cùng tử ma đồ bên trong không ngừng luân chuyển tại ma đồ bên trong nguyên một đám giống như như vòng xoáy vậy đại trận mấu khớp đem cắn nuốt ma khí cùng sinh cơ đem bên trong ma thai không ngừng thai ngén lớn mạnh ẩn ẩn đi lắng nghe còn có thể nghe được khác nhau ma thai bên trong phát ra trận trận kinh khủng tiếng vang phảng phất tại gào thét xát xát xát xát nuốt tận thiên hạ vạn vật vật diệt hết chúng sinh huyết huyết cuối cùng ở vào bên trái ma thai trước tiên t h ứ c t ỉ n h một đạo bao trùm toàn bộ huyền vũ giới ma ảnh từ ma thai bên trong sông r a đen rõ ràng trực tiếp bọc lại huyền vũ giới hắc á m bao phủ q u a n mang kim s ắ c c ử ngao phát ra một tiếng kêu rên toàn bộ huyền vũ giới trong nháy mắt bị hắn thôn p h ệ giống như bị nhai nát một khoả trứng gà ngay cả s ắ c mang lòng trắng trứng cùng nhau nuốt xuống cái kia giới vực sụp đổ trong nháy mắt có t h ể nghe song vạn vật chúng sinh h vật ủ y d i ệ t v ẫ n lạc cùng diên ma ma kia, ở nơi ảnh này Ma ma ma khí ở vô cùng vô tâm ậ ngập n cùng sinh cơ bên trong, ngưng tụ ra tiên tiên thần chi khu. Một viên này ma thai rốt cục phá sát chúng sinh, lại một tôn thái cổ thời điểm tiên tiên thần giáng che cơ chi cục cổ khu. thai phá thái thời bầu trời tụ Một rốt sát một ra lại điểm ma ma ma l h u y ề nương tâm n nương đứng ở ma cung phía trên nhìn vào một màn này vui vẻ ra mặt là tiên thiên thôn phệ ma thần sống lại h u y ề n tâm nương nương hao tốn mấy ngàn năm thời gian rốt cục đem tôn thứ nhất ma thần phục sinh thái cổ thời điểm tiên thiên ma thần tại đại kiếp bên trong n h a u n h a u bị giết chỉ có huyền tâm nương nương có một k i a lạc ấ n miễn cưỡng duy trì lấy đại đạo đĩa ngọc giữ lại ở trong thái hư hàng tồn xuống tới bây giờ cái này tiên thiên ma thần mặc dù phục sinh nhưng là chỉ là thuận theo vậy quá cổ ma đạo mà ra hôm nay thái cổ tiên thiên ma thần đã không còn là ngày xưa những cái kia ma thần cái này tiên thiên thôn vệ ma thần sinh ra về sau ngơ ngơ ngác ngác giống như một đầu hung thần ác thú huyền tâm nương, nương lấy ra đô thiên thần sắc châu điểm vào mi tâm mới để cho mắt thần thanh rõ ràng thôn vệ ma thần ta là sát khí ma thần ngươi cũng có thể nguyện cùng ta liên thủ tái hiện thái cổ ma thần chi thế nàng đứng ở ma cung bên trong sắc mặt tâm tình bất định hắn làm hai tay chuẩn bị nếu như cái này thôn vệ ma thần không theo huyền tâm nương nương cũng có thể sử dụng trước kia bố trí tốt chuẩn bị ở sau cùng đô thiên thần sát đại trận đem hắn khống chế cuối cùng cái kia tiên thiên thôn vệ ma thần nhìn vào huyền tâm nương nương vận chuyển đô thiên thần sát đại trận phía sau tiên thiên ma tinh hiện lên còn có sau lưng tứ hung ma thần hổ nhìn chằm chằm cuối cùng túi thấp đầu thanh âm thô cùng nói ra nguyện huyền tâm nương nương gật đầu một cái hướng về phía chúng ma nói ra ta đã cảm thấy một lần này đại kiếp sẽ do ta nắm giữ ta đem tái hiện ngày xưa thái cổ ma thần chi uy ở nơi này một kỷ chứng đạo thái hư tứ hung ma thần lập tức đề nghị nương nương không bằng hiện tại liền đi thu thập cái kia không trần tử trên tay hắn không chỉ có riêng có la hầu ma thần còn có phù tăng thụ chu thiên tinh đấu kỳ cùng cả một cái tán tiên giới vực huyền tâm nương nương đợi thêm một chút chúng ta trước mắt đi tới cũng khó có thể giết chết cái kia không trần tử hắn dựa lưng vào tiên thiên đại nhật tinh thần nắm giữ chu thiên tinh thần đại trận hắn bây giờ không phải chúng ta đối thủ nhưng là chúng ta cũng khó có thể xâm nhập tiên thiên đại nhật bên trong bắt hắn lại biện pháp gì hắn đem hậu thiên đại nhật dung nhập tiên thiên đại nhật chúng ta nhất định phải phá hủy tiên thiên đại nhật mới có thể đem hắn triệt để giết、chết. Mà chúng thứ hung ma thần sắc mặt biến hóa nương nương vậy chúng ta nên làm cái gì hắn xoay người hướng về nhìn về phía cái kia tiên thiên đại nhật tinh phương hướng nhất gần trăm năm nay tiên thiên đại nhật tinh thần động tĩnh bên kia càng ngày càng dị thường cái kia không trần tử hẳn là chuẩn bị ở thời điểm này đột phá tạo hóa nang biểu tình vẻ lạnh lùng ở ngay trước mặt ta đột phá tạo hóa quả thực liền là đang tự tìm cái chết huyền tâm nương nương một phương đám người xoa tay chính khí thế hùng hổ tuyển định không trần tử cùng tán tiên giới vực là phía dưới một cái hạ thủ mục tiêu mà đổi thành một bên thái cổ khư giáp danh kim ô pháp tướng rơi vào một con cự ngao lôi kéo thiên địa thế giới bên trong thiên đ i ệ chi môn phía trước bốn vị nhìn mệnh trung niên đến đây nên đón. chút qua có mỏi láo đây g ư ờ i t ớ i chủ í chính n không trần tử, đến đây nên đón hắn chính là huyền vũ giới bốn tôn tạo hóa cấp thần thú, đều là huyền vũ giới nghiêm bốn h hóa thú, h là là là giới giới tử, tạo đây đều cấp vực c vũ vũ vị ba bộ Bốn vị v ự cái chủ. c kia huyền tâm nương nương sự tình không biết mấy vị suy tính được như thế nào không trần tử đã không phải lần đầu tiên tới gặp bốn vị này tạo hóa không thể không nói người l a o về sau dũng khí càng ngày càng nhỏ hắn khuyên lâu ngày bốn vị này hay là do do dự dự lo trước lo sau để cho không trần tử đối bốn cái này lão ra hỏa khá là xem thường năm người ngồi xuống đang chuẩn bị lần thứ hai thương nghị thời điểm bốn tôn đột nhiên sắc mặt đại biến nhìn về phía thái cổ khư c h ỗ sâu huyền vũ giới sụp đổ một tiếng kia kim ngao kêu rên vậy chuyển vào trong thai của bọn hắn huyền tâm ta bốn huynh đệ cùng ngươi không đội trời chung bốn người hoặc khóc ròng ròng hoặc kêu trên thể không trần tử liền biết rõ bản thân thành công đem bọn hắn kéo đến phía bên mình nhưng là hắn nhưng khó có thể cao hứng không nổi bốn người này do do dự dự kéo dài thời gian đưa đến không trần tử cũng không dám hành động chỉ hoãn mấy trăm năm cuối cùng huyền vũ giới bị diệt vậy hoàn toàn là bốn người này tự tìm sớm một phần đáp ứng hắn nói không chừng còn có một số cơ hội có thể đoạt lại huyền vũ giới bất quá lúc này nói cái gì đã trễ rồi không trần tử nhìn về phía tiên thiên đại nhật phương hướng là nên động lấy tiên thiên đại nhật làm trung tâm phía trên chu thiên tinh thần hiện lên tinh hải xoay tròn mở ra c u ộ n c u ộ n tinh lực xuyên qua cùng tiên thiên đại nhật cùng nhau huy diệu chỉ bất quá cái kia tỷ lệ khiến người ta cảm thấy có chút quái dị toàn bộ tinh hải mới có thể ẩn ẩn cùng tiên thiên đại nhật so sánh cái này còn vẹn vẹn chỉ là từ gặp mặt một lần nhìn lại cựu diệu tinh thần lên không trần tử huy động chu thiên tinh đấu kỳ đầy sao lấp lánh tinh lực xuyên qua vũ thượng cuối cùng c u ộ n c u ộ n tinh lực sông quán thâu tại chín ngôi sao bên trên thái dương mộc thủy hỏa thổ la hầu Kế đô còn có cái kia tiên thiên linh căn cây nguyệt quế biến thành thái âm tinh hình bóng cựu rượu tinh thần tại tinh hải bên trong hiện lên chín loại khác nhau tiên thiên đại đạo đan vào một chỗ tinh lực vậy bắt đầu xuất hiện kỳ lạ biến hóa không trần tử đứng ở hậu thiên đại nhật phía trên thân hóa đại nhật hán hóa thân thái cổ thần con ba chân kim ô có thể cảm giác được cựu rượu tinh thần cùng chu thiên tinh hải sức mạnh toàn bộ dung nhập trong cơ thể mình đem thần hồn của mình chân linh lồ sắc đến một loại phảng phất tiên thiên tinh thần thần linh cấp độ vốn không trần tử cảm giác được gần ẩn áp chế bài xích bản thân tiên thiên đại nhật giờ phút này phảng phất bắt đầu kêu gọi bản thân hắn lập tức trực tiếp nhào về phía tiên thiên đại nhật tinh thần biến thành vô tận hòa diễm dung nhập trong đó giờ khác này ý nghĩa biết vậy triệt để cùng tiên thiên đại nhật tương dung giống như theo cái k i a đại nhật chi quang chạy về phía hư không vô tận các ngóng n á c h hắn cảm giác được không chỉ có chỗ ở mình tiên thiên đại nhật tinh thần hắn còn cảm ứng được chư thiên vạn giới bên trong đại nhật hình chiếu c à n g thấy đại ư dưới, ợ c vô tận thế giới phía dưới, tắm phía giới đ nhật chi quang sinh linh. Tất cả giới vực bên trong sinh linh, phản phất cũng có cảm ứng. Ngầm nhìn về phía trên đỉnh đầu đại nhật, phản phất cảm thấy cái kia đại nhật chi phất phía phất thấy Tất vượt cả có cảm cảm cái giới đại đầu đầu về k i a quang ra đại chi giống i nhật như xảy b ế n nào hóa h đó. k ô n giáng trần tử thậm chí cảm ứng chí h cảm được c kia không chống hư lên toàn bộ hư không vô tận t bộ vô i hư h t ầ thụ, thiên chư còn có cái kia xuyên qua chư thiên vạn kia qua i i sợi、dễ. Thái cổ đại kiếp ớ dễ. dáng cổ lâm thời điểm chu thiên tinh thần diệt tuyệt thượng cổ đạo môn thần đình v ẫ n lạc có thiên tôn lấy thái hư tiên căn thần thụ khai sáng t r ư thiên vạn giới ổn định hư không vô tận bất quá vị này thiên tôn cuối cùng vậy vẫn lạc tại một lần này trong kiếp số nhưng là đồng thời cũng có vô số người thoát kiếp mà ra thoát khỏi đại đạo trói buộc thành t i ể u nguyên thủy đạo quả mở ra thiên ngoại c h i thiên cái kêu minh n g u y ệ t tiên sư tôn ngày xưa thái cổ thời đại nguyên thần chính là một kiếp kêu bên trong thoát kiếp người không trần tử giờ khắc này đầu cực độ thanh minh phản phất thông qua loại này thị giác thấy được thái cổ thượng cổ kim cổ đủ loại nhân vật một tôn lại một tôn khinh thường cổ kim đại năng thái cổ cùng thượng cổ đại kiếp bất luận là nhấc lên đại kiếp người hay là phá kiếp người phảng phất cũng không có, có kết quả gì tốt ta là ứng kiếp vẫn lạc tại cái này diệt thế chi kiếp bên trong hay là thoát kiếp mà ra nhảy ra đại đạo bên ngoài chứng được tiêu g i a o tự tại người không trần tử trong đầu vừa mới trồi lên ý nghĩ này vô cùng vô tận tiên thiên thái dương pháp tắc dung nhập thần hồn hắn thuận dịp lâm vào vào chỗ một dạng trong trạng thái ba lúc này cũng là hắn lâm vào suy yếu nhất thời điểm nơi xa một mực chú ý tiên thiên đại n h ậ t tinh thần bên này dấu hiệu huyền tâm nương nương rốt cục cũng nhịn không được nữa cuốn sạch lấy ma đồ ép lên mà đến đô thiên thần sát chương năm trăm hai mươi hai chứng thành tạo hóa ma đồ triển khai trong đó có hai cái đã thành hình khổng lồ vòng xoáy tại phóng thích lấy tiên thiên ma khí một người là huyền tâm nương nương một người dĩ nhiên là vừa mới xuất hiện tiên thiên thôn vệ ma thần đô thiên thần s á t trận đồ nhiều hơn một tôn tiên thiên ma thần vậy phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất hai loại hoàn toàn khác biệt tiên thiên ma khí sen lẫn nhau đô thiên thần sát đại trận uy lực lập tức tăng lên gấp đôi ma đổ triển khai phảng phất mở ra một phương ma vực trong bóng tối vô số ma vật từ đó xuyên thấu màn c h e mà ra g á n g lâm tại chu thiên tinh thần đại trước trận không trần tử bế quan đột phá tán tiên giới vực tạm thời người chấp trưởng đương nhiên chỉ có thể đứng ra chu thiên tinh đấu phu tăng thần thụ phía trên một tôn thần nữ đưa tới chu thiên tinh đấu kỳ điều chỉnh toàn bộ tinh hải cùng huyền tâm nương nương đánh nhau nhưng là thiếu cựu diệu tinh thần cùng không trần tử bà trần kim ô điều động tiên thiên đại n h ậ t sức mạnh chu thiên tinh thần đại trận sức mạnh suy sụp đến cực hạn ở đâu là bây giờ đô thiên thần sát đại trận đối thủ một cái giao thủ trong đó liền nhìn thấy quần tinh bị ma đồ ép xuống vô số ma vật theo cục diện thứ ma đồ phóng tới tinh hải vậy không t ă n g thần nữ học ngày xưa không trần tử sử dụng phương pháp tinh hải toàn c h u y ể n hình thành một cái vòng xoáy nàng muốn đem những cái này ma vật toàn bộ chấn áp tại tinh hải bên trong đem hắn triệt để luyện hóa loại phương thức này trước đó đối phó một phần thế đơn lực bạc nhân vật có thể nói là m ư ờ i lần như một nhưng là bây giờ châm vào huyền tâm nương nương cũng có chút không quá có hiệu quả vô cùng vô tận ma vật ma thần xông vào tinh hải bên trong tinh hải căn bản là không có cách chấn áp cùng dung nạp bọn họ ngược lại cùng hắn đan vào với nhau hình thành một loại rằng có cháy bỏng cục diện không t ă n g thần nữ cũng biết tình huống có cái gì không đúng sau l ư n g cửu diệu tinh thần xoay tròn tiên thiên đại nhật cũng đang phát sinh lấy kịch liệt biến hóa nhưng là nàng cũng biết lúc này là thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể khiến cho đô thiên thần sát đại trận cùng huyền tâm nương nương đánh xuyên qua tinh hải đến lúc đó không trần tử mưu đồ mọi thứ đều sẽ thất bại trong găng tấc tất cả thành không ma đồ huyền tâm nương nương đứng ở ma cung phía trên nhìn phía dưới tinh hải cầm xuống tán tiên giới vực giết không trần tử đem la hầu ma thần mang về cho ta sau người tứ hung ma thần vừa nhảy ra ép vốn ự c cùng cùng cùng tiên thiên đại nhật tinh thần. Nhưng mà, từ đại nhật tinh thần phía sau lại đột nhiên xuất hiện động tính.、Một、vòng hạo nguyệt tinh thần đột phá phong bạo mà ra, đánh tới đô thiên thần sát trận、đổ. Trăng sáng, minh nguyệt tiên hóa thân nguyệt thần nhảy múa, cùng một vòng này tinh thần trung điệp, mang nhất trên. Ngoanh long, từ đột xuất Một đột tới sắt một theo thứ đại đại lại điệp, phía hạo phá hóa phía phía đô đổ. bạo mà, mà múa, sau ra, bay về v giống như thái sơn áp đỉnh một dạng c h ấ n áp lại tán tiên giới vực tinh hải ma đổ trong n g á y mắt l ệ c h vị trí hướng lên trên nâng lên minh n g u y ệ t tiên không thể so với ngươi không c h ầ n tử chỉ có thể lấy ba chân kim ô lực lượng mượn dùng tiên thiên thần diễm lực lượng ngày xưa sư tôn thế nhưng là có lưu thủ đoạn để cho có thể tùy ý khống chế cái này tiên thiên thái âm tinh mượn dùng viên tinh thần này sức mạnh giờ khác này hắn sức mạnh có thể so với tạo hóa đ ỉ n h phong đứng ở toàn bộ hư không vô tận đỉnh điểm minh n g u y ệ t tiên đánh văng ra đồ thiên thần sắt trận đ ồ tiếp đó rút ra tiên kiếm chỉ hướng ma đ ồ bên trong lao ra ước vạn ma vật ma thần thái âm giết thần tiên thiên thái âm tinh bắn ra nguyệt quang quét ngang hư không ước v ạ n g i ả m tiên thiên thái âm cái kia không nhìn tất cả p h á p tắc nhắm thẳng vào thần hồn chân linh sức mạnh triển hiện nhìn một cái không sót gì ước vạn ma vật trong nháy mắt đông kết v ỡ n lạc liên miên hậu thiên ma thần hóa thành t ư ợ n g băng trôi lơ lưng ở hư không bên trong trong chớp mắt bị thái cổ khư phong bạo nuốt hết trong ma cung huyền tâm nương nương đứng dậy nhìn về phía cái kia thần chỉ sắc mặt có chút khó coi cái này không trần tử hảo thủ đoạn lại còn mời được thái âm tinh bên trên tiên thiên thần chỉ xuất thủ nhưng là hắn vậy không có bối rối chút nào lập tức hóa thân tiên thiên ma thần xuất thủ sau l ư n g tiên thiên ma tinh nổi lên tay cầm tiên thiên linh bảo xông về tiên thiên thái âm tinh thần phía sau còn có đô thiên thần sát đại trận không ngừng đem hắn sức mạnh tiến hành phóng đại ma thần chi khu cùng ma tinh không ngừng bành trướng ẩn ẩn có lây sánh ngang tiên thiên thái âm tinh chiều hướng nguyệt thần không liên quan tới ngươi cho ta lăn minh nguyệt tiên không có mở miệng mà là gắt gao chặn lại huyền tâm lương lương đồng thời nhìn về phía huyền tâm mẹ phía sau mẹ huyền tâm nương nương lập tức cảm giác được có chút không ổn muốn lui lại giờ khác này ở ma đồ phía trên bốn đạo khổng lồ bóng đen hình chiếu mà xuống đó là bốn tôn thân thể có thể so với tinh thần thần thú huyền vũ rơi bốn đầu thần thú đột nhiên xông phá phong bạo đánh lén hướng huyền tâm nương nương đồng thời gào thét lớn huyền tâm n g ư ơ i tiện nhân kia cho ta để mặc lại huyền tâm nương nương lập tức hướng về ma đồ gầm thét thôn phệ cho ta ngăn trở bốn người bọn họ theo gầm lên giận dữ tiên thiên thôn phệ ma thần bước ra ma đồ trong nháy mắt ma thân bành trướng đến cực hạn hắn lấy nhục thân đối phó bốn đầu thần quy va chạm liền tựa như mấy viên tinh thần mãnh liệt đánh vào nhau tứ thần thú bay ngược mà quay về nhưng là tiên thiên thôn vệ ma thần cũng không khá hơn chút nào hắn phát ra một tiếng kêu rên thân thể vậy băng tán tiêu diệt đại bộ phận bất quá hắn lập tức đã trốn vào ma đồ bên trong nương tựa theo đô thiên thần sát đại trận sức mạnh cổn cổn tiên thiên ma khí tràn vào tiên thiên thôn vệ ma thần lại lập tức gây dựng lại bắt đầu ma thân huyền tâm n ư ơ n g nương vậy lập tức thừa dịp cơ hội này thoát khỏi cùng minh n g u y ệ t tiên dây dưa lui trở về lui giữ đô thiên thần sát đại trận hiện tại không trần tử một phương có không tang thần nữ nắm giữ chu thiên tinh đấu kỳ cùng tinh thần đại trận cùng minh n g u y ệ t tiên cùng bốn tôn tạo hóa cấp thần thú mà huyền tâm n ư ơ n g nương nắm giữ đô thiên thần sát đại trận có tứ hung ma thần cùng tiên thiên thôn vệ ma thần trong nháy mắt kéo đến thế lực ngang nhau cấp độ song phương ai cũng không chịu nhượng bộ huyền tâm lương nương muốn nhất cử đánh giết không trần tử lấy được mình muốn mà không trần tử một phương cũng muốn đem huyền tâm nương nương lưu lại nơi này đem cái này đại địch triệt để thu dọn song phương đánh thẳng phải ngươi tới ta đi người này cũng không làm gì được người kia nhưng là không trần tử một phương đâu vào đấy mà huyền tâm nương nương một phương nhưng càng ngày càng nhanh nóng nảy càng kéo dài thêm huyền tâm nương nương càng ngày càng nóng lỏng bởi vì bên trong tiên thiên đại nhật biến hóa càng ngày càng mãnh liệt thoạt nhìn không trần tử thật muốn luyện hóa cái này tiên thiên đại nhật leo lên tiên thiên tạo hóa theo thời gian kéo dài Đại Đại liệt. tiên thiên Nhật quang mang càng ngày càng mánh liệt. Thậm chí có thể nhìn thấy đại Nhật trung tâm tiên thiên thần chỉ ba chân Thậm chí thể thấy chỉ tâm ba có không i m ô ì hình n bóng hình dáng, càng ngày càng rõ ràng.、Cuối、cùng, cái kêu ba chân h ba cái Cuối rõ kim kêu h ì h b ó n trần i khai hai、cánh. tiên thiên đại tiếp ể n cánh, nhật ánh bành trướng thêm lửa tục l mấy lần, bước bách phải tử ấ t thể tâm trần t cả chỉ chỗ phải mọi Hôm người ngươi lại không không lượng、bộ. Huyền tâm nương nương.、Hôm、nay ngươi chỉ sợ phải ở lại chỗ này. Không bộ. sợ ở hóa thân thần chỉ từ bên trong tiên thiên đại nhật đi ra hán giờ phút này nhìn qua uy thế khí độ đã hoàn toàn khác nhau phía sau một đạo kim sắc vòng ánh sáng không ngừng xoay tròn chính là hắn ngưng tụ ra tiên thiên đại nhật tinh thần đạo đại đạo đĩa ngọc tiên thiên đại nhật đi theo hắn mà động thật giống như trong tay đồ chơi vốn không trần tử chỉ có thể đi theo tiên thiên đại nhật quỹ đạo mà động đồng thời mượn dùng hắn sức mạnh mà giờ khắc này hắn lại có thể khống chế toàn bộ tiên thiên đại nhật tuy ý điều động viên này tiên thiên tinh thần đây chính là bên trong chu thiên tinh thần sức mạnh mạnh nhất cũng là khổng l ồ nhất một khỏa hắn nghiền ép xuống tới thế gian không có, có bao nhiêu người có thể đủ chịu được huyền tâm nương nương vừa nhìn thấy không trần tử đi ra thuận dịp biết mình làm hỏng hắn mặc dù bá đạo nhưng là biết tiến thối không nói hai lời lập tức quay người liền mang theo chúng ma muốn thoát đi lui đô thiên thần sát đại trận hít vào vòi rồng thao thiên ma khí cùng ức vạn ma vật nhao nhao lui về không trần tử thật vất v ả đem hắn dẫn tới tại đây lại bố trí xuống bậc này cục diện đem hắn vây khốn chỗ nào có thể để cho thối lui hắn lập tức cầm lấy chu thiên tinh đấu k ỷ đem tiên thiên đại nhật dung nhập chu thiên tinh thần đại trong trận tiên thiên tinh thần cùng hậu thiên tinh thần cũng là hoàn toàn không thể so sánh hắn rơi vào chu thiên tinh thần đại trận bên trong cái này uy lực của đại trận lập tức đuổi sát thái cổ thời điểm sau đó lấy chu thiên tinh đấu đại trận thúc giục bản thân tối cường đại đạo thần thông m ư ờ i ngày hoành thiên quân quận tinh lực thôi động đại nhật tinh thần cái này đại nhật trong nháy mắt phân hóa ra một đạo lại một đạo hư h à o hình bóng cùng không trần tử chín đạo kim ô pháp tướng kết hợp lại cùng nhau Mười tất cả đều phần thuộc tiên thiên trong lúc nhất thời đại nhật quang mang thậm chí xuyên tấu thái cổ khư phong bạo trực tiếp noi theo nghĩ ngoại tầng không trần tử đem chu thiên tinh đấu kỳ vung lên mười vòng đại nhật cùng nhau dâng lên đô thiên thần sát đại trận ở nơi này thập phương đại nhật phía dưới che n g ậ p bầu trời ma khí bị tầng tầng bốc hơi ư ớ c vạn ma thần nhao nhao cháy làm cho tàn thậm chí ngay cả tứ hung ma thần ở trong đó ma t h ầ n đều bị thiêu hủy cuối cùng hóa thành một đạo ma linh trốn về đô thiên thần sát đại trận h u y ề n tâm nương nương góp nhặt mấy ngàn năm nội tình trong nháy mắt bị không trần tử đốt rủi hơn phân nửa đô thiên thần sát đại trận bị trọng thương trong thời gian ngắn là khó khôi phục không trần tử hôm nay là người thắng lần sau ta nhất định tìm trở về huyền tâm nương nương đau lòng đến cực điểm nhưng là vậy biết mình bây giờ không phải không trần tử đối thủ chỉ có thể ẩn nút hắn trong lòng ngầm hạ nhẫn tâm lần sau nhất định phải nhiều phục sinh mấy tôn tiên t i ê n ma thần nhưng mà không trần tử cười to huyền tâm nương nương coi ta là ba tuổi tiểu nhi sao sao lại còn cho ngươi lần sau huyền tâm nương nương cuốn lên ma đồ một đường mà chạy không trần tử đem tinh hải giấu tại trong mây động thiên bên trong tay cầm chu thiên tinh đấu kỳ hóa thân mười ngày hoành thiên một đường đ ổ i sát minh n g u y ệ t tiên cùng huyền vũ rơi tứ thần thú vậy ở sau lưng hắn theo sát tất yếu muốn huyền tâm nương nương cái này thái cổ ma thần triệt để đánh giết cùng cái này mấy người một đường đem huyền tâm nương, nương đổi được tới thái cổ khư chỗ sâu nhất tại đây không chỉ là có hỗn độn phong bạo cùng tiên thiên ma khí ngay cả không gian thời gian cũng vặn vẹo thành một đoàn không cẩn thận bị nhốt vào trong đó nói không chừng liền đi qua ngàn năm vạn tuế không trần tử lập tức nói ra bất khả để cho nàng trốn bằng không nhất định thành họa lớn minh n g u y ệ t tiên lúc này xuất thủ ta tới thủy triều lên xuống thái âm tinh thần xoay tròn trận trận triều tịch thanh âm tại thái cổ khư c h ỗ sâu vang lên một cũ khổng lồ lực hút trực tiếp đem cái kia chạy thuộc mạng huyền tâm nương nhất trụ cuốn ngược trở về h u y ề n tâm n ư ơ n g nương lập tức phát ra gầm lên giận dữ hóa thân tiên thiên ma thần mà ra sau l ư n g tiên thiên ma tinh biến đổi c h ặ n lại thái âm tinh thần lực hút huyền vũ rơi bốn tôn thần thú lập tức xuất động vọt tới cái kia tiên thiên ma tinh trực tiếp đem vừa mới ổn định thân hình h u y ề n tâm n ư ơ n g nương đâm đến ma khí đại tiết tiên thiên ma tinh cũng ẩn ẩn xuất hiện từng đạo vết rách thủ thương không nhẹ ba lúc này không trần tử chiến kỳ lay động m ộ ư ơ i ngày rơi xuống h u y ề n tâm lương nương không kịp thở tới lập tức đem ma đồ triển khai đô thiên thần sát mà giờ k h ắ c này cục diện này dễ chuyển đô thiên thần sát đại trận đã không phải là chu thiên tinh thần đại trận thúc giục mười ngày hoành thiên đối thủ ma khí bốc hơi không còn ma đồ đều bị mười ngày đẻ nát rơi xuống nương nương người ta c h i ân oán liền đến hôm nay mà thôi không trần tử đang chuẩn bị thừa thế xông lên đem huyền tâm nương nương diệt hết thời điểm một đạo huyết hà từ thái cổ khư bên ngoài mà đến xuyên qua non nửa thái cổ khư phong bạo hướng về không trần tử không trần tử biến sắc lập tức tránh ra cái kia huyết hải c u ố n lên huyền tâm lương lương đem nàng kéo hướng chỗ cao kéo ra thái cổ khư không trần tử lập tức theo cái kia cồn cồn huyết hải nghĩ đến thái cổ khư bên ngoài nhìn tới phong bạo xuyên qua ra khỏi một cái thông đạo có thể để người ta trực tiếp nhìn thấy thái cổ khư bên ngoài tràng cảnh thần thức xuyên qua khoảng cách rất xa lập tức liền thấy một tan mặc đạo b à o màu đen láo giả đứng ở huyết hà cuối cùng hắn gánh vác lấy hai thanh kiếm hình dạng cổ đ i ể n giống như thần giống ứ minh huyết hải minh hà đạo nhân không trần tử vừa nhìn thấy đối phương đó cùng huyết thần tử giống nhau như đúc tướng mạo chỗ đó còn có thể không biết người tới là đó vừa mới còn đắc chí vừa lòng hắn trong nháy mắt cảm thấy cường đại áp lực vừa mới một k í c h kia trực tiếp x ẽ rách gần phân nửa thái cổ khư sức mạnh có thể nói vượt xa không trần tử tưởng tượng đây hoàn toàn không giống như là tạo hóa có thể phát ra một kích thì lại pháp lực thần thông quả thực cường hoành đến nỗi ngay cả cái này hư không cũng câu thúc không ngừng phảng phất muốn thoát ly giới này đi Nhất chương ử n ấ t năm trăm hai mươi ba chu thiên tinh thần đại trận âm quyền bình thường thái cổ khư là không thể nào ngao du thái hư bởi vì loại này không gian cùng thời gian cũng địa phương hỗn loạn dù là tạo hóa vậy không nắm chắc được bản thân biết nhảy đến cái nào trong hầm đi bây giờ cái này minh hà đạo nhân vậy mà một kích đem gần phân nửa thái cổ khư đánh xuyên mở ra một con đường không trần tử minh nguyễn tiên huyền vũ r ơ i tứ thần thú trực tiếp xuyên thấu thái hư mà ra đứng ở ưu minh huyết hải phía trên ở sau lưng kiếm đạo nhân đứng ở xôi trào quần quận huyết hải trung tâm biểu lộ không có sát khí bừng bừng ngược lại có chút hiền lành cùng cái kia huyết khí ngập trời thần thông pháp lực cực kỳ không hài hòa mấy vị đạo hữu có thể cho ta cái mặt mũi đem cái này thái cổ khư nhường cho ta cái kia huyền tâm nương nương sự tình lão phu vậy tự có an bài chư vị cũng không cần truy cứu không trần tự hỏi tôn thượng vì sao muốn cứu cái này huyền tâm nương nương minh hà đạo nhân cũng không có che, che lấp lấp nói thẳng bầm báo một lần này đ ạ i kiếp huyền tâm thế nhưng là nhân vật mấu chốt giết không được giết không được a không trần tử vì sao giết không được thái cổ thời điểm những cái này tiên thiên ma thần chẳng phải bị g i ế t đến sạch sẽ sao minh hà đạo nhân giải thích nguyên nhân thái cổ cuối cùng thuận dịp phải có diệt thế chi kiếp thiên tôn hồng diệt hết chư ma thần thái cổ hồng hoang sụp đổ mở ra hư không vô tận chư thiên tinh thần kỷ thượng cổ cuối cùng thiên tôn nguyên lấy thái hư tiên căn mở ra chư thiên v à n giới lại kéo dài một cái kỷ nguyên bây giờ đã đến kim cổ kiếp số này tránh cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được nói đến đây cái này minh hà đạo nhân mắt lộ ra tinh quang h ư ớ n g hồ nếu không có huyền tâm mở ra diện thế kết quả thái hư vị trí lại từ đâu mà ra không trần tử n h ư mày lấy toàn bộ hư không vô tận trừ thiên vạn giới sinh linh làm đại giá có phải hay không quá mức minh hà đạo nhân cười to chẳng lẽ không có kiếp số cái này chúng sinh sẽ không phải chết sao cuối cùng vẫn là sẽ chết có gì khác biệt không trần tử minh bạch huyền tâm nương nương có phải hay không mở ra một kiếp này nhiệm vụ trọng yếu cũng không mấu chốt trọng yếu là cái này chứ thiên vạn giới quay về hư vô thái hư vị trí sắp xuất hiện mới là trọng yếu nhất cái này minh hà đạo nhân là tuyệt đối sẽ không cho phép thái hư vị trí xuất hiện trước đó huyền tâm nương nương chết đi thậm chí hắn còn biết tương trợ cái này huyền tâm nương nương phục sinh thái cổ ma thần thôi động hư không vô tận quay về hư vô lại hướng chỗ sâu suy nghĩ một chút cái này đoán chừng không chỉ là minh hà đạo nhân một người suy nghĩ trong bóng tôi đoán chừng cũng có không ít nhân vật đang thôi động những ngày này tôn cấp nhân vật mặc dù không có ở đây hư không vô tận bên trong giờ phút này đoán chừng vậy nguyên một đám tại thái hư thiên ngoại thiên bên trong quan sát hư không vô tận động tĩnh không trần tử nghĩ rõ ràng những cái này về sau lập tức nắm chặt chu thiên tinh đấu kỷ hắn cũng là còn chưa trở thành nguyên t h ủ y cảnh những ngày này tôn cấp nhân vật chỗ cao với thiên bên ngoài ngày hắn đến lúc đó cũng không có nơi bỏ chạy mà còn cứ như vậy khiến cho huyền tâm nương nương trốn qua một kiếp cũng không phải không trần tử thói quen xem ra vẫn phải là làm qua một trận minh hà đạo nhân gật đầu một cái tiên thiên đại nhận tinh thần chu thiên tinh đấu kỳ tại thái cổ cùng thời đại thượng cổ đều là uy danh hiền hách hôm nay lão phu cũng tới mở mang kiến thức một phen không trần tử phía sau trong mây động thiên đại môn rộng mở mây mù hình thành tinh vân choáng nhiễm một dạng q u a n cảnh chu thiên tinh thần giấu kín vào trong đó triển khai xoay tròn quần quận tinh lực duy trì lấy trước mặt thập phương đại nhật hướng về minh hà đạo nhân nghiền ép đi nguyên đồ a t ỷ minh hà đạo nhân sau lưng hai thanh thần kiếm ra khỏi vỏ đỏ thâm quan g mang xuyên qua hư không chém về phía đại nhật kiếm khí phóng tới liệt dương quan g mang quan triệt mà ra lập tức nhìn thấy trong vòng mười ngày trong đó một vòng bên trong kim ô phát ra rên rỉ một tiếng tiếp đó đại nhật dập tắt rút lui mà quay về cái này trong vòng mười ngày chín cái là từ không trần tử kim ô pháp tướng kết hợp đại trận lực lượng biến ảo m à thành dù là bị kích phá chỉ cần tinh lực không dứt liền có thể lập tức gây dựng lại mà ra nhưng là không trần tử chu thiên tinh thần đại trận bị một chảm này trực tiếp xuất hiện sơ hở minh hà đạo nhân lăng lệ kiếm quang trực tiếp đột phá đại trận phòng hộ thậm chí nguy hiểm đến không trần tử bản thể vị trí tiên thiên đại nhật nhìn qua nguy hiểm không thôi thiên thiên sát phạt linh bảo không trần tử không nghĩ tới minh hà đạo nhân hai thanh kiếm này vậy mà như thế gây gắt trong lúc nhất thời bị bức phải có chút quân bách minh hà đạo nhân mặc dù từ nguyên thủy cảnh giới rơi xuống nguyên thủy đạo quả bị phá diệt thiên ngoại thiên tương truyền cũng bị đánh tan nhưng là đã từng đăng lâm qua nguyên thủy cảnh tất nhiên không phải tạo hóa có thể so sánh chớ nói chi là trên tay nguyên đồ a t ỷ hai kiếm càng là nguyên bộ sát phạt tiên thiên linh bảo loại tình huống này không trần tử dĩ nhiên không phải đối thủ thái âm giết thần minh n g u y ệ t tiên thuận thế mà xuất đem tiên thiên t h á i âm tinh thần điều động n g u y ệ t quang hóa thành lục thần kiếm noi theo hướng minh hà đạo nhân minh hà đạo nhân đưa tay dưới chân huyết hải bốc lên ngăn trở nguyện quang đầu sóng lại c u ố n một cái vậy mà ẩn ẩn có đem thái âm tinh cũng chìm ngập cảm giác mặc dù có tiên thiên thái âm tinh tướng rút nhưng là không trần tử chu thiên tinh thần đại trận chỉ có dương quyển không cách nào đem thái âm tinh đặt vào đại trận bên trong thái âm tinh thần nhưng độc lập tại chu thiên tinh thần đại trận bên ngoài không cách nào cùng không trần tử sức mạnh tương d u n g cả hai không có phối hợp ngược lại bị minh hà đạo nhân từng cái tìm tới sơ hở đánh lui bởi vậy xuất hiện minh hà đạo nhân một người liền đẻ lên không trần tử minh nguyện tiên hai người đánh chuyện không thể làm cái này huyền tâm nương nương xem ra hôm nay là ngoại trừ không xong chúng ta chỉ có thể thối lui cái kia huyền vũ giới bốn tôn thần thú thấy tình thế không dễ lập tức trốn không trần tử bản thân liền không quá để mắt cái này huyền vũ giới bốn tôn thần thú mà còn giờ phút này huyền vũ giới tứ thần thú vậy xác thực không có đại dụng hắn mặc dù cũng là tạo hóa nhưng là bốn người liên thủ cũng đấu không lại một cái huyền tâm nương nương chớ nói chi là lúc này không trần tử cùng minh hà đạo nhân bởi vậy hắn chỉ là nhìn thoáng qua cái này bỏ trốn mất dạng tứ thần thú thuận dịp đưa mắt nhìn sang minh hà đạo nhân đắm chìm trong thay vì đấu pháp đại nhật trăng sáng huyết hải tam phương đánh đến long trời lở đất thái cổ khư cũng cho đánh ra sóng to gió lớn phong bạo thậm chí c u ố n vào đến cách xa lấy vô tận xa khoảng cách xa mấy phương giới vực nguyên thủy tôn giới vùng lân cận một mảnh tràn đầy tinh sát tử khí phế tích bên trong nỗi lơ lửng vô số tràn ngập t ử sát chi khí tinh thần hải cốt trong đó còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy mảng lớn tàn phá cung điện phá thoái động thiên phúc điện một cái gánh vác lấy tiên kiếm đồng tử lấy tiên pháp làm rõ ổn định không gian nếp v ốn cùng mảnh vỡ muốn dọn dẹp ra một đầu thông hướng phá thoái không gian nội bộ thông đạo trường định càn khôn một trường rơi xuống dối loạn không gian lập tức ổn định chỉ phân lưỡng giới trong ngón tay tiên quang cắt đ ứ t mở ra một con đường đồng tử mặc dù cùng vân quân không ưa nhưng là dù sao cùng một chỗ đi theo không trần tử nhiều năm cái này không gian đại đạo pháp thuật thần thông vậy học một chút ở nơi đây bồi hồi mấy trăm năm một mực đều không có trở về tán tiên giới vực chính là phụng mệnh tìm tới dấu kín ở chỗ này chu thiên tinh thần đại trận â m quyển mấy trăm năm qua đau khổ tìm kiếm rốt cục có một chút mặt mày thanh long đồng tử lập tức dọc theo mở ra con đường hướng về nội bộ đi đến p h á thoái động thiên phúc điệu nội bộ có thể nhìn thấy không gian đã hoàn toàn bị đánh vỡ đại biểu cho cái này động thiên bên trong không gian pháp tắc đã hoàn toàn không thể dùng trừ cái đó ra còn có mảng lớn tan vỡ đại lục lơ lửng cung để thần điện ở chỗ này một đường tướng tinh s ắ t bên trong dựng dục ra ma vật chém giết ở một tòa nghiêng tiên cung bên trong vân quân tại một cái phá toái trong hộp đá lấy ra một quyển trường t r ụ triển khai khắp thiên tinh ánh sáng hiện lên bay thẳng động thiên phúc địa thiên cung đồng tử trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui sướng rốt cuộc tìm được nói xong thanh long đồng tử lập tức thu hồi cái này t r ư ờ n g quyển nạp lại nhập trong hộp đá ôm lấy hộp đá cũng không quay đầu lại hướng về thái cổ khư phương hướng chạy tới động thiên phúc điệu bên trong cái khác đồ vật ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái chương năm trăm hai mươi b ố diện thế chi kiếp thái cổ khư t r u n g quanh đại chiến càng kịch liệt thậm chí đưa tới thủy triều đem vùng lân cận mấy cái giới vực vậy ảnh hưởng đến đếm thập phương giới vực đông đảo ánh mắt nhao n h a u nhìn về phía thái cổ khư chú ý trận đại chiến này kết cục hư không bên trong cái này đến cái khác thanh âm nghị luận ở mỹ minh hà đạo nhân quả nhiên sống lại cái kia nắm giữ tiên thiên đại nhật chính là đó tán tiên giới vực c h i chủ không trần tử ngày xưa tại bà xa thế giới trọng thương huyền tâm nương nương nhân vật không nghĩ tới vậy mà đi tới thái c ổ khư khó trách như thế mạnh mẽ cái này người chậm tiến hạng người lại có thể cùng minh hà đạo nhân đánh nhau hán cùng n g u y ệ t thần liên thủ mới miễn cưỡng ngăn cản được cái này minh hà đạo nhân hơn nữa nhìn tình huống đoán chừng là chống đỡ không được bao lâu không trần tử nguyên bản quyết tâm muốn thu dọn huyền tâm nương nương cái này họa lớn không lưu di họa nhưng là bây giờ minh hà đạo nhân chiếm cứ phía trên mắt thấy là ngoại trừ không s o n g huyền tâm nương nương mà còn bản thân vậy lâm vào trong nguy cơ minh hà đạo nhân xem ra không chỉ có muốn cứu huyền tâm nương nương cùng chiếm cứ thái cổ khư mà là đem không trần tử vậy thuận đường lưu lại đồng thời chiếm lấy tiên thiên đại nhật cùng tiên thiên thái âm tinh thần không tăng thần nữ đứng ở trên phủ tăng thụ nhìn về phía hóa thân đại nhật thần chỉ không trần tử khuyên đã đến loại cục diện này không bằng trước tiên lui đi không trần tử lắc đầu minh hà đạo nhân há có thể để cho ta dễ dàng như vậy thối lui ta và minh nguyệt tiên tốc độ cũng không kịp cái này minh hà đạo nhân nhất định phải đem hắn đánh lui mới được nhưng nhìn bộ dáng này muốn đánh lui minh hà đạo nhân để cho biết rõ gây gắt hơn nữa nhường ra một con đường cũng không dễ dàng minh hà đạo nhân không phải loại kia cứng trọi cứng đấu pháp pháp lực mặc dù cường hoành nhưng lại đem sức mạnh kiềm chế cực hạn không trần tử cùng minh nguyệt tiên sức mạnh mặc dù có thể nói khổng lồ đến cực điểm minh hà đạo nhân luôn luôn có thể tránh né mũi nhọn tìm tới hắn sơ hở ưu minh huyết hải chống đối ô h ế đủ loại đại đạo thần thông hai thanh thần kiếm kiếm quang luân chuyển chém vỡ tất cả đang lúc không trần tử lâm vào khốn cảnh thời điểm nơi x a một đạo quang mang xông vào chu thiên tinh thần đại trong trận không trần tử vậy đã sơm chú ý tới quang mang này lập tức tướng tinh chỉ một quyển đem hắn kéo tới trước mặt mình một beo kiếm đồng tử rơi vào đại nhật thần chỉ trước đó dâng lên h ụ p đá lao ra đồng nhi đem cái kia chu thiên tinh đấu đại trận âm quyển mang về không trần tử đại h ỉ thanh long ngươi hồi tới đúng lúc thân thức c u ố n một cái liền đem cái kia hộp đá nuốt vào đại nhật thần trị nội bộ vô số phù lục đạo pháp s ô n g lên đầu chu thiên tinh thần đại trận cũng theo đó biến hóa không trần tử tay cầm chu thiên tinh đấu kỳ thôi động toàn bộ đại trận triệt để triển khai tiến hành biến trận minh nguyệt tiên khống chế tiên thiên thái âm tinh thần minh nguyệt tiên lập tức liền biết được ý nghĩa nghĩ t ố t tiên thiên thái âm tinh thần hướng về chu thiên tinh thần đại trong trận rơi xuống t i n h quang tung h à n h dẫn ra chư tinh âm luân dương không trần h tinh i n t tử thu hồi một mươi ngày liệt dương thô sơ giản lược đã vận hành lên tiên thiên thái âm thái dương cùng chu thiên tinh thần lực lượng chu thiên tinh đấu tiên thiên đại nhật tinh thần cùng tiên thiên thái âm tinh thần giống như thái cực đ ồ bên trong âm dương hai cực mang theo chu thiên tinh thần vận chuyển khổng lồ làm hao mòn thôn vệ trí lực đem cái kia vượt qua tạo hóa u minh huyết hải cũng cho thôn phệ ma diệt c ổ n c ổ n u minh huyết hải trong nháy mắt bị phá không trần tử không đông tha đem đại trận hướng về minh hà đạo nhân ép xuống tiếp nữa đ ổ i đỏ thấm hai đạo quang mang tinh hải nguyên đồ a t ì hai kiếm trong nháy mắt quang mang tăng cường nghìn lần và lần biến thành hai đầu quang hà đập vào chu thiên tinh thần đại trận phía trên vốn nhiều lần chạm phá đại trận kiếm quang một lần này không chút nào không thể giao động đại trận mảy may nhưng là vừa mới xây dựng đại trận sức mạnh phân tán không đều đều vậy không thể làm gì được minh hà đạo nhân không trần tử thấy thế trực tiếp lui bước chạy minh hà đạo nhân đứng ở thái cổ khư phía trên nguyên đồ át tỷ thần kiếm thu kiếm vào vỏ hắn lẳng lặng nhìn vào không trần tử đem chu thiên tinh thần thu nhập trong mây động thiên tinh quang trốn vào thái hư nhưng tùy y hắn thối lui không có truy kích một đường bỏ chạy thẳng đến rời đi xa thái cổ khư một vùng không trần tử mới một lần nữa mang theo trong mây động thiên xuất hiện ở hư không vô tận không tăng thần nữ nhìn thấy minh hà đạo nhân không có đổi tới vậy nhẹ nhàng thở ra thoạt nhìn cái kia minh hà đạo nhân thật muốn lấy thái cổ khư làm cái kia sụp đổ hư không vô tận sự tình minh n g u y ệ t tiên cũng có chút nghĩ mà sợ gật đầu cái kia minh hà đạo nhân thật lợi hại đây là hắn cảnh giới rơi xuống nếu là hắn còn tại nguyên thủy cảnh giới dựa vào cái kia nguyên đồ a tì kiếm đoan chừng chúng ta liền thực ở lại nơi đó không trần tử gật đầu đây là là ta l ô mắng rồi nhưng là cái kia huyền tâm nương nương liên quan đến đại kiếp lại là tử địch của ta chưa trừ diệt kỳ thực khó có thể an tâm còn lại thanh long vân quân cùng thiên đình chúng tiên cũng đều nhìn vào không trần tử muốn biết không trần tử tiếp xuống dự định không trần tử đầu tiên nhìn về phía thanh long đồng tử thanh long ngươi có công lớn ngày xưa tạo hóa thiên ma chủ món kia linh bảo thiên ma cầm ngươi cầm lấy đi tế luyện một lần bảo vật này cùng với kiếm đạo kết hợp lại nên có tác dụng lớn thanh long đồng tử nhận lấy này ma cầm lập tức khấu tạ lui sang một bên ba lúc này không trần tử lấy ra một trôi ngọc như ý đây là hơn một ngàn năm g à n n trước phạm thiên giới thế tự tại phật chủ tặng cho không trần tử đồ vật là hắn ngăn chặn bà sa thiên ngoại thiên đem hơn mười vị tạo hóa lưu lại đổi lấy hắn chỉ hướng thái cổ thời điểm thiên tôn quá đạo vẫn địa phương hắn bây giờ vậy luyện hóa tiên h thiên đại nhật cũng tính là có tư cách lấy được ngày xưa thiên tôn quá để lại đạo thống truyền thừa món bảo vật này rốt cục có đất dụng võ không trần tử nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ ta chuẩn bị tiến vào thái hư c h ỗ sâu tìm kiếm ngày xưa quá đạo vẫn địa phương cùng truyền thừa bây giờ hư không vô tận trật tự đang ở sụp đổ không bao lâu chân chính nguyên thủy hạng người đoán chừng liền sẽ giáng lâm cái kêu minh hà đạo nhân đoán chừng cũng sẽ tụ hợp nguyên thủy đạo quả là ứng đối đại kiếp cũng chỉ có phương pháp này không trần tử trốn vào bên trong thái hư đi tìm lúc đó quá vẫn lạc địa phương còn có hắn lưu lại thiên ngoại thiên thái cổ khư bên trên ưu minh huyết hải quay cuồng phá toái h đô thiên thần s á t trận cầu hiện lên huyền tâm nương nương xem xét trước đó đuổi đến nàng lên trời không đường nhập địa không cửa không trần tử không có ở đây lập tức nhẹ nhàng thở ra về sau nàng hướng về phía minh hà đạo nhân nói ra tạ minh hà ngươi xuất thủ nhìn bộ dáng nàng cũng là nhận ra minh hà đạo nhân bất quá nghĩ đến cũng cảm thấy bình thường huyền tâm nương nương ngày xưa cùng minh hà đạo nhân là người cùng một thời đại chẳng qua là hắn vẫn lạc phải sớm hơn một chút Mà i nhưng Hà đạo Nhân thái h Đạo mắn sống n may qua thái cổ, nhưng ở thượng cổ bị kiếp huyền tâm nương nương muốn rời đi minh hà đạo nhân nhưng lập tức c u ố n lên huyết hải phía sau hai thanh thần kiếm vậy ẩn ẩn muốn xuất vỏ huyền tâm sắc mặt lập tức thay đổi minh hà ngươi đây là muốn làm cái gì minh hà đạo nhân cười nói bây giờ bên ngoài không ít người cũng hướng về nương nương nương nương vẫn là không muốn đi ra tốt ta nguyện giúp nương nương một chút sức lực còn xin mau mau thành lập đ ồ thiên thần s á t kết quả huyền tâm nương nương chỗ đó còn không biết cái này minh hà đạo nhân là muốn khống chế lại bản thân hắn trong lòng lập tức một cỗ buồn bực ý dùng tới trong lòng nhưng là lại cố nén bình phục lại nghĩ thầm nếu là mình đô thiên thần sát đại trận viên mãn tất nhiên cái thứ nhất thu dọn trước mặt tên này nhưng mà trong miệng nói mà ra lại là vậy liền tạ o minh hà người tương trợ minh hà đạo nhân chiếm c ư thái cổ khư đô thiên thần sát đại trận sức mạnh không ngừng bành trướng toàn bộ thái cổ khư bành trướng tốc độ nhanh gấp trăm lần nghìn lần vậy cương đại vả lại thôn vệ yên diệt tất cả hủy diện phong bạo hướng về toàn bộ hư không vô tận nhanh chóng bành trướng k h u y ế t tán vốn ở vào thái cổ khư chung quanh đếm thập phương giới vực có biện pháp mang theo toàn bộ giới vực khởi đầu rút lui không có biện pháp liền mang theo giới vực bên trong tiên thần cùng bộ phận sinh linh thoát đi hướng hư không vô tận khu vực biên giới đại kiếp chính thức kéo lên màn mở đầu chương năm trăm hai mươi lăm thiên tôn đạo rơi địa phương trong mây động thiên ở trong thái hư hóa thành một đạo vân long tinh quang ấ n ký dần dần xâm nhập thẳng đến ngay cả không trần tử cũng khó có thể cảm ứng được hư không vô tận toa độ đoán chừng chỉ có nguyên thủy cảnh giới mới có thể ở nơi này bên trong thái hư chính xác cảm ứng được hư không vô tận đến một bước này không trần tử cũng không có đường lui đơn độc có thể tìm được cái kiêng ngày xưa thiên tôn quá đạo vẫn địa phương cùng để lại thiên ngoại thiên trong mây mùa đông bên trong biến hoa không lớn tinh thần giới trung tâm tiên thiên đại nhật cùng tiên thiên thái âm nhị tinh lần theo quỹ đạo xoay trọn tất cả phương thiên địa cùng tinh thần bên trong mượn nồng nặc kia tinh quang cũng biến thành càng thêm lớn mạnh chứ tiên thần đối với rời xa hư không vô tận không có quá sâu cảm giác bởi vậy cũng sẽ không bối rối nhưng mà vân quân nhưng chạy đến không trần tử trước mặt tố khổ thiên đế xảy ra vấn đề lớn không trần tử nhìn vào có chút bối rối vân quân nhìn qua một mảnh tường hòa tiên h giới ra khỏi cái vấn đề lớn gì ta vì sao không sợ vân quân lập tức nói ra trong mây động thiên không gian đang trở nên càng ngày càng nhỏ không trần tử lập tức đứng dậy biết được tính nghiêm trọng của vấn đề bọn họ hiện tại cũng không phải tại hư không vô tận mà là tại thái hư c h ỗ sâu cái này trong m â y động tiên chính là bọn họ duy nhất đất dung thân nếu như xảy ra vấn đề đừng nói toàn bộ tán tiên giới vực chư thần quần tiên ước vạn sinh linh ngay cả nó không trần tử cũng không nhất định có thể đối phó được nhưng là không trần tử hay là cảm giác có chút không đúng bên trong thái hư sức mạnh vô cùng vô tận nắm giữ ba nghìn thế giới tinh hải thống ngự tiên thần tiên giới nhưng ắ m giữ luân ồ i u m i h mạnh, đều tại t dần dần lớn mạnh, vì sao trong mây động thiên biết ngày càng thu nhỏ. Vân quân biết thu là tức mang theo mang không trấn người một bước vượt qua liền đến hai một một bước thấy dạng giờ phút này trong m â y động thiên đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần co vào thiên địa cùng tiên thần đô có thể rút ra bên trong thái hư sức mạnh nhưng là trong mây động thiên cơ bản là không gian không có hư không vô tận hư huyệt cùng không gian tăng trưởng không nói cái này thái hư vậy mà đang không ngừng tan g ã không gian trong mây động thiên không chỉ có thành không can nguyên còn đứng trước ngoại bộ tiêu hao trước đó ta còn chưa phát hiện gần nhất phát hiện trong mây động thiên vậy mà thay đổi ít đi một chút mới phát giác được vấn đề không trần tử trước đó nghĩ tới kia thiên ngoại thiên có chỗ đặc biệt nào vì sao muốn thiên ngoại thiên mới có thể ở trong thái hư độc lập tồn tại Bản phải thân cái này động thiên cũng không cái một dạng ngoại nghĩ ràng thiên thiên giờ sao. sao Bây giờ mới mới chỉ thể rõ vì có có độc lần ậ tận tận tận p phương pháp. với vô vệ vô vô lớn ngoài, thiên rời đi trôi thiên ngoại thiên nhiên gian hư không vô tận bên ngoài, trong mây động thiên chỉ có thể thôn vệ hư không vô tận lớn mạnh, rời đi hư không chính không thể mạnh chuyển hóa làm không bên trong động tất Một bèo là mà là làm mây đem có có có sức l dễ, này vấn đề lại quay lại đến nguyên lai nhất định phải tìm tới lúc đó thiên tôn quá để lại thiên ngoại thiên Tiếp xuống ngàn năm, không trần tử mang theo trong mây động thiên ở trong thái hư giống như lạc hướng một dạng mất đi phương hướng chỉ có tình cờ dựa vào tiên thiên đại nhật cùng ngọc như ý bên trên đại đạo khí thế cảm ứng được vị trí từng bước một tới gần rốt cuộc tìm được mục tiêu một ngày này bên trong thái hư truyền đến hấp lực cường đại thật giống như một phương nào vũ trụ ở trong thái hư mở ra một cái động lớn trong mây động thiên tới gần nơi đây liền không tự chủ được hướng về lỗ lớn mở ra phương hướng luôn xuống liên vân bên trong trong động thiên tiên thiên đại nhật cùng chu thiên tinh thần cũng phảng phất cảm ứng được cái gì phảng phất nơi xa có một phương cực giống hư không vô tận vũ trụ tại hô ứng trong m â y trong động thiên tinh thần đại đạo không trần tử mang theo mấy vị tiên thần thoát ly trong m â y động tiên h hướng về cái hang lớn kia phương hướng tới gần cuối cùng hình chiếu mà ra tiến vào bên trong không trần tử thuận dịp thấy được một phương dần dần lâm vào sụp đổ thiên ngoại thiên từ khí sắc khí hỗn độn phong bạo đem tất cả thôn vệ không nhìn thấy thiên địa thế giới không nhìn thấy chu thiên tinh thần không tang thần nữ thấy một màn như vậy không khỏi thở dài mặc dù ẩn ẩn có suy đoán thiên ngoại này thiên tình huống sẽ không quá tốt nhưng là trước đó được chứng kiến phật môn bà sa thiên ngoại thiên lại nhìn thấy chỗ này đã sắp muốn triệt để tiêu vong không có bất kỳ sinh linh vũ trụ đương nhiên có chút thất lạc đám người thế nhưng là đã đem tại đây trở thành bọn họ rời đi hư không vô tận về sau gia viên mới đại đạo tiêu diệt đạo quả bị phá cái này phương thiên bên ngoài thiên đã đến cực hạ đ o á n chừng là không thể dùng không trần tử lại nói ta ngược lại cảm thấy có chút không bình thường nếu như đại đạo tiêu diệt đạo quả bị phá cái này phương thiên bên ngoài thiên hẳn là đã sớm hủy diệt là còn có thể chống đỡ đến bây giờ không trần tử vung lên chu thiên tinh đ ấ u kỳ lần thứ hai hóa thành tình quang xuyên qua tầng tầng phong bạo xâm nhập đến nơi này phương thiên bên ngoài thiên giải đất trung tâm liền phát hiện không giống nhau đồ vật một vòng cùng loại tiên thiên đại nhật nhưng lại khổng lồ hàng trăm hàng ngàn lần tinh thể to lớn ở vào thiên ngoại này thiên trung tâm trọng yếu hơn chính là từ tinh thể bên trong bắn ra xuyên qua toàn bộ thiên ngoại thiên trùng sáng một màn này nhìn qua cực kỳ trắng quan đám người phảng phất thấy được ngày xưa mở ra một lần này phương thiên bên ngoài thiên cảnh tượng chính là tinh thể duy trì ở toàn bộ thiên ngoại thiên để cho dần dần lâm vào tử vong mà không có cuối cùng sụp đổ nguyên thủy đạo quả không trần tử lộ ra vẻ mừng rỡ trong lòng lập tức hô lên thứ này danh tự không tang thần nữ vậy mừng rỡ không thôi không nghĩ tới thiên tôn quá đều đã chết thứ này nhưng lưu lại vân quân cùng thanh long đồng tử lưu đại tướng quân chỉ có thấy được không trần tử vẻ vui mừng nhưng không minh bạch đây rốt cuộc là cái gì ba người châu đầu ghé thai lưu đại tướng quân thanh long ngươi biết đây là vật gì không thanh long đồng tử lắc đầu hẳn là một k h ỏ a tiên thiên tinh thần a vân quân lại nói cái này tinh thần như thế nào cùng đâm cái động một dạng p h ú n ra ngoài đồ đâu minh n g u y ệ t tiên mở mang kiến thức liền muốn nhiều hơn đây là nguyên thủy đạo quả đạo quả là trời tôn cấp nhân vật cốt lõi nhất sức mạnh cũng là bọn hắn mở ra thiên ngoại thiên ỉ vào hình thái bề ngoài không đồng nhất nhưng là hắn khai sáng đại đạo mở ra thiên ngoại thiên sức mạnh lại sẽ không thay đổi đây chính là ngày xưa thiên tôn quá để lại đạo quả không trần tử vậy từ từ thông qua không tang thần nữ cùng minh n g u y ệ t tiên biết không ít ngày xưa thiên tôn quá sự tích vị này thiên tôn vẫn lạc tại thái cổ thời điểm hắn không giống thượng cổ cái khác thiên tôn một dạng vẫn lạc tại thoát kiếp t r ừ thiên tôn trong hôn chiến bị trực tiếp đánh vỡ đạo quả cùng thiên ngoại thiên mà vẫn lạc mà là tại thái cổ thời điểm tiên thiên thần ma trong đại chiến bị cái kia đô thiên thần sát đại trận mười hai tôn thái cổ ma thần vây khốn ngăn cách thái hư sức mạnh tiêu hao hầu như không còn cuối cùng mười hai tôn thái cổ ma thần thậm chí trực tiếp thông qua chú thuật trực tiếp đem hắn chu sát hắn mặc dù cuối cùng trốn về thiên ngoại thiên nhưng là vậy bởi vì đô thiên thần sát tiêu diệt tiên thiên linh mà chết không trần tử tới gần cái kia nguyên thủy đạo quả quay đầu nhìn vào chúng tiên vừa cười vừa nói đoán chừng là như thế thiên ngoại này thiên tài có thể lưu giữ lại n h ư n ế u là bị người tìm tới thiên ngoại thiên cùng nguyên thủy đạo quả nơi ở từ đó đánh chết thiên tôn quá tại đây cũng là tuyệt đối sẽ không lưu lại chờ chúng ta tìm tới nơi này không t ă n g thần nữ vậy gật đầu cho tới nay có không ít người đi tìm này thiên tôn quá để lại thiên ngoại thiên trong đó có phật môn đạo môn thiên tôn cấp nhân vật bất quá điều kiện này quá hà khắc chứng thành tiên thiên đại nhật tinh thần chi đạo cái này một cái ngưỡng cửa liền khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng theo thượng cổ thiên tôn nhao nhao rời khỏi hư không vô tận ngay cả phật môn cũng từ bỏ tìm kiếm này thiên tôn quá để lại thiên ngoại thiên mấy người còn q u ấ n loại này giống như tinh thần tinh thể tả khán lại nhìn cái kia tàn phá đạo quả liên tục không ngừng đem không gian chi lực phát ra cùng toàn bộ thiên ngoại thiên không trần tử cuối cùng là minh bạch nguyên thủy đạo quả phải tác dụng nguyên lai đây cũng là nguyên thủy đạo quả hắn trầm mê cái này sức mạnh sau một hồi lâu rốt cục quay đầu hướng về phía vân quân nói ra vân quân người đem trong m â y động thiên mang vào vân quân lập tức gật đầu là không đợi đối phương rời đi không trần tử lại tăng thêm một câu mang sau khi đi vào đem trong m â y động thiên cùng cái này phương thiên bên ngoài thiên hòa làm một thể từ nay về sau nơi này chính là ta đem mở ra thiên ngoại thiên vân quân lập tức hưng phấn lên thiên đế yên tâm ta nhất định làm được tầng tầng m â y mù tản vào phương này thiên hạ bên trong chu thiên tinh thần hạ xuống đại trận lập tức bình ổn ở thiên ngoại thiên một cước tất cả phong bạo vân quân đem bản thân sức mạnh một chút chút khởi đầu khuyết tán muốn đem cái này thiên bên ngoài thiên triệt để đặt vào chính mình trường khống mà không trần tử mình thì khởi đầu xếp bằng ở cái này nguyên thủy đạo quả bên bờ thông qua cảm nộ g hắn mở ra thiên ngoại thiên sức mạnh như muốn đem nó bỏ vào trong túi chương năm trăm hai mươi sáu chu thiên tinh thần đạo quả thưa không vô tận vài vạn năm đến thái cổ khư phạm vi càng lúc càng lớn tại o à n không vô tận pháng lập lập thiên thiên khí, khí, khí, bộ hư phất vô lập lập l đi hủy diệt bên trong thái cổ thời điểm ma thần cũng nhất nhất trở về tiên thiên mười hai tôn ma thần toàn bộ phục sinh chẳng qua là trong đó la hầu ma thần còn tại không trần tử trên tay huyền tâm nương nương thủy trung không cách nào sắp đếp tề đô thiên thần sát đại trận hoặc có lẽ là minh hà đạo nhân cũng không muốn để cho nàng gom góp mười hai tiền thiên ma thần bởi vậy huyền tâm nương nương phảng phất thực nguyện ý thần phục tại minh hà đạo nhân kiểm soát phía dưới vì đó triển khai đại kiếp mở màn đem hắn đẩy lên thái hư vị trí cái này mấy vạn năm hắn dưới trướng hậu thiên ma thần cùng ma sát chi khí s i n h s i n h mà ra ma vật cùng huyết hải tu la dạ xoa liên hợp lại cùng nhau phảng phất thay thế chư thiên vạn giới trung tộc trở thành hư không vô tận nhân vật chính toàn bộ hư không vô tận bị thôn phệ tàn phá bừa bãi hơn phân nửa địa hạt đã ở vô tận giết chóc cùng hủy diệt bên trong trở nên trống g i ố n g phảng phất tất cả mọi người đều đang chờ hư không vô tận chung kết thái cổ khư phía trên huyết hải cùng phong bạo giao hòa vào nhau mênh mông bên trong u minh huyết hải lấy ước triệu đếm hết tu la dạ xoa không ngừng ở trong đó sinh sống hay là chết đi tại trung tâm một tòa vòng xoáy phía trên ở sau lưng hai thanh thần kiếm lao đạo nương tựa theo huyết hải không ngừng rút ra lấy hư không vô tận sức mạnh thật giống như bám vào hư không vô tận phía trên ú át tính không ngừng hấp thu nó sức mạnh trưởng thành một ngày này trừ thiên vạn giới mỗi một phe giới vực chung quanh đều bị trọng trọng ma vật ma thần huyết hải tu la dạ xoa bao vây những cái này ma vật liền tựa như thủy triều một dạng không ngừng đánh thẳng vào những cái này giới vực không đem bên trong sinh linh diệt tuyệt không đem tất cả thiên địa thế giới hủy đi quyết không bỏ qua mà đột nhiên trong đó không ngừng chém giết ước triệu tu la dạ xoa đột nhiên dừng lại tất cả động tác nhìn về phía thái cổ khư vị trí bên trong u minh huyết hải tất cả máu hải sinh linh v ậ y nhao nhao hiện lên hướng v ề minh hà đạo nhân vị trí q u y l ệ giết s á t s á t s á t giết lấy s á t chứng đạo máu hóa vật linh những cái này máu hải sinh linh thật giống như giống như điên cuồng hô hò hét thanh âm kia hội tụ vào một chỗ thật giống như đại đạo t r u n g lớn đồng dạng ảnh hưởng thiên địa phát tác đây là thiên địa nhân vật chính ý chí l à ước triệu sinh linh ý chí hội tụ vào một chỗ có thể hóa thành lạc ấn thay đổi đại đạo phát tác bạch hổ giới vực chu tước giới vực mấy vị tạo hóa đang cùng mấy vị tạo hóa cấp ma thần tương đấu thấy một màn như vậy đột nhiên s ư ơ n g sở một tôn bạch hổ thần thú phát ra rít lên một tiếng không dễ minh hà đạo nhân đây là muốn cương ép leo lên nguyên thủy cảnh sông phá hư không vô tận đại đạo phát tắc chu tước dương cánh phiến diệt nghìn vạn dặm bên trong ma vật kể từ đó hư không vô tận thực liền muốn xong xuôi một con tạo hóa cấp tất phương nhìn về phía thái hư bên ngoài cái này minh hà đạo nhân chẳng lẽ điên rồi sao hắn không biết từ nội bộ sông phá hư không vô tận đại đạo bên ngoài theo dõi những ngày kia tôn liền có khả năng giáng lâm đến lúc đó cục diện hắn còn có thể kiểm soát sao chu tước đáp lại nói cái này minh hà đạo nhân sống điên hắn đều chết qua một lần rồi là leo lên thái hư vị trí chỗ đó còn quan tâm được nhiều như vậy ngoại trừ cảnh giới càng cao hơn hắn bực này nhân vật còn có cái gì có thể mong nhớ giống như nói đồng dạng dù là có lấy các loại hậu hoạn minh minh làm hải việc trên nhân nghĩa không trùn huyết phía hà hay là đạo b ước lựa chọn phá mở hư không mở vô triệu ậ n đại đạo. Chỉ vì cái kia Chỉ vì t o n truyền g thuyết t h á hư vị trí. Hư không vô tận bên trong, chứ thiên giới chi chủ minh hà nhân, chỉ thể Ước vị vô vào trí. tận trong, trơ mắt bất t r bên bạn muốn ngăn cản minh hà đạo nhân, lại chỉ có thể mắt nhìn giới đạo có lực. lại i má sinh linh ý chí la lên tại minh hà đạo nhân trên người văn vọng minh hà đạo nhân dưới trướng huyết hải từ từ hội tụ thành một phương giống như t u y ể n nhãn một dạng đạo quả minh hà đạo nhân ý chí chìm vào bên trong đạo quả cấu kết trong đó phát tắc lịch c h u y ể n tiên thiên hóa hậu thiên diễn sinh ba n g à n huyết hải đại đạo từng đạo từng đạo hậu thiên đại đạo thần quang thuận dịp ở trong đạo quả diễn sinh từng một vệ thần quang cũng mang theo huyết sắc đó là độc trúc tại ưu minh huyết hải hậu thiên đại đạo minh hà đạo nhân quả nhiên muốn lại lên nguyên thủy c h i cảnh vẫn là ở hư không vô tận bên trong leo lên này thiên tôn vị trí cái này biểu thị hư không vô tận pháp tắc trật tự đã hỗn loạn tới cực điểm đã không cách nào áp chế minh hà đạo nhân cùng hư không vô tận nội bộ đại đạo trật tự nếu để cho minh hà đạo nhân tại hư không vô tận nội bộ leo lên nguyên thủy cảnh hư không vô tận đại đạo pháp tắc đem triệt để đánh vỡ một góc lại không bất luận cái gì sức gắp chế đối với vô số cường giả mà nói đây là một cái cơ hội nhưng là đối với kẻ yếu mà nói đây là diệt thế dấu hiệu theo u minh huyết hải đạo quả ngưng tụ thành công ba n g h n huyết hải đại đạo hóa thành thần quang minh hà đạo nhân mở mắt nay lên trời tôn vị mở lại một kỷ nguyên nói xong hư không vô tận tầng tầng vỡ vụn bên trong thái cổ khư lỗ lớn giống như lớn hơn mảnh không gian này phảng phất núi lở đất nước một dạng khởi đầu sụp đổ khuyết tán hướng toàn bộ hư không vô tận một phương phương thiên địa thế giới ở nơi này sụp đổ bên trong lâm vào hủy diệt vô tận sinh linh ngay cả phát sinh chuyện gì cũng không biết liền theo thiên địa cùng nhau bước vào tử vong hư không vô tận đại đạo t ự a n h ư phát ra rên dỉ một tiếng treo c h ố n g phương này thiên hạ trụ trời thái hư tiên căn cũng theo đó sụp đổ mà minh hà đạo nhân dưới chướng u minh huyết hải đạo quả ba ngàn đại đạo thần quang tử trong đó xông ra xen lẫn tại hư không vô tận đây là chuẩn bị đem hư không vô tận nuốt mất một bộ phận dùng để mở ra bản thân u minh huyết hải thiên ngoại thiên tại minh hà đạo nhân đột phá hư không vô tận đại đạo thời điểm ba lúc này thái hư chỗ sâu một phương thiên bên ngoài thiên c h i bên trong không trần tử cũng nghe đến hư không vô tận một tiếng kia chống ra thiên hạ trụ trời tiên căn thần thụ sụp đổ tiếng hắn trong nháy mắt cảm giác bộ trên người mình ra tỏa trong nháy mắt vỡ vụn trước mặt luyện hóa nhiều năm không ngừng hoàn thiện chu thiên tinh thần đạo quả trong nháy mắt cùng không trần tử thần hồn chân linh pháp lực đan vào với nhau không trần tử thốt ra chu thiên tinh đấu bên người vờn quanh phải chu thiên tinh thần đại trận lập tức rơi vào chu thiên tinh thần bên trong đạo quả ba ngàn tinh thần diễn hóa ra ba ngàn đại đạo vô số sinh linh tụng sướng lấy không trần tử danh khí đem hắn đại đạo danh tự ý chí hóa thành một đạo lạc ấn đóng dấu ở nguyên thủy bên trong đạo quả sau đó cái này chu thiên tinh thần đạo quả càng là tách ra hào quang áo ánh có sáng triệt để xuyên qua thiên ngoại thiên cùng thái hư toàn bộ thiên ngoại thiên trong nháy mắt khôi phục một k h ỏ a lại một k h ỏ a tinh thần đản sinh tại thiên ngoại thiên nội bộ tinh thần phía trên càng là dựng dục gia tân sinh sinh linh không trần tử vậy mà so minh hà đạo nhân còn muốn trước một bước nắm giữ thiên tôn cấp sức mạnh không chỉ có, có nguyên thủy đạo quả còn mở ra thiên ngoại thiên nhìn hướng hư không vô tận phương hướng trong nháy mắt ánh mắt liền rơi vào thái cổ khư phía trên không trần tử giơ tay lên lòng bàn tay huyễn hóa ra một vùng ngân hà ép xuống tiếp nữa cái kia sức mạnh vượt qua khoảng cách vô tận trực tiếp giáng lâm tại ưu minh huyết hải phía trên oanh long minh hà đạo nhân vội vàng không kịp chuẩn bị còn chưa kịp mở ra thiên ngoại thiên lập tức bị trọng thường giải tán hơn phân nửa hắn không dám tin nhìn về phía thiên ngoại thiên không trần tử ngươi còn muốn ngăn ta thái hư vị trí sắp xuất hiện ngươi thời điểm này ngăn ta có chỗ tốt gì không trần tử đang ố tốt i với cái Minh hắn không khí, Hà nhân, ngữ gì có đạo dù s nói lời nói này thời điểm chu thiên tinh thần thiên ngoại thiên đã trong chớp mắt từ thái hư chỗ sâu đến gần hư không vô tận giáp danh ba lúc này kỳ tài chính thức nhìn thấy hư không vô tận toàn cảnh tại nội bộ nhìn lại giống như vũ trụ một dạng hư không vô tận ở trong thái hư thì là một cái giống như thần thụ một dạng ký hiệu giờ phút này đại thụ đã từ gốc bắt đầu hư thối trụ cột sụp đổ sắp sụp đổ nhìn qua vẫn như cũ không cách nào văn hồi không trần tử nhất bộ từ đức gãy hỏng mất trong khe hở bước vào vừa vặn xuất hiện ở thái cổ khư phía trên chu thiên tinh thần hóa thành áo bào quấn tại không trần tử trên người hán pháp thân cực lớn đến vượt qua toàn bộ thái cổ khư không trần tử một người chính là toàn bộ thiên ngoại thiên chu thiên tinh thần ức vạn sinh linh đều là đầu ở tại pháp thân hắn chính là đại đạo hóa thân cũng là thiên tâm ý chí hắn cách xa nhau vài vạn năm lần thứ hai bước vào hư không vô tận nhìn thấy chính là minh hà đạo nhân hoảng loạn không thôi không kịp chờ đợi thu liễm vừa mới bị kém chút đánh tan thiên ngoại thiên đây là hắn cơ hội cuối cùng ưu minh huyết hải bình định lại thiên địa lại mở kỷ nguyên minh hà đạo nhân phát ra gầm thét ngay cả pháp thân cũng vỡ nát dung nhập u minh huyết hải bên trong đạo quả cái kia chống ra thiên địa nắm giữ huyết hải tiên thiên thần chỉ thân thể trong nháy mắt sụp đổ hóa thành huyết thủy k h u ấ y động lên tận thế một dạng thủy triều khe n h đây vẫn chưa kết thúc sau đó hai thanh tiên thiên linh bảo sát phạt thần kiếm cũng theo đó băng tán hủy diệt gia tốc u minh huyết hải thiên ngoại thiên hình thức ban đầu minh hà đạo nhân thấy rất rõ ràng hắn không có lựa chọn lấy không có thiên ngoại thiên nửa bước nguyên thủy chi cảnh cùng không trần tử kéo dài thời gian chờ đợi tử vong mà là quyết tử đánh cược một lần chỉ có ngưng tụ thiên ngoại thiên hắn mới có thể đối phó được từ bên trong thái hư trở về không trần tử nhưng mà chậm một bước chính là đã mất đi tất cả cơ hội không trần tử chỗ đó cho phép hắn lật b à n hắn tử trước đến nay là bắt lấy một cái cơ hội liền sẽ không cho người khác bất cứ cơ hội nào loại kia trước khi chết nói nhảm lật b à n thao tác tuyệt đối sẽ không ở tại xuất hiện trước mặt chết thần nhân phá giới mà vào một chỉ chọc thủng không gian tuyến nguyệt vô tận tinh quang hội tụ ở đầu ngón tay sau đó hóa thành giữa ngón tay tinh hà nghiêng rơi xuống t r u n g t r u n g điệp điệp phóng tới ưu minh huyết hải cái kia vừa mới tụ tập thành hình ưu minh huyết hải thiên ngoại thiên hình thức ban đầu trong nháy mắt bị tinh hà phá tan thiên ngoại thiên bên trong trong nháy mắt ba ngàn đại đạo thần quang bị tinh hà ma diện vô số vừa mới đản sinh hình thức ban đầu huyết hải thiên địa nhao nhao tại tinh quang bên trong giống như bọn biển một dạng tiêu tan oanh long huyết quang kích đóng gần phân nửa hư không vô tận dù la trốn ở hư không vô tận nhất nơi hẻo lánh chỗ đều có thể nhìn thấy cái kia ưu minh huyết hải thiên ngoại thiên hủy diệt cảnh tượng không trần tử minh hà đạo nhân hô to cựu địch danh tự không biết là tức giận chửi rủa hay là kêu rên kêu thảm nhưng mà địch nhân của hắn lại không chút nào lưu thủ phá ưu minh huyết hải thiên ngoại thiên về sau thuận dịp không có chút nào dừng lại đối với hắn nguyên thủy đạo quả ra tay chu thiên tinh đấu chu thiên tinh đấu kỳ hóa thành trường thương xuyên qua ưu minh huyết hải đạo quả không trần tử hóa thân vô thượng tinh thần thần nhân một cước dẫm ở trên đạo quả thủ đoạn nắm chặt trên kỳ áo bào phía trên tinh hải toàn chuyển không ngừng phóng đại có thể nhìn thấy vô tận tinh thần cung ức vạn sinh linh đậu tại trên đó ba ngàn tinh thần đại đạo tại áo bào ở giữa lưu truyền hắn lúc này hỏi một câu huyết thần tử vẫn còn chứ minh hà đạo nhân nói ra ngươi cảm thấy ta bực này nhân vật còn biết lưu lại cái gì hậu hoạn một cái hợp đạo có thể ở trên tay của ta giữ lại hậu thủ gì sao không trần tử lạnh lùng nói ra vậy ngươi liền đi chết đi chu thiên tinh đấu kỳ xé rách u minh huyết hải đạo quả từng đạo từng đạo thần quang nổ tung vô tận máu hải sinh linh yên diệt không trần tử quanh thân tinh hải toàn c h u y ể n chuẩn bị đem bên trong đạo quả tất cả khí thế toàn bộ ma diệt nhưng mà thừa dịp cái này trong nháy mắt bên trong u minh huyết hải thoát ra một vệ thần t quang thoát đi tinh hải muốn đánh vỡ thái hư hóa thành lạc cớn rời đi bực này nhân vật giống như con sâu một trăm chân chết cũng không hàng cấp đủ cơ hội liền có thể tìm kiếm được sinh cơ thời đại thượng cổ hắn chết mà không dứt một thế này còn có thể trở về không trần tử đã sớm để phòng đối phương chiêu này lưu lại cho ta hắn lập tức lấy tay hướng về quan g mang kia c h ộ m tới trong lòng bàn tay tinh t u y ể n vặn vẹo không gian phong tỏa thái hư ba lúc này thái cổ khư bên trong đột nhiên nhấc lên c u ồ n g liệt phong bạo một tôn lại một tôn tiên thiên thái cổ ma thần đột nhiên từ thái cổ khư diệt thế phong bạo bên trong chiến kỳ chặn lại không trần tử một trường này huyền tâm nương nương ở vào chư thái cổ tiên thiên ma thần trung tâm thao túng toàn bộ đại trận trộm tới minh hà đạo nhân tiên thiên linh vật này chính là tiên thiên mà thành theo hầu chính là thái hư cùng hư không vô tận huyền diệu nhất vị trí đô thiên thần sát đại trận cái này huyền tâm nương nương sớm tại trước đó l i ề n đã sống lại mười một tôn thái cổ tiên thiên ma thần cái này đô thiên thần sát đại trận uy lực đã đuổi sát thái cổ thời điểm diệt thế chi kiếp giờ phút này huyền tâm nương nương trực tiếp đem cái kêu minh hà đạo nhân tiên thiên linh ướt vô tận tiên thiên ma khí ngưng tụ mà ra biến thành một tôn tràn đầy huyết sát chi khí ma thần chẳng qua là nhìn qua có chút dở dở ương, ương. Cái này, Minh này Hà đại o Nhân cũng là t ê n trận h theo hầu, không thua với thái ma thần. Huyền tâm nương nương vậy mà đem cái này, Minh Hà、Đạo、Nhân tiên thiên huyết sát linh cho i với cái tiên đại ê n nương nương này luyện tâm sát t đem Đạo vào ma vậy cổ mà bên thiếu r o n g t a ma y thế thần trở thành t hầu h là đô ê viên thiên n thần sát đại trận trận cước, cứng ép viên mãn đô thiên thần sát đại trận. Không trần tử thấy một màn như vậy, nhưng nhịn không được bật cười. Trang diện này ở hắn nhìn sát sát tử thấy một bật đại đô đại được đ cười. vậy, cước, ép ở n giống như lửa mình dối người một dạng thật một dối lửa b ồ n trận cười. Đại trận thiếu một góc tùy tiện tìm cây cột trống lên đến là đủ rồi sao huyền tâm nương nương nhìn vào không trần tử đối phó ngươi vậy là đủ rồi lúc đó thiên tôn thái đều chết ở đô thiên thần sát phía dưới ngươi kế thừa thiên tôn thái đạo thống vậy chạy không thoát cái này số trời thập nhị đô thiên thần sát tề tụ biến thành một tôn hủy thiên diệt địa thần chỉ toàn bộ hư không vô tận đều bị cái này thần chỉ hình bóng tràn đầy hắn triển khai thần chỉ phương này vũ trụ đều đang run rẩy phảng phất muốn bị chống ra no bạo một dạng không trần tử thấy một màn như vậy nhưng không có sợ hãi chút nào huyền tâm nương, nương. ngươi cũng tốt xấu là thái cổ thời điểm đại năng coi như cũng là của ta tiền bối ngày xưa ta tạt qua quỷ tiên giới vực thời điểm còn từng trải qua ngưỡng vọng ngươi lúc ấy nghĩ đến sẽ có một ngày có thể đến ngươi dạng này cảnh giới đời này vậy thuận dịp giá trị bây giờ ngươi đều đến trình độ này cần gì vùng vây dây chết còn nói ra khỏi nói đến đây ngữ đến lựa gạt bản thân lắc đầu nói xong câu đó về sau sau người la hầu ma thần xuất hiện nâng lên diệt thế hắc liên đánh vào đô thiên thần sát đại trận phía trên đại trận này trong nháy mắt thật giống như tiết khí một dạng núi lở đất nước khởi đầu sụp đổ vừa mới ngưng tụ mà gia thần chỉ vậy khởi đầu hóa thành huyễn tượng b ọ n nước trong khoảnh khắc tán đi vừa mới cái kia diệt thế một dạng sức mạnh bị không trần tử nhẹ nhàng đâm một cái liền không có đều kết thúc không trần tử áo b ả o phía trên tinh hà xoay tròn triển khai hóa thành chu thiên tinh thần đại trận đem đô thiên thần sát đại trận cùng mười mấy tôn tiên thiên ma thần bao phủ k h ố n đi vào trong đó nhẹ nhõm thu vào đại trận bên trong bao phủ hư không vô tận ma khí cùng ma thần hình bóng thuận dịp biến mất không thấy gì nữa huyền tâm nương nương cùng chư thái cổ ma thần đã bị chấn áp t r u sát lại cũng không nổi lên được sóng gió nếu là chân chính mười hai tiên thiên ma thần t ề tụ không thiếu sót đô thiên thần sát đại trận không trần tử cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ chỉ có thể nhuộm bộ chẳng qua hiện nay cái này khuyết một cái kia liền là trời và đất khác biệt mà còn trong tay còn nắm giữ một tôn tiên thiên ma thần tình huống phía dưới huyền tâm n ư ơ n g nương nói tới thiên số thuận dịp hoàn toàn biến thành một chuyện cười thái cổ khư bên trên cùng hắn trước khi rời đi cái này diệt thế phong bạo đã triệt để thành hình bao trùm gần phân nửa hư không vô tận đô thiên thần sát đại trận mặc dù phá vỡ nhưng là hư không vô tận diệt vong đã bị thôi động đến trình độ này cục diện sụp đổ đã đến không cách nào vãn hồi cấp độ không trần tử đi vào phong bạo trung tâm nhìn thấy lại là một mảnh hư vô thái hư đã bắt đầu thôn vệ hư không vô tận hư không vô tận thoạt nhìn là nhất định muốn hủy diệt khó trách những ngày kia tôn không có một cái nào xuất thủ ngồi nhìn cái này diệt thế chi kiếp không trần tử ngẩng đầu nhìn lại hắn cảm giác được thái hư chỗ sâu mấy đạo ánh mắt đưa vào hư không vô tận bên trong những ngày này tôn mặc dù không có xuất thủ nhưng là vậy đều chú ý tới hư không vô tận biến hóa những ánh mắt này không có thiện ác không có xuất thủ chỉ là bởi vì không có chờ được bọn họ mong muốn đồ vật còn có thời cơ xuất thủ lúc này không trần tử áo b à o bên trong thôi sán tinh hà đột nhiên cùng nhau lấp lánh ở vào phần lưng trung tâm chu tru thiên tinh thần đạo quả càng là tách ra tầng tầng quan mang phảng phất muốn từ không trần tử áo bào bên trong nhảy vọt mà ra một dạng chuyện gì xảy ra Trước 528, tinh thần vũ trụ, đại vũ không ế t cụ. k trần tử đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn xuất từ không trần giới ngày xưa giáng lâm chính là đỉnh côn lôn một phương thần thạch bên trong phong ấn tiên thai tìm kiếm hợp đạo thời điểm hắn từng mở ra không trần giới sinh tử chi môn kết quả phát hiện côn lôn phía dưới lại có một vật không ngừng rút ra đời không trần giới sức mạnh đây cũng là đã từng không trần giới vì sao là cái không có đạo pháp thần ma thế giới nguyên nhân theo không trần tử một đường đem từ luyện đạo nhập hợp đạo phá tạo hóa chứng nhận n g u y ê n thủy không trần giới hóa thành hậu thiên đại nhật cuối cùng dung nhập chu thiên tinh thần đạo quả vật này cũng theo đó cùng nhau mà đi chẳng lẽ món bảo vật này thai nghẽn thành hình phát bảo bên trong chu thiên tinh thần thiên ngoại thiên đột nhiên nơi trọng yếu một đạo quang mang bán ra rơi vào hư không vô tận không trần tử thủ đoạn đem hắn nắm ở trong tay đây là một tấm mặt sao hoa văn biến hóa không ngừng thần đồ có hỗn độn thái cực âm dương tứ tượng tinh thần đủ loại cảnh tượng luân hồi c h u y ể n thay đổi không trần tử đột nhiên cảm giác được toàn bộ hư không vô tận từ không tới có từ định địa hỏa phong thủy đến thái cổ hồng hoang mở ra cảnh tượng cũng xuất hiện ở trước mắt mình tiên thiên thần ma thái cổ chư thần thượng cổ tiên ma từng cái hiện lên bản thân chính là thái cổ địa hỏa phong thủy sơ định thời điểm từ bên trong thái hư xâm nhập trong đó tuy tùng thái cổ tiên thiên thần ma cùng nhau đản sinh tiên thiên linh chỉ là bởi vì bản nguyên yếu kém trải qua thái cổ thượng cổ cuối cùng tại kim cổ xuất thế không trần tử mở to mắt nguyên lai là ta sen lẫn chi bảo cái này thần đồ nương theo bản thân mà sống không trần tử đã từng sắc phong thần trị sức mạnh cùng các loại thần thông chính là xuất từ nó hư không vô tận bộc phát ra động tĩnh để cho bên trong thái hư một mực nhìn chăm chú vào hư không vô tận ánh mắt không thể bình tĩnh một tôn lại một tôn thái cổ cùng thượng cổ thời đại thiên tôn xuất hiện ở hư không vô tận bên ngoài hóa thành đạo nhân phật đà tiên thần bộ dáng bước vào bây giờ tàn phá hư không vô tận đạo môn ba vị thiên tôn phật môn ba vị thế tôn thái cổ thời điểm tiên thiên thần ma thời đại thượng cổ tiên ma c h i chủ mười mấy bóng người từ thái hư chỗ sâu từng cái xuất hiện một vị cầm trong tay phất trần lao đạo nhìn phía không trần tử mừng rỡ gật đầu một cái kỷ nguyên này thái hư làm ra khỏi ngày xưa c h i ngôn quả nhiên không lãng phí bên người trung niên đạo nhân khoanh tay mà đứng quả nhiên tại nguyên thủy phía trên còn có cảnh giới cao hơn một bên khác ở sau lưng kiếm thiên tôn mở miệng ngày xưa thiên tôn nói thiên thiên đ ổ vật bên trong còn có một bộ hỗn độn thái hư đồ nguyên lai ở chỗ này phật môn ba vị thế tôn thì lại gật đầu làm phật đà nụ cười đại nhật như lai mở miệng nói ra hư không vô tận thời đại kết cục huyền tâm nương nương cái này mở kiếp người cùng không trần tử kỷ nguyên này đáp ứng người cuối cùng vẫn cái này không trần tử thắng n h ư n đăng định quang phật đà cùng cái kia minh hà là quen biết cũ có chút cảm thán minh hà đều đã thoát kiếp mà ra kỷ nguyên này còn muốn nhúng tay đại kiếp sự tình cuối cùng rơi vào cái hóa thành trò tàn kết quả thật đáng buồn đáng tiếc không trần tử tại thái cổ khư diệt thế phong bạo phía trên người mang chu thiên tinh thần bàn tay hôn độn thái hư đối mặt hơn mười vị thiên tôn vậy không yếu thế chút nào chư vị sớm không tới trễ không tới bây giờ đến ngược lại thật là đúng lúc chư vị thiên tôn đương nhiên biết rõ không trần tử là có ý gì không trần từ đây là trách cứ bọn họ đại kiếp phủ xuống thời điểm không xuất thủ giờ phút này xuất hiện muốn hái trái cây đạo môn ba vị thiên tôn tôn mở miệng nói ra không trần thiên tôn hiểu lầm một lần này đại kiếp cũng không phải là chúng ta ngồi yên không để ý đến cái kia thái cổ thời đại thượng cổ chẳng lẽ không phải chúng ta chặn lại đại kiếp sự tình không còn tam diệt thế chi kiếp một kéo dài lại kéo dài lần này đại kiếp đã tránh cũng không thể tránh thái cổ sự tình chúng ta thái cổ thần ma để chấm dứt thượng cổ sự tỉnh từ thượng cổ tiên thần đến ngăn cản mà cái này kim cổ đương nhiên nên đến phía ngươi không trần tử cầm trong tay thần đồ cái kia chư vị lúc này trở về làm gì cầm trong tay phất trần thiên tôn mở miệng nói ra chúng ta đã sớm rời đi hư không vô tận tại bên trong thái hư mở ra thiên ngoại thiên đoạn tuyệt cùng hư không vô tận nhân quả luân hồi đương nhiên sẽ không trở lại lần này đến là muốn nói cho ngươi trong tay ngươi thần đồ chính là hư không vô tận mở ra thời điểm đản sinh hỗn độn thái hư thần đồ cái này đồ chính là thái hư vị trí cũng là mở lại hư không vô tận bảo vật hư không vô tận sụp đổ đã khó mà tránh khỏi nhưng là có chết liền có sinh phá rồi lại lập bình định lại hư không không trần tử các ngươi cầu cái gì chư vị thiên tôn cười nói miễn là ngươi chứng đạo thái hư thời điểm để ta các loại xem lễ liền có thể một vị mặc áo trắng giống như trăng sáng một dạng thần nữ thiên tôn vậy mở miệng chỉ cần có người có thể chứng minh phía trước còn có đường tại chúng ta đương nhiên liền có thể theo đường mà lên cần gì đi nhớ nhung người khác phật môn ba vị thế tôn gật đầu chúng ta tự có chúng ta con đường con đường của người khác không nhất định thích hợp chúng ta chư vị thiên tôn quay người rời đi hư không vô tận bên trong chỉ còn lại có không trần tử một người đứng ở thái cổ khư bên trên hắn như có chút mờ mịt một đường chạy đến một bước này hắn đã đứng ở đình phong bây giờ hắn thực sự trở thành hư không vô tận chúa tể không trần tử trầm tư một chút tiếp đó thanh âm của hắn thuận dịp truyền khắp hư không vô tận từng một cái góc d i ệ t thế chi kiếp sắp tới chư giới người nếu là nguyện ý rời đi hư không vô tận cũng là tiến về chu thiên tinh thần thiên ngoại thiên tị kiếp chư thiên vạn giới bên trong vực chủ tạo hóa nhao nhao truyền đến đáp lại tạ không trần thiên tôn giờ phút này d i ệ t thế chi kiếp đã chiếm cứ gần phân nửa hư không vô tận vô số thiên địa thế giới tinh thần giới vực tại đại kiếp bên trong hủy diện loại tình huống này ai còn nguyện ý lưu lại đây cho chết không trần tử đem sao trời thần chỉ pháp thân tán đi khoác trên người chu thiên tinh thần pháp bảo vệ hóa thành thiên ngoại thiên một lần nữa về tới bên trong thái hư dán chặt lấy hư không vô tận hắn lần thứ hai p h ấ t tay chu thiên tinh đấu kỳ hiện lên tinh đấu chủ biến ảo mà ra biến thành một cao lớn giống như võ tướng một dạng lão giả đứng ở trước mặt tinh đấu chủ làm phiền ngươi đi một chuyến đem cái này chư thiên vạn giới người đưa đến chu thiên tinh thần thiên ngoại thiên bên trong tinh đấu chủ nhìn vào không trần tử vậy hơi xúc động không nghĩ tới nhanh như vậy hắn liền tới mức độ này một đường đột phá tạo hóa chứng đạo nguyên thủy bây giờ càng là trở thành hư không vô tận chúa tể bất quá hắn vậy lập tức phản ứng lại thiên đế yên tâm chư thiên vạn giới sinh linh ta đều sẽ đem hắn na di đến thiên ngoại thiên bên trong sau đó thuận dịp hóa thành một đạo tinh quang rời đi thái c ổ h ư tinh đấu chủ từ hư không vô tận bốn phía đem cái này đến cái khác giới vực lấy đấu chuyển tinh di chi thuật di chuyển đến chu thiên tinh thần thiên ngoại thiên chứ thiên vạn giới giới vực tiên thần yêu người quỷ bao gồm xây các tộc nhao nhao rời đi hư không vô tận hư không vô tận vậy khởi đầu trở nên trống rỗng theo thời gian đưa đ ẩ y diệt thế phong bạo vậy càng ngày càng mãnh liệt từ từ bao trùm toàn bộ hư không vô tận không gian khởi đầu sụp đổ diệt thế chi kiếp thôn v h ệ tất cả mà không trần tử xếp bằng ở tất cả hủy diệt trung tâm phía dưới hỗn độn thái hư đ ổ chấn áp tại khổng lồ lỗ đen phía trên đem toàn bộ hư không vô tận sức mạnh thôn phệ đến thần đồ nội bộ hôn đ ộ n thái hư đồ không ngừng xoay tròn t ừ n g c h u y ể n một vòng hư không vô tận thuận dịp tiểu một vòng cuối cùng cái này thần đồ đem hư không vô tận triệt để thôn p h ệ thần đồ cũng đã biến mất biến thành một cái điểm cái điểm này không ngừng hiện lên đủ loại huyễn cảnh có thể nhìn thấy địa hỏa phong thủy âm dương luân chuyển mặt trời lên mặt trăng lặn phảng phất tại diễn thử đợi cái tiếp theo hư không vô tận nên là như thế nào không trần tử ý niệm trong lòng vậy theo cái kia huyễn cảnh biến hóa cái cuối cùng suy nghĩ như ngừng lại tinh thần đại hải cùng vô tận tinh hà phía trên hắn đ ỗ n g nhiên đứng dậy hư không vô tận đã qua thứ nay về sau chỉ có tinh thần vũ trụ không trần tử một chỉ chọc thủng cái điểm kia hỗn độn sơ khai không gian vô tận kéo dài nội bộ thế gian giống như vậy đổi sát không gian dọc theo tốc độ không ngừng tăng tốc từng k h ỏ a thái dương cùng r a tốc một nghìn vạn lần trong thời gian sinh ra vô số ngôi sao vậy đi theo biến đổi mà ra thứ nay về sau không có thiên viên chỗ địa hỏa phong thủy thiên địa chỉ có tràn ngập tinh thần đại hải cùng bầu trời đầy sao tinh thần vũ trụ không trần tử quan c h ắ c đợi bản thân vừa mới khai sáng vũ trụ chung quanh lần lượt từng bóng người hệ i n lên chúc mừng bắt đầu không trần tử chúc mừng đạo hữu leo lên thái hư vị trí không trần tử cười nói chư thiên tôn gì không tiến vào để xem chư thiên tôn nhìn lẫn nhau một cái vậy liền tạ đạo hữu nói xong không trần tử mang theo chư thiên tôn đặt chân mới đản sinh tinh thần vũ trụ bên trong chư vị thiên tôn vừa nhìn cái này mới đản sinh vũ trụ một bên h i ể u thấu đáo trong đó huyền liền diệu đồng thời cũng đối với không trần tử đưa đề nghị không trần tử cùng chư thiên tôn luận đạo đồng thời cũng tại một chút chút hoàn thiện phương này vũ trụ vốn chỉ là dự lễ quá trình kết quả biến thành không trần tử cùng chư vị thiên tôn luận đạo cùng diễn đạo thẳng đến một phương này tinh thần vũ trụ triệt để ổn định chư vị thiên tôn mới từng cái rời đi tiếp xuống chính là bọn họ dựa theo không trần tử khai sáng con đường tới suy đoán thuộc về bọn hắn thái hư chi đạo vũ trụ trung tâm một phương màu trắng thâm viên lỗ lớn phun ra nuốt vào đợi vô tận tinh h ả i sức mạnh giống như hô hấp một dạng không ngừng thôi động tinh thần vũ trụ mở rộng đồng thời vậy duy trì lấy tinh thần vũ trụ sinh cơ cùng năng lượng ở nơi này màu trắng thâm viên hang lớn bên kiểm soát tinh thần vũ trụ thiên đ ỉ n h thuận dịp ở chỗ này tinh hà đỉnh cao trong thiên cung không trần tử ăn mặc một bộ vân v â n nhiều chuyện đạo bảo cùng mấy vị quý khách trò chuyện với nhau thật vui tam hoàng ở trong thái hư từng cái chứng đạo nguyên thủy lại ở trong thái hư mở ra thiên ngoại thiên bây giờ cuối cùng từ thái hư chỗ sâu trở về chỉ là bọn hắn không có nghĩ tới là trở về thời điểm nhìn thấy lại là dạng này một phương vũ trụ cùng biến hóa nghiêng trời l ệ đất địa hoàng cổ s a o thị tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngày xưa gặp ngươi thời điểm ngươi mới bất quá nhất luyện đạo cảnh trân tiên không nghĩ tới hôm nay cái sau vượt cái trước trước một bước chứng đạo nguyên thủy không nói lại còn mở ra chưa từng có ai thái hư cảnh bình định lại phương này thiên hạ thiên hoàng vậy gật đầu hư không vô tận sinh ra đến nay ngươi người này vật hay là đầu một cái ngay trước tam hoàng trước mặt không trần tử nói ra bản thân tiếp xuống dự định tam hoàng nghe xong hơi kinh ngạc cuối cùng vẫn là nhân hoàng mở miệng nói ra nếu ngươi đã làm hạ quyết định cứ làm thiên ngoại h ư u thiên thiên tôn cảnh giới cũng là ngày xưa thiên tôn hồng bước ra một bước kia chúng ta mới hiểu thái hư chỗ sâu phải chăng có cái khác hồng hoang vũ trụ chúng ta cũng từng nghĩ tới chỉ bất quá ta ba người mới vừa vào nguyên thủy ngay cả bản thân thiên ngoại thiên cũng chưa từng ổn định mở ra xuống tới càng không lực xâm nhập thái hư đêm khuya tầng đi xa người chạy tới đ ỉ n h phong muốn đi tìm kiếm càng rộng rãi hơn hoàn cảnh t ố t tam hoàng dừng lại không đến bao lâu liền rời đi tinh thần vũ trụ mà giờ khắc này thiên cung bên ngoài một lao giả cưỡi chín đầu tinh long lôi kéo pháp giá đánh phá không gian mà đến pháp giá còn không có d ừ n g hẳn hắn thuận dịp không kịp chờ đợi v ọ t xuống tới thiên cung cửa ra vào thanh long đồng tử đứng thẳng lão thần tự tại ôm tiên kiếm hai quang dâu dòng tóc cắt ngang c h á n theo gió mà đ ậ u thư lão vội vàng hỏi thiên đế đâu thanh long đồng tử mở to mắt nhìn thư lão một cái ở bên trong chờ người đấy thư lão xâm nhập thiên cung mây mù quấn quanh phía dưới có thể nhìn thấy tầng tầng tinh hải lư đại tướng quân cùng vân quân đang ở đủ loại bảo vật đi vân quân thiên ngoại thiên bên trong chứa hai người này đứng ở thiên đình mây mù phía trên đem thiên ngoại thiên lối vào tựa như túi một dạng triển khai đôi xuống phía dưới tinh hải một khỏa tiếp lấy một khỏa tinh cầu một kiện tiếp lấy một kiện tinh thần chi bảo thật giống như pha lê cầu rơi vào túi đồng dạng lan trong mây quân phải thiên ngoại thiên lư đại tướng quân hô to nhiều giả trang c h ú t nhiều giả trang c h ú t tất cả đều đóng gói mang đi v â n quân cực lực thôi động thiên ngoại thiên đó là ai biết về sau còn có thể hay không trở về thư lão nhìn thoáng qua càng thêm nóng nảy cũng không có cùng hai người chào hỏi trực tiếp tiến vào trong đại điện thư lão vội vã không nhịn nổi quỵ ở thiên đế không trần trước mặt thiên đế ngươi muốn rời khỏi tinh thần vũ trụ không trần tử nhìn về phía thư lão đừng hoảng hốt ngồi xuống đi thư lão đứng đấy cũng luống cuống tay chân thoạt nhìn bất an đến cực điểm ngồi ở trên giường mây hậu càng là chân tay luống cuống thiên đế vì sao vội vàng như vậy ngài rời đi về sau cái này tinh thần vũ trụ nên đi nơi nào chúng ta không thể không có ngài à không trần tử cười nói có ta không có ta đều m ở dạng phương này tinh thần vũ trụ đã ổn định lại nên làm ta đều làm ta lưu lại làm gì liên v ì làm thời tiết này đế hắn lắc đầu không có bất kỳ ý nghĩa gì không trần tử đứng dậy từng bước một hướng về vân sảng phía dưới đi đến thư lão vậy lập tức đứng dậy đi theo bên cạnh hắn sớm nhất đi theo ta người bên trong vân quân tự cao tự đại thanh long đồng tử tính tình lãnh đạm bất kể là lưu tướng quân cái kia tính cách n g ư ờ i cũng biết những năm gần đây thiên đình đều là do ngươi nắm giữ ngươi làm được tốt hắn một bên hồi nhớ lại trước kia vừa cùng thư lão nói ra đi tới đủ loại chuyện lý thú đi lại vượt qua từng tòa thần trụ rốt cục đi ra thiên cung ngoài cửa bên ngoài không tăng thần nữ minh nguyệt tiên thanh long đồng tử lưu đại tướng quân vân quân đã chuẩn bị chờ đợi đạo nhân đứng ở đám người trung tâm quay đầu hướng về thư lão cười một tiếng tiếp lấy hán phất tay một đạo tinh quang rơi về phía thư lão thư lão vội vàng nâng lên chỉ nhìn thấy rơi vào tay chính là chu thiên tinh đấu kỳ tinh thần vũ trụ không có tiên thiên linh bảo chỉ có tinh thần chi bảo mà cái này chu thiên tinh đấu kỳ chính là mở ra tinh thần vũ trụ bảo vật trong đó không chỉ có đợi không trần tử ấn ký còn có nắm giữ tinh thần vũ trụ chu thiên tinh thần p h á t tác ba ngàn tiên thiên đại đạo sức mạnh nắm giữ chu thiên tinh đấu kỳ ngươi chính là đời tiếp theo thiên đế về sau liền nhìn ngươi nói xong không trần tử bước ra một bước mây mù ở trước mặt hắn tạo thành một cái vòng xoáy đám người đi theo hắn cùng rời đi biến mất ở thiên cung bên trong thư lão đuổi theo ra ngoài cửa cung nắm chu thiên tinh đấu kỷ trên mặt một mảnh mờ mịt h ắ n đứng ở tinh thần vũ trụ trung tâm chư thiên tinh thần phía trên b ợ môi khẽ nhuết cuối cùng chỉ nói ra khỏi hai chữ thiên đế